đối lưu trường vĩnh hỏi ra này loại nói nhảm hà vân x a n h thoạt nhìn tương đương bất mãn trắng đối phương một chút sau đem vai bên trên c o n túi sách hướng nâng lên để theo bản năng nhìn hướng xung quanh bảo đảm không có người quen sau lúc này mới tiếp tục ngự khí bất thiện nói không có việc gì đừng tới phiên ta ta từng ngày bề bộn nhiều việc không thời gian cùng ngươi làm loạn lưu trường vĩnh hiện giờ tuổi tắc muốn so với đối phương lớn hơn nhiều lại bị dùng này loại phê bình hài tử ngự khí gian dạy có lẽ là còn chưa theo lão sư này một góc sắc thoát ly hà vân x a n h theo thói quen nói như vậy đứng lặng tại chỗ đợi một hồi thấy lưu trường vĩnh không lên tiếng nữa sau nàng chính mình cũng không biết thất vọng cái cái gì kính chỉ là cuối cùng nhìn đối phương một chút sau đó vòng qua đối phương hướng gần đây chạm xe bớt đi đến thế nhưng là nàng chưa kịp đi xa vừa mới không lên tiếng lưu trường vĩnh lại gọi lại nàng ta đưa ngươi trở về đi bước chân bỗng nhiên ngừng lại nhưng mấy giây lúc sau lại một lần nữa di chuyển cũng không để ý tới lưu trường vĩnh tựa như là không nghe thấy như vậy tăng nhanh tiến tới bước chân đầu lồng lộng thấp nhìn qua ánh mắt bên trong mặt đất hà vân xanh nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ nàng luôn cảm thấy lưu trường vĩnh sẽ đổi tới chính là để ý biết đến điểm ấy sau vừa mới còn nhanh chóng tiến lên bộ pháp lập tức thả c h ậ m rất nhiều như là cố ý tại chế tạo bị giữ lại cục diện thế nhưng là sự tình cũng không giống như hà vân xanh chính mình dự đoán như vậy phát sinh hoa phong đứng ở cửa lưu trường vĩnh phảng phất một pho tượng chỉ là nhìn qua đối phương thân ảnh từng chút từng chút rời xa nhưng không có đuổi kịp đi ý nghĩ thằng đến rẽ ngoặt sau hà vân xanh này mới ngừng lại xoay người lay góc rẽ bên tường thò đầu nhìn một hồi khi thấy lưu trường v ĩ n h kia tiến vào xe bên trong thân ảnh sau một cú cảm giác thất vọng lập tức hiện lên lập tức cũng giống là giận dỗi như vậy thấp giọng lầm bầm lầu bầu lầm bầm vài câu không biết có phải hay không tại chửi mắng đối phương khi thấy đối phương lái xe rời đi sau lúc này mới giống như x ỉ hơi bóng bay như vậy cảm xúc t h ấ p hướng nhà Vĩnh Lưu Trường đến. cũng không ga đi siêu t có h o á t t hà ư n nhân năng hắn cũng không g h siêu bởi biết lực, vậy vân Xanh Xanh phía tựa nội chân tưởng. tưởng muốn nhưng như dũng bình thường, Trường Vĩnh cũng không Vân thật khuyết thiếu khí đó bình lưu vĩnh cũng không có tại Hà đổi tại rời đi tâm trước, Mặc có ý Lưu dù đó về là sanh u g ă n cản đối p ư ơ n Vân Xanh g Theo Hà rời nhà sau này đoạn thời gian lưu t r ư ờ n g vĩnh dần dần ý thức được tại dĩ vãng nhật tử ở chung bên trong h ắ n tâm đã từng chút từng chút bị đối phương sở lấp đầy một người tại công ty hay là tại nhà bên trong phòng vệ sinh bên trong lúc chỉ cần nhàn rỗi phong một bên thời điểm liền sẽ không tự chủ tưởng khởi đối phương sớm tại thi kỳ kỳ đột phát bệnh thủy đậu chạy tới bệnh viện trị liệu kia một đêm lưu t r ư ờ n g vĩnh liền từng nói với hàn hân qua một cái có chút kỳ quái chuyện xưa cùng nói đến khó xử sự kiện lúc yêu thích dùng ta một người bạn này loại lời nói tới bị thai trộm chung không sai biệt lắm lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc trước nói cho hàn hân sự tình cũng lúc trước đã phát sinh qua chuyện nhưng mà cũng không phải là giống như hắn miêu tả như vậy nhớ không rõ chi tiết tương phản lúc trước hắn chính mình sở tác sở vi cùng với đụng phải báo ứng làm hắn bản nhân khắc sâu ấn tượng đến mức lúc sau này đó năm bên trong hắn đều cùng ở chung nữ tính duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách một khi bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng là không sai biệt lắm tình huống có lẽ là trưởng thành con đường khác biệt n u ô i thành tính cách cũng hoàn toàn tương phản so sánh với đường ca thời học sinh an d ữ b u ồ n phận lưu t r ư ờ n g vĩnh năm đó hiển nhiên muốn tiêu sái rất nhiều cũng chính bởi vì hắn này phần tiêu sái vì hắn mang đến phiền phức rất lớn nếu như không phải cuối cùng cùng đường ca đơn đấu làm một chiếc khả năng hắn sẽ còn dựa theo cái kia đường đi đi xuống lưu t r ư ờ n g vĩnh biết chính mình không phải người tốt nói đúng ra hắn rõ ràng biết cùng chính mình quan hệ xác lập sau sẽ cho hà vân xanh mang đến bao lớn tổn thương cho nên đã từng đối mặt nàng lấy lòng mới sẽ lựa chọn giả vờ ngây ngốc nhưng mà đối diệp thanh huyên lại hoàn toàn không có này phần cân nhắc chỉ có tại hà vân xanh trước mặt lúc hắn mới có thể sinh ra này loại ý nghĩ hiện giờ diệp thanh huyên không thấy bóng dáng ngay cả điện thoại cũng không gọi được càng là không liên lạc được đối phương cộng thêm thượng hà thi san trở về cùng với từ đối phương miệng bên trong biết được chân tướng bất luận từ chỗ nào loại góc độ tới nói hắn cùng diệp thanh huyên cũng sẽ không có tiếp tục hạ khả năng người chỉ có tại mất đi sau mới có thể rất cảm thấy chân quý lưu t r ư ờ n g lĩnh đã từng nếm thử để cho chính mình trở về đến bình thường sinh hoạt tiết ấu nhưng tối hôm qua nữ nhi trong lúc vô tình lật ra dây chuyền lại khiến cho hắn này nhất nghiệm đầu triệt để bị kích phá cũng là tại kia một khắc lưu trường vĩnh mới bỗng nhiên ý thức được hà vân sanh tại hắn trong lòng địa vị đã không cách nào d u n g chuyển gặp mặt sau lạnh lùng phản ứng khiến cho lưu trường vĩnh không biết nên ứng đối ra sao đưa mắt nhìn hà vân sanh biến mất tại châu ngoặt đường đi sau này mới trở lại chính mình xe bên trong tâm tình không hiểu nặng nề quá sau một hồi lúc này mới lái xe hướng nhà phương tiến về phía trước sắc trời chậm rãi tối xuống chờ hắn lái xe sau khi về đến nhà mở cửa nhìn thấy lại là hà thi san thân ảnh đối phương này cả ngày tựa hồ cũng không nhàn rỗi tại sáng sớm lưu trường vĩnh rời nhà sau liền bắt đầu động thủ thu thập lại phòng ở nhiều năm việc nhà kiếp sống làm đối phương đem toàn bộ phòng ở thu thập không nhốn bụi trần ban công nơi thanh tẩy qua cái chăn bị chủ ngay cả ghế s o f a nơi thật lâu không dọn dẹp qua đệm bộ nàng đều hủy đi thao xuống rửa giấy sạch sẽ nhìn thấy lưu trường vĩnh trở về đối phương thoạt nhìn thực vui vẻ Tiến t hỏi lên sau h ăn cơm tắm rửa thời gian liền như vậy tại lơ đãng bên trong lặng lẽ trôi qua chờ lưu trường vĩnh nằm tại giường bên trên kia một khắc hắn mới bỗng nhiên ý thức được một ngày ngay tại như vậy không làm bên trong đi qua thời gian có khi trôi qua thực chậm chạp có khi lại giống như rất nhanh bất chi bất giác hắn đã dung nhập cái này thế giới bên trong dung nhập cái gia đình này bên trong theo vừa mới bắt đầu phiền c h á n hải tử cho tới bây giờ yêu thích kia đôi tỷ đệ đồng dạng cũng bị để lại vấn đề khổ sở b u ồ n b ự c hai mắt chầm rãi nhắm lại theo phòng ngủ ánh đèn bị sau khi lửa tắt đêm nay lưu â u dung cũng không có chạy tới cùng mẫu thân ngủ cùng một chỗ hà thi san một người độc bá phòng ngủ giường lớn mà lưu trường vĩnh còn lại là ngủ ở giường nhỏ vị trí hai người rõ ràng tại một cái phòng bên trong lại ngăn cách lưỡng điện rõ ràng nhắm mắt lại rõ ràng phòng ngủ đèn đã tắt nhưng lưu trường vĩnh lại chậm chạp sinh không sinh ra bối rối vất vả cả ngày hà thi san đã mỏi mậy không chịu nổi ôm trong lòng đối ngày tháng sau đó mỹ hảo hướng tới nàng rất nhanh liền l ầ m vào ngủ say bên trong ngược lại là lưu trường vĩnh tại đ ế m thử sau một hồi một lần nữa mở mắt nhìn xung quanh bốn phía đen nhánh hoàn g cảnh thẳng đến đặt tại gối đầu bên cạnh điện thoại di động kêu khởi tiếng chung lúc này mới đem chú ý lực theo trần nhà nơi chuyển rời nhìn về màn hình điện thoại di động bên trong k i a thông từ hà vân xanh gọi điện thoại tới bản chương xong chương 248, lập lại chiêu cũ chương 248, lập lại chiêu cũ từ khi hà vân xanh rời đi sau này đó ngày đừng nói một cái điện thoại càng là liền một cái tin nhắn cũng không từng nhận qua chỉ có trước đây không lâu tại nữ nhi mãnh liệt yêu cầu hạ cùng đối phương mặt đối mặt ăn một bữa điểm tâm cùng xế chiều hôm nay thời gian cùng đối phương k i a n g ắ n gọn đối thoại lưu trưởng vĩnh nghĩ muốn cải thiện hai người chi gian này loại quan hệ nhưng nhưng không có một cái hảo bắt đầu điểm ngay cả đêm khuya bên trong hắn cũng bởi vì chuyện này mà không có chút nào buồn ngủ thẳng đến chung điện thoại di động vang lên sau lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần nguyên bản nằm thẳng tại giường đệm bên trên hắn đ ố n g nhiên ngồi dậy đại nao nháy mắt bên trong trở nên thanh tình không ít điện thoại đánh chuông khiến cho ngủ say hà thi san tỉnh lại khi thấy trượng phu cầm điện thoại di động màn hình quang chiếu sáng hắn kia gương mặt sau do dự hồi lâu lúc này mới lên tiếng hỏi một câu ai điện thoại tương tự lời kịch tương tự ngữ khí tựa như đêm hôm đó diệp thanh huyên gọi điện thoại để cho chính mình đi ra ngoài lúc đồng dạng lúc ấy ngủ ở giường lớn bên trên hà vân xanh cũng lại như vậy hỏi đến chính mình nhưng khi đó lưu trường vĩnh lại nói ra nói láo đồng thời làm ra làm hắn hiện giờ lưu lạc thành này bức hối hận cục diện sự tình làm hà thi san thanh âm chuyển vào hai bên trong sau hắn lúc này mới theo ngây người bên trong phản ứng lại nhìn còn đang vang điện thoại c h ầ mặc m hắn chậm rãi mở miệng ra vân xanh đánh tới vân xanh nghe được m ộ i m ộ i tên nguyên bản bị tiếng chuông đánh thức hà thi san lập tức tỉnh cả ngủ n ằ m nghiêng nàng lập tức ngồi dậy hơn nửa đêm gọi điện thoại tới là đã xảy ra chuyện gì sao không rõ ràng người trước nghe điện thoại nàng một người trụ đừng gặp được cái gì phiền thoái hà thi san câu này lời nói truyền vào hai bên trong cho đến lúc này lưu trường vĩnh mới phản ứng lại đây đem đã vang lên thời gian rất lâu điện thoại kết nối nhanh chóng đặt bên thai bên cạnh vị trí chỉ là không đợi hắn mở miệng đầu bên kia điện thoại hà vân xanh không thích hợp thanh âm liền c h u y ể n tới cũng không nói đến một câu đầy đủ sau khi mở miệng điện thoại ống nghe bên trong chỉ truyền đến hà vân xanh xưng hô hắn thanh âm thì phu thực lâu không nghe được hà vân xanh la như vậy qua chính mình như là cực độ sợ hãi lúc theo bản năng xưng hô dù sao sưng hô thế này hà vân xanh đã hô thật nhiều năm tựa như là ấn khắc tại đại não chỗ sâu nhất như vậy bản năng phản ứng hạ còn là lạ như vậy lưu trường vĩnh kẻ trộm lại lại tới hà vân xanh câu này lời nói từ ống nghe bên trong truyền ra chỉ là nháy mắt bên trong thật lâu trước đó phát sinh qua sự tình liền tại nháy mắt hiện lên tại hà vân xanh vừa mới trở lại này tòa thành thị thời điểm kia một đêm chính là nàng bấm lưu trường vĩnh điện thoại cũng là tại chuyện kia lúc sau nàng mới chuyển vào lưu Trường Vĩnh nhà vào mới Lưu bởi ê n trong l ạ Trầm mặt, trong ông nghe bên trong Hà vì â câu lại một câu n Xanh nói chuyển vào hắn thai bên trong, hồn liền gần nhất tự thuật đều không có cách nào an thai thuật cách khớp lên tới. Ý thức lời lại là lên có một một tự tự tới. t cực được đều vào sự sợ Ý n nghiêm trọng tính,、lưu、Trường Vĩnh chấn an điện h hai thoại, cái một cút Lưu câu sau không é o vào. qua quần một mặc bên Bởi vì k phải miễn đ ề cho nên nhà mình mội mội gặp như thế nào phiền phức hà thi san cũng không hiểu biết chỉ là đ ố n g nhiên nhìn thấy lưu trường lĩnh bắt đầu mặc vào quần áo sửng sốt một lát sau lúc này mới vội vàng hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì muốn hay không báo cảnh sát có vẻ như kẻ trộm vào nhà nàng hiện tại đem cửa khóa trái gọi điện thoại cho ta ngắn gọn miêu tả một chút lưu trường lĩnh mặc quần áo tử tế đứng dậy hướng cửa đi ra ngoài chính chuẩn bị mở cửa lúc lại nghĩ tới cái gì vòng trở lại đem đặt tại b à n trang điểm bên trên chìa khóa xe cầm tại tay bên trong nguyên bản ban đêm yên tĩnh cũng theo h à vân xanh một thông điện thoại bị đánh vỡ hà thi san bối rối tại này một khắc hoàn toàn biến mất chỉ là nhìn qua nửa mở phòng cửa cùng với cửa chống trộm đóng lại lúc chuyển vào phòng bên trong văng động nghe được mội mội phát sinh nguy hiểm nàng lo lắng trình độ không có chút nào nhỏ hơn lưu trường vĩnh phòng bên ngoài lưu trường vĩnh sau khi lên xe lái xe rời khỏi nơi này mua xe sau rõ ràng muốn so trước kia tiện lợi rất nhiều tối thiểu nhất không cần giống như lần đầu tiên như vậy đánh mười mấy phút xe taxi chỉ dùng thời gian cực ngắn lưu trường vĩnh liền đi tới hà vân xanh trước mắt chỗ ở đem xe dừng hảo sau liền bước nhanh chạy về phía lâu hà vân xanh nhà phòng cửa đã bị mở ra rất rõ ràng là thật sự có người ra vào qua so sánh với hậu thế trị an tại hiện giờ ca mê ra còn chưa triệt để hoàn thiện tình hướng hạ trộn vặt móc túi hiện tượng còn là tương đối nghiêm trọng cũng là tình đi mở cửa công phu vào nhà sau lưu trường v ĩ n h đầu tiên là kiểm tra từng cái gian phòng rõ ràng có thể nhìn thấy có người ra vào sau tìm kiếm qua vết tích nói đến ngược lại cũng không phải khó như vậy lý giải sớm tại lần đầu tiên phát sinh cùng loại sự kiện thời điểm lưu trường vĩnh liền đã ở ngoài cửa vách tường bên trên phát hiện có người vụn trộm làm xuống ký hiệu về sau hà vân xanh đem đến nhà hắn dẫn đến phòng ở cũ lại bỏ trống xuống dưới khả năng kế tiếp lại có người tới điều nghiên địa hình này mới đưa đến sự tình lần này phát sinh thẩm tra một vòng sau ý thức được đã không có nguy hiểm lưu trường vĩnh này mới đi đến được hà vân xanh trụ kia gian trước phòng đưa tay gõ vài cái lên cửa sau mở miệng hô hào đối phương đem cửa mở một chút đi đã không sao quen thuộc thanh âm cách cánh cửa truyền vào hà vân xanh thai bên trong nghe được lưu trường vĩnh thanh âm sau lúc này mới vội vàng đem khóa trái cửa mở ra có lẽ là quá mức sợ hai nguyên nhân tại nhìn thấy lưu trường vĩnh kia một khắc nàng liền giang hai cánh tay nào tới trung quy là nhất danh chừng hai mươi nữ hải mới từ đại học tốt nghiệp không bao lâu hà vân xanh cái nào gặp được này loại sự tình độc thân nữ tính đợi tại nhà bên trong có người xa lạ tại phòng bên ngoài tùy ý đi lại nàng cách làm ngược lại cũng coi là tỉnh táo không có đại xảo kêu to mà là lựa chọn đem khóa cửa trụ trước bảo đảm chính mình an toàn thở dốc động tĩnh không nhỏ hà vân xanh còn không có triệt để tỉnh táo lại bị đối phương này bỗng nhiên ôm lấy lưu t r ư ờ n g vĩnh thân thể lập tức cương cứng ngược lại là không có đẩy ra đối phương ý tứ mà là duy trì r ằ n g hai cánh tay động tắc không nhúc đ í c h phòng ngừa chạm đến đối phương đợi ước chừng mấy phút thời gian thẳng đến hà vân xanh lấy lại tinh thần đẩy hắn ra sau này mới khôi phục trạng thái bình thường Ta ta vừa mới chỉ là quá sợ hãi hà vân xanh còn đang vì tự mình làm giải thích rõ ràng không muốn cùng đối phương lại có bất luận cái gì liên hệ nhưng gặp được đột phá tình t huống kia một khắc hà vân xanh chợt ý thức được chính mình còn là sẽ theo bản năng bấm lưu trường vĩnh điện thoại cái này cũng khiến cho buổi chiều vừa mới nói qua không làm cho đối phương tới phiền chính mình nàng có chút xấu hổ nghe được hà vân xanh câu này mạnh miệng lưu trường vĩnh ngược lại không giống như t r ư ớ c như vậy trêu chọc mà là dừng lại chỉ chốc lát sau đó mới đề nghị nói báo cảnh sát đi còn như vậy đi xuống lời nói xác thực đ ỉ n h nguy hiểm nói xong câu đó sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền quay người rời khỏi phòng thuận tay đem phòng cửa đóng lại sau lúc này mới tiếp tục nói thay quần áo khác ta tại cửa ra vào chờ ngươi môn bên trong hà vân xanh không có trả lời quá một lát sau mới nghe được phòng bên trong chuyển đến nhỏ xíu vang động lưu t r ư ờ n g vĩnh không có tiếp tục tại cửa ra vào lưu lại mà là đi tới cửa bên ngoài đứng tại đầu bậc thang chờ đợi có lẽ có ít khẩn trương hắn theo bản năng đem tay cắm vào trong túi á o thế nhưng là làm tay cắm vào miệng túi kia một khắc hắn lại mò tới túi bên trong chuyển đồ vật quá một lát sau tưởng khởi cái gì hắn lúc này mới thận trọng đem cắm vào miệng túi tay xem xét ra tới nhìn qua tại yếu ớt ánh đèn phía dưới cũng tại tán phát ra quang mang kia sợi dây c h u y ể n bản chương xong chương 249, t a không có quan hệ gì với nàng chương 249, ta không có quan hệ gì với nàng tiếp cận dạng sáng thời gian nhiệt độ không khí thấp xuống không ít liền xem như ngồi tại xe bên trong lái xe cửa sổ cũng không có ban ngày lúc như vậy oi bức hà vân xanh tâm dần dần bình tĩnh trở lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế nàng lén lút nhìn hướng bên người lưu trường vĩnh quá hồi lâu sau mới rời đi ánh mắt hơi hơi cúi đầu nhìn qua chính mình hai tay cái kia cảm ơn ngươi miệng bên trong truyền gia nói tạ ơn hà vân xanh nói những lời này khi thanh âm rất nhỏ nếu như không phải tại xe bên trong nguyên nhân chỉ sợ lưu trường vĩnh đều không nhất định nghe được rõ ràng đối phương đang nói cái gì không có lập tức đáp lại chỉ là nhìn đối phương một chút sau nhìn hà vân xanh túi đầu bộ dáng do dự chỉ chốc lát lúc này mới đáp lại không có việc gì b ả n tới một người trụ liền không quá an toàn sau đó hơi rừng rừng một cái lưu trường vĩnh ra ngoài tính an toàn còn là đưa ra chính mình kiến nghị mặt khác ngươi hôm nào tại ban công bên trên treo mấy món y phục nam nhân xem như đưa đến cảnh giác tác dụng bình thường trộm vặt móc túi người điều nghiên địa hình xem đến đều sẽ không lựa chọn hạ thủ phải không chờ một lát ta trở về một chuyến đem ta trước kia không mặc quần áo cầm mấy món tới không biết nên trò chuyện chút cái gì hai người tựa hồ bởi vì cái này chuyện mở ra chủ đề lưu trường vĩnh bắt đầu giống như trước như vậy cảm giảm lên tới mà hà vân xanh còn lại là cẩn thận nghe giảng nguyên bản thấp đầu cũng tại nói rong dài bên trong chậm rãi d ơ lên nhìn qua một bên nói không ngừng lưu trường vĩnh ý thức được nhà bên trong phòng trộm cửa bị mở ra kia một khắc thân sử phòng ngủ hà vân xanh liền lập tức k hóa trái cửa ngay sau đó theo bản năng phản ứng chính là bấm lưu trường vĩnh số điện thoại di động kêu đoạn nhật tử ở chung đã để hà vân xanh trong lúc bất chi bất giác phát sinh thay đổi tại cùng lưu trường vĩnh cùng với hải tử nhóm ở chung bên trong nàng chậm rãi dưỡng thành một loại tính ỉ lại tựa hồ hết thệ khó khăn sự tình đều có thể từ đối phương đến giải quyết lúc ấy sở dĩ sẽ lựa chọn bấm lưu trường vĩnh điện thoại cũng chính là tiềm thức phản ứng theo cảnh sát cục trở về hai người lái xe tốc độ cũng không tính quá nhanh như là thưởng thức ven đường cảnh s á t hay là đặc biệt tạo nên nói chuyện phiếm không khí tốc độ thấp chạy c ố xe t ạ i yên tĩnh đường cái chạy thằng đến chạy đến hà vân xanh chỗ ở địa điểm ngừng lại lưu trưởng vĩnh miệng cũng tại xe dừng lại kia một khắc nhắm lại nhìn về ngoài cửa sổ xe công trình kiến trúc quá mấy giây lúc sau lúc này mới chuyển mà nhìn phía bên người ngồi hà vân xanh nữ nhân trước mắt cùng trí nhớ bên trong không cái gì biến hóa quá lớn giấc ngủ thượng nhìn ra được cũng không có cái gì vấn đề chỉ là bởi vì chuyện mới vừa rồi dẫn đến nàng chỉnh thể trạng thái thoáng có chút không tốt Bên ngoài cùng hà thi san có chút tương tự thân là thân sinh tỉ m ộ i hai người ngoại trừ thân cao phương diện có chút khác nhau bên ngoài tựa hồ theo mỗi cá nhân trên người đều có thể phát giác đến một người khác thân ảnh lưu trường vĩnh bắt đầu có chút rồi dám hắn không biết nên như thế nào hướng đối phương nói do hà thi san đã trở về tin tức tỉ m ộ i quan hệ trong đó rất là muốn hảo nếu như nàng biết tỉ, tỉ trở lại nhất định sẽ phi thường vui vẻ rõ ràng đã tới mục đích hà vân xanh nhưng không có xuống xe nàng giống như cũng phát giác lưu t r ư ờ n g vĩnh có lời muốn nói mặc dù lúc triều nói ra không dễ nghe lời nói công bố không nghĩ tại bị đối phương q u á y r à y thật là làm hai người một lần nữa một chỗ lúc nàng nhưng lại đưa ra như vậy một cái lắng nghe cơ hội đúng rồi qua thêm vài phút đồng hồ lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới trước tiên mở miệng theo túi bên trong rút một lát sau thận trọng đem k i a điều trong lúc vô tình mang tới dây chuyền đảo ra tới lúc trước mua về lúc là hắn tự tay giúp đối phương đeo lên cũng từ đối phương tự mình tháo xuống còn đưa cho hắn đối mặt lưu trường v ĩ n h lấy ra dây chuyền một cử động kia hà vân x a n h rõ ràng có chút ngoài ý m u ố n đợi nàng thấy rõ đối phương tay bên trong cầm kia sợi dây chuyền là trước đây không lâu nàng rời đi lúc tự tay lấy xuống kia điều lúc cả người tỏ ra rất là ngoài ý m u ố n hai mắt hơi t r ừ n g lớn một ít c h ấ p động mấy lần hai mắt sau lúc này mới đem ánh mắt theo dây c h u y ể n rời nhìn về một bên lưu trường vĩnh bên hai chuyền đến hắn tiếng nói ta suy nghĩ kỹ mấy ngày vẫn cảm thấy này sợi dây chuyển từ ngươi đeo thích hợp nhất dù sao lúc trước mua nó thời điểm ta nghĩ tới hình ảnh chính là ngươi mang lên nàng hình ảnh có chút buồn nôn lời nói từ lưu trường vĩnh miệng bên trong chuyền ra mặt bên trên biểu t ì n h thoạt nhìn tương đương nghiêm túc cũng không phải là tận lực như vậy nói mà là lưu trường vĩnh bản thân cứ như vậy cảm thấy sách theo dây c h u y ể n tay hướng lên nhất một chút lưu trưởng vĩnh cư như vậy nhìn dây chuyền sau đó xách theo dây chuyền tay hướng vị trí kế bên tài xế rời tới theo đong đưa dây chuyền bản thân cũng tại lay động hiện ra tại hà vân xanh ánh mắt bên trong cho nên đừng đem nó vứt xuống đến rồi nó tử vừa mới bắt đầu chính là thuộc về ngươi n à y sợi dây chuyền bồi bạn hà vân xanh thời gian không ngắn nàng cho tới bây giờ hoàn toàn hiểu rõ lúc trước lưu trưởng vĩnh lấy gian này sợi dây chuyền lúc nàng khi đó tâm tình vui vẻ vui sướng tựa hồ dùng từ hợp thành cũng không thể chính xác miêu tả ra nàng lúc ấy chân chính t â m cảnh hà vân xanh chỉ biết là nàng rời đi đối phương nhà ngày đó cũng là tại do dự hồi lâu sau cuối cùng mới lấy xuống này sợi dây chuyền nữ tính độc hữu rụt rè cũng không có làm hà vân xanh lập tức nhận lấy mà là ép buộc chính mình rời đi ánh mắt tay còn lại là t ú m lái xe cửa một bộ thuốc rời đi dáng vẻ dù sao ngươi hiện tại cũng có bạn gái đem dây chuyền cho nàng không phải thích hợp hơn một cái chân đã bước ra cửa xe hà vân xanh trong những lời này có chút phàn nàn ý vị nếu như không là lúc trước lưu trường lĩnh làm ra những cái đó sự hai người cũng sẽ không là hiện tại này bức cục diện hà vân xanh cũng sẽ không lựa chọn rời nhà bên trong chuyển ra tới một người ở lại lúc ấy hận ý cùng với chán ghét cũng tại quá này đó ngày sau giảm bớt không ít hà vân xanh chỉ là đơn thuần cảm thấy thất lạc thật sâu lạc bại cảm giác càn quét toàn thân nàng từ đầu đến cuối tưởng không rõ đối phương vì cái gì sẽ lựa chọn cùng cái kia nữ nhân ở cùng nhau cùng cái kia chính mình đều chưa thấy qua vài lần nữ nhân nàng đã đi động tác đột nhiên ngừng lại hà vân xanh nghe được lưu trường vĩnh nói ra quá hồi lâu sau này mới nhìn hướng một bên lưu trường vĩnh mặt bên trên phơi bày ra khó có thể tin bộ dáng nàng chết rồi đó cũng không phải chỉ là đột nhiên biến mất không hiểu cảm thấy có chút đáng tiếc hà vân xanh nghe được lưu trường vĩnh nói đối phương đã đi tại nàng tiềm thức bên trong đi đại biểu cho qua đời lại tăng thêm vừa mới lưu trường vĩnh nói chuyện lúc giọng chấm thấp khiến cho nàng nghĩ lầm nàng không ở nhà này mấy ngày đã xảy ra cái gì ngoài ý mớn chờ lưu trường vĩnh giải thích kết thúc sau nàng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc theo lý thuyết hai người vừa mới cùng một chỗ không lâu không nên như vậy nhanh tình huống cụ thể miêu tả lên tới có thể có chút phức tạp nhưng trước mắt tình trạng chính là nàng không thấy tìm không thấy người không gọi được điện thoại tựa như là hư không tiêu thất tại cái này thế giới thượng đồng dạng nhìn về trước mặt hà vân xanh lưu trường vĩnh từng chữ nói ra nói từ hôm qua bắt đầu theo a cùng với nàng liền với đã k ô n quan hệ nào. Bản chương xong. Chương 250 làm nàng chuyển về tới. Chương 250 làm nàng chuyển g có cứ bất tới. tới. t hệ h làm làm về về h à thi san miệng bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh hiểu rõ nguyên do vì cái gì lúc trước sẽ bị trường học xóa tên cùng với tiền thân sở từng chịu đựng bất công đ á i ngộ đều có một hợp lý giải thích mà hết t h ể chứng cứ cũng đều chỉ hướng diệp thanh h u y ề n đương nhiên lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không thể một trăm phần trăm đem hết t h ể nổi đều vung ra diệp thanh h u y ề n trên người nhưng cuối cùng sở dĩ sẽ phát sinh này đó sự tình đối phương cũng có phần trách nhiệm tựa như lúc trước đối phương bỗng nhiên đi vào hắn công ty như vậy hiện giờ cũng là bỗng nhiên biến mất rõ ràng đã có da thất lại từ đầu tới đôi đều tại giấu dếm chính mình không ai yêu thích bị lừa gạt tư vị lưu trường vĩnh cũng không ngoại lệ tại hà vân xanh rời đi sau mấy ngày nay hắn cũng có hảo hảo nghĩ tới như là đã lựa chọn diệp thanh huyên không bằng liền hảo hảo phát triển tiếp nhưng không đợi hắn bắt đầu áp dụng hà thi san liền xuất hiện tại trước mặt hắn đồng thời đem hết thể trước kia không biết sự tình khay mà ra phát sinh chuyện có chút ly kỳ chỉ là nghe vợ trước miêu tả lưu trường v ĩ n h liền đã dưới đáy lòng lẩm bẩm vợ trước ngu xuẩn ngu xuẩn cũng không phải là chửi mắng chỉ là vẹn vẹn cảm giác được đáng tiếc nếu như lúc trước hà thi san có thể hảo hảo cùng tiền thân câu thông lời nói hết thể hiểu lầm cũng cũng sẽ không tồn tại thân là giáo sư tiền thân hiểu được đồ vật cuối cùng muốn so thê từ nhiều nếu như từ đối phương giữ cửa ải lời nói tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy không hợp thói thường sự tình cũng sẽ không có về sau hiểu lầm hắn cũng sẽ không tới đến cái này thế giới gặp hiện giờ hết thảy thế nhưng là thời gian cũng không thể nghịch chuyển theo hà thi san làm ra quyết định kia một khắc vận mệnh liền đã tại như thường lệ vận chuyển lại theo tiền thân cứu học sinh qua đời sau hắn cũng theo đó thay thế đối phương vị trí cũng nhận thức hà vân xanh nếu như nói mới vừa tới đến cái này thế giới lúc lưu trường vĩnh còn rất muốn trở lại thuộc về chính mình thời đại kia lời nói hắn hôm nay đã sẽ không còn có như vậy ý niệm nhà bên trong hải tử cùng với hà vân xanh đều khiến cho hắn dung nhập trong thế giới này hiện giờ lưu trường vĩnh đã có rất ít trở về ý nghĩ không khí một lần nữa ngưng kết xuống tới hà vân xanh nhìn lấy trước mắt lưu trường vĩnh chậm rãi sắc mặt bắt đầu có biến hóa giống như là tức giận như vậy đột nhiên đem đầu chuyển trở về xuống xe sau đem cửa xe dùng sức đóng lại cửa xe đóng lại lúc sinh ra vang động cũng làm cho xe bên trong lưu trường vĩnh giật nảy mình không đợi hắn làm rõ ràng như thế nào chuyện hà vân xanh lời nói cũng chuyển vào hắn thai bên trong ta không nghĩ tới ngươi lại là cái như vậy người làm phiền ngươi có thể hay không có chút đảm đương cái gì gọi là không quan hệ rồi mới vừa cùng một chỗ mấy ngày a liền đem người ta quăng n à y loại lời nói nói ra chính ngươi cảm thấy thích hợp sao thân thể lao về đằng trước đi đứng tại ngoài xe hà vân xanh chỉ có thể xoay người bảo trì chính mình có thể nhìn thấy xe bên trong ngồi lưu trường vĩnh mặc dù nàng không thích diệp thanh huyên nhưng vừa mới lưu trường vĩnh loại thái độ đó càng làm cho nàng chán ghét trước đây không lâu vừa mới cải thiện quan niệm vào lúc này lại lần nữa hỏng bét hà vân xanh nhưng không biết trước mắt lưu trường vĩnh tối thiểu nhất tại nàng ấn tượng bên trong cái kêu tên là lưu trường vĩnh người nhưng sẽ không nói ra này loại không chịu trách nhiệm tới có lẽ là quá mức thất vọng hà vân xanh tại nói xong câu đó sau thậm chí không có ý định tiếp tục lưu lại đi xuống xoay người sau liền hướng hành lang bên trong đi vào t h ẳ n g đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt trung hậu lưu trường vĩnh lúc này mới hồi phục thần trí tay bên trong còn xách theo kia sợi dây c h u y ể n chỉ là nhìn qua đối phương biến mất địa phương quá sau một hồi lúc này mới đem dây c h u y ể n thăm dò trở về túi bên trong mặt bên trên lộ ra cười khổ như là lẩm bẩm bình thường lẩm bẩm giống như lại bị ta làm hư lái xe về đến nhà bên trong chờ lưu trường vĩnh cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra sau phòng ngủ ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa cho phòng khách s á ngời sợ sắp sáng trên trời học hải tử đánh thức lưu trường vĩnh tận khả năng thả nhẹ chính mình vào nhà lúc vang động thay thế hảo phòng bên trong dép lê sau lúc này mới hướng phòng ngủ phương hướng đi đến đẩy cửa phòng ra trông thấy lại là nằm tại giường bên trên nhìn lên trần nhà hà thi san cũng không rõ ràng đối phương tại suy nghĩ chút cái gì chỉ là nghe được mở cửa vang động sau hà thi san đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ nhìn thấy lưu trường vĩnh trở về sau sửng sốt một lát công phu lúc này mới ngồi dậy thân xác có chút ngoài ý muốn người trở về lúc nào ta đều không nghe thấy thanh âm có lẽ là lưu trường vĩnh mở cửa lúc động tĩnh quá nhỏ nguyên nhân lại hoặc là nàng đang lúc suy nghĩ cho nên không nghe thấy hỏi xong câu này lời nói sau hà thi san không đợi lưu trường vĩnh đáp lại lại vội vàng dò hỏi vân x a n h bên kia như thế nào không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi không cái gì ngoài ý muốn thằng đến theo lưu trường vĩnh miệng bên trong biết được này một tin tức sau hà thi san treo lấy hơn nửa đêm tâm lúc này mới rơi xuống giống như là có chút nghĩ mà sợ bình thường mở miệng nói ra cái nào chỗ trụ người già chiếm đa số lại bởi vì thời gian ngủ tương đối sớm rất dễ dàng bị kẻ trộm chiếu cố ngủ không qua đời thời điểm liền thường xuyên nói với ta nhà ai ban đêm bị kẻ trộm chủ yếu là chị an vấn đề dù sao cũng là lao thành khu hệ thống theo dõi cũng không hoàn thiện bên ngoài hơn n ữ a tuổi người đều yêu thích tại nhà bên trong dấu tiền mặt hoặc là vàng bạc loại hình đi đến giường nhỏ một bên lưu trường vĩnh giải thích đáp lại chính đương hắn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi lúc hà thi san lời kế tiếp làm cả người hắn ngốc sửng sốt một chút tới nếu không làm vân xanh chuyển về tới đi hơi chút chen chen chúng ta nhà hẳn là còn có thể trụ đến hạ tựa hồ là nghiêm túc sau khi suy tính ý nghĩ hà thi san thoạt nhìn rất là nghiêm túc cũng là tại nói câu này lời nói đồng thời nhìn về ngồi tại giường nhỏ một bên lưu trường vĩnh dù sao cũng là thân tỉ muội muội phát sinh nguy hiểm thân là tỉ tỉ nàng cảm nhận được nghĩ mà sợ nhìn qua hà thi san lưu trường vĩnh tránh đi đối mặt nhìn qua dưới chân dẫm lên sàn nhà hiện tại vấn đề là nàng có nguyện ý hay không trở về kia ta ngày mai tìm nàng nói chuyện không cần phải tựa hồ là tưởng lướt qua này một lời nói đề tài lưu trường vĩnh ngay sau đó còn nói thêm ta vừa mới tại trên đường thời điểm liền nói với vân xanh hẳn là tại ban công bên trên treo mấy món nam sĩ quần áo như vậy tối thiểu nhất có thể tạo được cảnh cáo tác dụng ân nói cũng đúng vậy n g ư ơ i n g à y mai đem tủ quần áo bên trong ta trước kia quần áo cũ đều tìm một cái đến lúc đó ta dẫn đi chủ đề bị lưu trường vĩnh dăm ba câu mang đi trịnh hai người lại hàn huyên một lát sau lúc này mới chuẩn bị ngủ tiếp thấy lưu trường vĩnh nằm tại giường bên trên sau thân sử tại giường lớn hà thi san đầu tiên là xuống giường đóng lại phòng ngủ đèn lập tức mới lục lọi trở lại chính mình vị trí hắc ám cuốn sạch lấy bốn phía lưu trường vĩnh nằm tại kia trương giường nhỏ bên trên có thể rõ ràng nghe được hà thi san lên giường lúc tiếng vang thẳng đến đối phương hô hấp dần dần bình ổn xuống tới sau hắn lúc này mới trở mình mặt hướng hà thi san vị trí đầu bên trong hiện ra vừa mới hà thi san nhắc tới vấn đề làm hà vân xanh chuyển về tới chỉ là nghĩ đến kia phó hình ảnh lưu trường vĩnh liền cảm thấy đầu phảng phất chứng đau nếu như hà thi san biết chính mình đối nàng mội mội có ý nặng nề thở ra một hơi lưu trường vĩnh không dám tiếp tục suy nghĩ bản chương xong chương hai trăm năm mươi mốt dần dần cảm thấy lạ lẫm Trưng thấy dần dần cảm thấy lạ lắm. lạ sáng sớm thứ hai nhà bên trong hết thể về tới quỹ đạo nhưng là tựa hồ lại trở nên mạch phát lên hai tử nhóm đã lâu ăn vào từ hà thi san tự tay chuẩn bị bữa sáng nhiều năm qua bà chủ kiếp sống khiến cho nàng tại xử lý nhà bên trong sự vụ lúc tỏ ra phá lệ tiện tay thuần thục căng ra kia trương gấp tiểu bàn ăn đem sáng sớm liền đã làm tốt bữa sáng theo thứ tự bưng lên bàn hà vân xanh rời đi cũng không khiến cho cái này ra tiêu chầm xuống nguyên bản bởi vì tiểu di rời đi mà cảm xúc xa suốt lưu hấu dung cũng bởi vì mâu thân đến một lần nữa khôi phục bình thường chờ hai t ử nhóm rửa mặt hoàn tất ngồi lên bàn ăn sau lưu trường vĩnh mới vừa vặn rời giường trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh rửa mặt một phen sau lúc này mới đi bộ chậm chạp hướng đi bàn ăn vị trí không lớn cái bàn một nhà tứ khẩu lần lượt ngồi xuống hà thi san ở vào lưu trường vĩnh bên tay trái phương hướng thấy lưu trường vĩnh cầm lấy đũa chủ động đem bắt nâng lên thành cất ký cháo gạo sau đặt tại hắn trước mặt m ở miệng nói tiếng c ả m ơn lưu trường vĩnh có vẻ hơi xa lạ tiếp nhận đối phương thịnh hào cháo gạo sau cầm lấy trước mặt trưng bày gốm xứ bát đào hai chiếc bạch đường cắt để vào chén bên trong mà nay một màn cũng trùng hợp bị một bên hà thi san xem vừa vặn vài chục năm ở chung làm nàng vậy là đủ rồi giải lưu trường vĩnh ẩm thực thói quen theo nàng nhận biết đối phương một ngày kia trở đi đối phương tại hút cháo lúc cũng rất ít hướng trong cháo thêm đường ngay cả hồn sau cũng là như thế hà thi san nhớ rõ mới vừa kết hôn không lâu lúc lưu trường vĩnh t ụ n huyết áp vì thế nàng ép buộc đối phương mỗi ngày muốn hướng trong cháo để lên một ít mà mỗi một lần lưu trường vĩnh đều giống như tại chịu đựng d à y vò bình thường cố nén khó chịu đem cố lên bạch đường cắt cháo nuốt vào miệng bên trong tục ngữ nói ở chung lâu liền liền đối phương câu tiếp theo muốn nói điều gì nàng đều sẽ ý thức được nhưng mà lần này hà thi san lại cảm thấy chính mình có chút nhìn không thấu đối phương nhìn qua lưu trường vĩnh mặt không đổi sắc ăn kia chén khẩu vị lại ngọt cháo gạo một loại kỳ quái cảm giác hướng nàng c u ố n tới chỉ là chăm chú nhìn một hồi hà thi san cũng không có tại bàn ăn bên trên giỏ hỏi đối phương mới vừa dự định động khởi đũa đã ăn không sai biệt lắm nữ nhi lúc này mới bông u xuống tay bên trong chén đũa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì mặt hướng lưu trường vĩnh hỏi đúng rồi ba trường học muốn mua bài tập sách ta cùng sương văn đều phải giao tiền nữ nhi thanh âm truyền vào thai bên trong cái này khiến hà thi san theo bản năng khẩn trương lên từ lúc mẫu thân bệnh nặng lúc nhà bên trong tiền sinh hoạt liền bắt đầu hiện ra đoạn nhai thức rút lại giống như là ở vào phản xạ có điều kiện bình thường hà thi san bản năng sợ hai theo hải tử miệng bên trong nghe được như vậy vấn đề như là khẩn trương như vậy còn chưa động đũa nàng theo bản năng nhìn về một bên trượng phu tại nàng trí nhớ bên trong dĩ vãng đối phương cũng sẽ ở trầm mặc một lát sau ra vẻ nhẹ nhõm móc tiền l i n ra mà lần này lại có chỗ khác biệt nữ nhi lưu hấu dung lời nói truyền vào thai bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt bên trên không có bất kỳ cái gì thần sắc thượng biến hóa chỉ là nhẹ gật đầu sau hỏi bao nhiêu tiền tiếng nói vừa ra khỏi miệng lưu h ấu dung liền báo lên giá cả theo xã hội phát triển giá hàng tựa hồ cũng bắt đầu dâng lên lên tới lần này cần giao phí tổn hơn xa trước kia nhiều hơn một ít lưu t r ư ờ n g vĩnh tiếp tục lại hỏi thăm một lần nhi tử xác định giá cả không sai sau lúc này mới theo vòng bên trong lấy ra ví tiền rút ra tiền mặt sau đưa cho đưa tay tiếp nhận nữ nhi chỉ là bữa sáng lúc khúc nhạc dạo ngắn mà trùng hợp lưu trường vĩnh này bức cử động lại làm cho hà thi san cảm nhận được có chút lạ l ắ m nàng không biết chính mình là không phải sinh ra một loại nào đó ảo giác theo nàng chuyển về cái này ra sau cái kia quen thuộc trượng phu tựa h t như là biến thành người khác đồng dạng cầm đơn giản nhất ví dụ tới nói trước kia nhà bên trong bất luận xảy ra chuyện gì nàng luôn có thể tại đối phương trên mặt phát giác đến mỉm cười rất là ấm ấm lòng người nhưng hiện tại hà thi san lại phát hiện hiện giờ lưu trường vĩnh tựa hồ từ bỏ cái thói quen này theo rời giường sau đối phương trên mặt liền không có bất kỳ cái gì biểu tình bộc lộ thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc n à y loại tương phản làm hà thi san có chút không lớn thích ứng nhìn một chút trước mặt đã cơm nước xong xuôi hải tử cùng với một bên còn đang dùng cơm trợ phu chờ hai tử trở về phòng bên trong thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học lúc nàng lúc này mới lên tiếng hỏi một câu trường vĩnh làm sao vậy động tác ăn cơm dừng lại lưu t r ư ờ n g vĩnh khanh nhữ mày nhìn về bên người hà thi san hắn vẫn còn có chút không quá thích chứng đối phương lạ như vậy chính mình thấy hà thi san thần sắc có chút không được tự nhiên lưu t r ư ờ n g vĩnh chi bằng có thể làm chính mình n g ự a khí nhu hòa một ít nhưng mà một giây sau hắn lại nghe được đối phương hỏi như vậy thanh nếu không chúng ta định cái thời gian đi đem chứng do hỏi rất lạ chuyển c h u y ệ n như vậy một câu từ đối phương miệng bên trong chuyên gia nháy mắt bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh liền hiểu được đối phương muốn biểu đạt thảm nghĩa hai người là đã ly hôn trạng thái hà thi san nghĩ muốn nói cũng chính là dò hỏi hắn cái gì thời điểm phục hôn phục hôn từ ngữ này đối với hắn hôm nay mà nói sẽ có loại bản năng kháng cự vẹn vẹn không nói mặt khác sự tình liền lấy hắn chính mình bản nhân đối hà thi san giác quan ngoại trừ trí nhớ bên trong lưu lại hình ảnh bên ngoài nàng cũng chỉ là cái chưa thấy qua vài lần nữ nhân xa lạ mà thôi lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không muốn quá sớm đem cái này chuyện đặt tới chính diện gặp mặt phía trước hà thi san một bộ thận trọng bộ dáng hỏi ra lời như vậy hắn chỉ là trầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt bác qua mấy ngày rồi nói sau ta hiện tại không nhiều thời giờ như vậy lưu t r ư ờ n g vĩnh đã đem công ty sự tình nói cho đối phương biết như là tìm được một hợp lý cái cớ như vậy hắn tưởng phải kết thúc cái này làm người phản cảm chủ đề đoan khởi trước mặt bác uống một hơi cạn sạch lưu t r ư ờ n g vĩnh thuận thế theo vị trí bên trên đứng lên một hồi còn muốn tiến đến công ty triển khai cuộc họp ngươi tại nhà nếu có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta hảo nhìn qua lưu t r ư ờ n g vĩnh trở về phòng ngủ thân ảnh hà thi san chỉ là nhẹ giọng trả lời một câu nhìn qua đối phương rời đi sau đó không lâu đã tại gian phòng bên trong thu thập xong h à i tử nhóm chuẩn bị rời nhà đi học tiếng g õ cửa vang lên hà thi san ngồi tại bàn ăn nhìn đằng trước nhà mình nhi tử mở cửa ra nhìn đứng ngoài cửa kia đôi lạ lẫm mẫu nữ hai người liên quan tới hàn hân chuyện hà thi san cũng đồng dạng biết một chút biết đối phương nữ nhi cùng nhà mình hải tử thượng cùng một trường biết đối phương lúc trước sinh hoạt thượng gian khổ cùng với một thân một mình tại này tòa thành thị bên trong nuôi dưỡng nữ nhi lưu trường vĩnh tựa hồ không có thay đổi nhưng lại như là đổi một người như vậy nhìn qua đứng ngoài cửa hàn hân hàn hân cũng nhìn về nàng hai người đối mặt một phen sau cũng không có sinh ra bất kỳ trao đổi gì hà thi san chỉ là nhìn nhà mình nữ nhi cùng nhi tử tại cửa ra vào thay xong dày quay người lại hướng chính mình ngoắc nói đừng sao rời nhà tràng cảnh không chờ nàng kịp phản ứng lưu trường vĩnh cũng theo phòng ngủ bên trong đi ra không có bất kỳ cái gì chào hỏi trực tiếp đi thẳng hướng cửa ra vào đóng cửa động tinh truyền vào nàng thai bên trong vừa mới còn náo nhiệt bàn ăn nhất thời vắng lạnh xuống tới hà thi san nhìn qua cửa ra vào phương hướng khởi xướng ốc không biết qua bao lâu lúc sau này mới chậm rãi nhìn về trước mặt thịnh có gạo cháo bát thời gian lâu rồi cháo còn là kia chén cháo nhưng nguyên bản nóng hổi cháo tựa hồ lạnh rất nhiều bản chương xong chương hai trăm năm mươi hai hành động bắt đầu chương hai trăm năm mươi hai hành động bắt đầu công ty văn phòng bên trong vắng lạnh không ít đẩy cửa ra sau không thấy được cái kia đều là ngồi tại chính mình vị trí bên trên diệp thanh huyền mặt bàn bên trên bài trí còn duy trì hắn lần trước rời đi lúc dáng vẻ lưu trưởng vĩnh đi hướng chỗ ngồi chờ hắn ngồi tại phía trên sau lúc này mới như có điều suy nghĩ nhìn về một bên kia cái ghế dựa hà thi san miêu tả làm hắn xem rõ ràng hết thảy hắn cũng biết hai người cao trung thời kỳ là như thế nào thân mật quan hệ bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sẽ cảm thấy lúc ấy chính mình ngốc đến một loại cấp độ làm sao lại có người nhàn đến họp tới hắn này loại công ty nhỏ trải nghiệm cuộc sống làm hết thảy đều nối liền cùng nhau sau lưu trường vĩnh lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện vì cái gì mới vừa lúc bắt đầu diệp thanh huyên đều là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú vào chính mình vì cái gì ngay từ đầu thái độ đối với chính mình như vậy hồng bét vì cái gì nàng có thể như vậy mà đơn giản liền bắt tù binh tại nhà nữ nhi thưởng thức nguyên lai、like、từ đầu đến cuối nàng đều cùng hà thi san ở cùng một chỗ cũng chính là lúc trước thêm miệng bên trong biết được rất nhiều chuyện mới có thể làm nàng đối chính mình này một nhà như vậy quen thuộc cùng hiểu rõ khó chịu này loại cảm xúc khẳng định sẽ có cho dù ai chẳng hay biết gì cũng sẽ không ngây ngốc vui vẻ hiện giờ hồi tưởng lại đã từng phát sinh qua sự tình lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ sẽ cảm thấy diệp thanh huyên ngấp rất kỹ nhưng hắn từ đầu đến cuối có một chút làm không rõ ràng nếu như diệp thanh huyên thật giống như hà thi san nói như vậy đối nam tính ôm có rất lớn thành kiến lời nói kia nàng đối tự mình làm qua những cái đó sự lại nên giải thích như thế nào còn có nàng hiện tại lại đến tột cùng ở nơi nào tựa hầu nghĩ đến này một điểm lưu trường v ĩ n h một lần nữa lâm vào một cá nhân thế giới bên trong văn phòng bên trong chỉ có hắn một người suy đi nghĩ lại một phen sau nguyên bản đầy mặt nghiêm túc hắn đông nhiên ngồi đứng thẳng lên như là ý thức được cái gì theo hà thi san miệng bên trong hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến người kia cái kia đã từng thấy qua hai mặt nữ nhân trẻ tuổi cái kia tên là triệu lâm người là triệu lâm lúc trước tìm tới hà thi san cũng là đối phương lấy ra kia phần nói nhảm hiệp nghị mà cuối cùng mang theo diệp thanh huyên trượng phu tới cũng là nàng này đó đều là k i a n g à y hà thi san xuất hiện tại đầu hành lang bên ngoài lúc nói cho hắn biết sự t ì n h nói cách khác chỉ cần tìm được triệu lâm từ đối phương miệng bên trong liền có thể đến biết sự t ì n h toàn bộ chân tướng kia đến lúc đó phanh phanh cửa phòng làm việc bị g ó vang lưu trường vĩnh suy nghĩ cũng tại này một khắc bị đánh gãy ngần đầu nhìn về cửa ra vào phương hướng hơi hơi ngây người một lát sau lúc này mới lên tiếng làm cho đối phương đi vào văn phòng cửa bị đẩy ra trương hưng bình thân ảnh ánh vào hắn mắt bên trong hình tượng bên trên có không nhỏ thay đổi nguyên bản như ổ gà lộn xộn tóc hiện giờ đã loại bỏ cả người nhìn lên lên tinh thần không ít đứng tại cửa ra vào trương hưng bình chỉ là biểu tình có chút kỳ quái nói một câu vĩnh ca Bên bên lên trên ngoài có người tìm ngươi. Tìm kinh ngạc,、lưu、Trường Vĩnh lên tiếng sau theo hơi có Có Lưu tìm Tìm ta. trí sau vẻ vị đối ứ n lên, hướng cửa ra vào đi tới. Tại Trương Hưng Bình dẫn dắt hạ đi tới tiếp dùng gian phòng cửa. Rồi ngón tay, chỉ chỉ gian phòng. Trương Hưng Bình nhỏ giọng nói、thầm. Nặc, liền tại bên trong. Nói ngươi thân g là hạ chỉ chỉ thầm. thích. tới. tới cửa cửa. ra ra tay, Rồi vào đi đi đáy đ Tại tiếp tại dắt trương hưng bình câu này lời nói lưu t r ư ờ n g vĩnh có vẻ hơi im lặng hắn bản thân liền là được thu dưỡng hải tử từ lúc dưỡng mẫu qua đời sau cái này thế giới thượng liền không có bất kỳ cái gì thân thích tuy nói trong lòng có này loại lo nghĩ nhưng ngây người một lát sau vẫn là để trương hưng bình trở lại chính mình công việc trên cương vị đi đợi đối phương rời đi sau hắn lúc này mới đẩy cửa ra đi vào có chút ngoài ý muốn nguyên bản ở ngoài cửa còn tại các loại suy đ o á n hắn vào nhà sau nhìn thấy lại là có quá gặp mặt một lần lý q u â n trương đối cái này lần trước đi vào chính mình ra đồng thời yêu cầu đọc qua eo buông ảnh lão nhân hắn có ấn tượng rất sâu sắc bất luận là lơ đãng bên trong bộc lộ hay là xem duyệt eo buông ảnh lúc mặt bên trên kia phần hoài niệm đều có thể chứng minh đối phương cùng chính mình kia đã qua đời dưỡng mẫu quen biết chỉ là biến mất mấy ngày sau đ ỗ n g nhiên lại tìm được chính mình công ty đối phương đến tột cùng có gì dụ ý hắn xác thực không rõ lắm thấy lưu trường vĩnh xuất hiện phòng bên trong ngồi lý quyển t r ư ơ n g chỉ là mặt mang mỉm cười từ kia trương nghiêm túc mặt lộ ra vẻ mặt như thế không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại sẽ sinh ra một loại áp lực vô hình thằng đến lưu trường v ĩ n h ngồi xuống sau lý quyền trương lúc này mới lên tiếng nói chỉ là một câu liền làm lưu trường v ĩ n h s ừ n g sốt một chút tới ngươi hẳn là gọi ta một tiếng cứu cứu hà lao sư giờ tan s ở đến trước đây không lâu phòng vẽ tranh vừa mới tiếp nhận một nhóm thi đại học chuẩn bị đi nghệ thuật sinh học sinh mà hà vân sanh bên trên đoạn thời gian cũng theo trước đây không lâu không cố định khôi phục đến bình thường giờ làm việc đoạn chính đương nàng chuẩn bị thừa dịp s ắ t trời còn chưa triệt để ngầm hạ mau chút về nhà thời điểm phía sau kia danh chưa nói qua vài câu lời nói trẻ tuổi nam lao sư lại gọi lại nàng như là giả bộ như không nghe thấy như vậy hà vân x a n h nhanh bước rời đi văn phòng bên trong tăng tốc chính mình bước chân hướng phòng vẽ tranh đại môn phương hướng đi đến hà lao sư buổi tối có thời gian không đối phương tựa hồ cũng không muốn như vậy giản đơn đáp từ bỏ thấy hà vân x a n h không để ý liền đổi tới dù sao cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy quan hệ đồng nghiệp hà vân sanh vốn không muốn đem quan hệ khiến cho như vậy cứng ắ c bởi vậy mới sẽ lựa chọn tránh đi vào phòng vẽ tranh cửa ra vào chính chuẩn bị xuống thang nàng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cùng giống như hôm qua chờ đợi ở cửa thân ảnh như là thấy được cứu tinh bình thường nguyên bản liền bước nhanh chóng bộ pháp như là chạy như vậy dựa sát vào tới đi vào đối phương bên người sau một cái khoác lên hăn cánh tay d a vẻ rất lớn tiếng hô làm sao ngươi tới sớm như vậy a mới cùng ngươi phát xong tin nhắn liền chạy tới đón ta lưu t r ư ờ n g vĩnh bị hà vân xanh này máy động nhiên tập kích giật nảy mình không đợi hắn lấy lại tinh thần đối phương thanh âm liền chuyển vào hắn thai bên trong ngây người một lát sau lúc này mới nhìn hướng đối phương làm nhìn thấy hà vân xanh chính tại điên c u ồ n g đối chính mình nháy mắt ra hiệu sau lúc này mới hậu chi hậu dắt nhìn sang phía sau bậc thang nơi đứng kia danh trẻ tuổi nam lao sư hai người tựa hồ có loại ăn ý rõ ràng không nói tiếng nào thượng giao lưu vẹn vẹn bằng vào ánh mắt liền hiểu đến đối phương tình cảnh lưu trường vĩnh ngắn ngủi ngây người sau đồng dạng dùng tương đối sốc nổi tiếng nói hô nay không phải sợ ta nhà tiểu khả ái sốt ruột chờ sao nhất định phải đúng giờ đến tuyệt không để ngươi chờ lâu một giây đồng hồ hì hì hai người thân mật cử động ánh vào nam l á o sư mắt bên trong hắn tựa h ồ nghe thấy tan nát cõi lòng thanh âm hắn kia khỏa tựa như thủy tinh giống nhau yếu ớt tâm một lần nữa nhận đến phá hủy đưa mắt nhìn hai người tay nắm tay rời đi thẳng đến cỗ xe đi xa lúc sau hắn vẫn như cũ ngu ngơ tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh mà lái đi xe bên trong hà vân x a n h một sửa vừa mới thân mật thái độ n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế nàng đầu tiên là thở dài một hơi lập tức như là thực ghét bỏ bình thường giơ tay lên xoa bóp chính mình vừa mới kéo lưu trường v ĩ n h cánh tay kia buồn ô n ta đều nổi ra gà còn tiểu khả ái thật buồn nôn ta tốt xấu giúp ngươi không cần phải nói như vậy tổn thương lòng người đi ta liền nói ta liền nói Trên người. chừng lái xe lưu trường vĩnh một chút hà vân xanh tựa hồ là tại phát tiết cái gì thấy lưu trường vĩnh không lên tiếng sau quá hồi lâu sau mới dần dần an ổn lại không khí phát sinh một chút biến hóa chính đương hà vân xanh tự hỏi nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ấ lúc đã thấy đến lưu trường vĩnh lái xe hướng về không phải nhà nàng phương hướng chạy tới hơi hơi ngây người kịp phản ứng sau này mới nhìn hướng bên người lưu trường vĩnh có phải hay không mở sai đạo không mở sai nhìn hướng bên người hơi nghi hoặc một chút hà vân xanh lưu trường vĩnh mở miệng nói ra ta hôm nay tới chính là thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm không biết hà tiểu thư có thể hay không thưởng ta cái này mặt bản chương xong chương 253, t n ă ư i b u đồ đã lâu chương 253, t n ă ư i b u đồ đã lâu hà vân xanh nháy mắt bên trong sửng sốt một chút đến nàng mắt bên trong lưu trường vĩnh tại nói xong câu đó lúc sau liền mắt không chấp nhìn hướng về phía trước nếu như không phải xác thực nghe được hà vân xanh thậm chí sẽ nghĩ lầm vừa mới chính mình nghe nhầm rồi tại cùng đối phương ở chung kia đoạn nhật tử hà vân xanh chưa bao giờ thấy qua lưu trường v ĩ n h như thế tích cực chủ động qua tựa hồ mỗi một lần hắn đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ giống như hiện giờ này loại chú định mời đi ăn cơm cách nói ngược lại là nàng lần đầu tiên nghe nói nguyên nhân chính là như thế hà vân xanh đ ấ y lòng có chút nho nhỏ vui vẻ nhưng vui vẻ qua đi ở vào nữ tính độc hữu dụng rẻ vừa mới còn một mặt choáng váng nàng lập tức đổi một bộ sắc mặt nhấp một chút miệng sau rời đi nhìn về lưu trường vĩnh ánh mắt ta mới không muốn cùng ngươi cùng nhau đi ăn cơm đưa ta về nhà ta hôm nay còn có việc không có làm ngươi xác định ân xác định cùng với khẳng định vậy được đi âm thầm ứng nói một câu lưu trường vĩnh hiện ra tương đối thất lạc bộ dáng tại gần nhất quay đầu đoạn đường quay đầu lập tức hướng hà vân xanh trước mắt ở lại đoạn đường lái đi ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước như là thực đáng tiếc lại cố ý như vậy thoáng để cao một chút âm lượng một người lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm đáng tiếc ta hôm qua mới phát hiện một nhà tôm cửa hàng đi nếm một lần hương vị đặc biệt đồng nhất là đem tôm đuôi lột ra sau dính một chút nước canh lại ăn quả thực thoải mái đến bay lên vừa mới còn đầy mặt không quan tâm hà vân xanh có chút bị hấp dẫn theo bên trái lỗ hai yếu ớt run rẩy liền có thể phát giác được nàng đối lưu trường v ĩ n h miêu tả nghe được vô cùng nghiêm túc hà vân xanh vô cùng thích ă n tôm có lẽ là tại trong lúc học đại học bị bạn cùng phòng mang đến thưởng thức qua một lần nguyên nhân nàng đối với cái mội, vô cùng này mê từng r trong ở bởi về vì vẫn đến đang đi đi. chiếu nhà ngày này, muốn nhà bên còn nguyên nhân, vẫn luôn không có cái gì quá hảo cơ hội một nhà、đi. Nàng quê quá sau học hài hảo hội mấy một gì tại cái cố tử t có cơ hướng lưu trường vĩnh để cặp qua mang theo lưu hầu dung cùng lưu s ư ơ n g văn tỷ đệ hai người bốn chức cùng nhau đi có một bữa cơm no đủ nhưng lại bị lưu trường vĩnh lấy quán ăn khuya vệ sinh điều kiện không tốt lắm nguyên nhân cự tuyệt vì thế nàng còn cùng lưu trường vĩnh bực bội qua một đoạn thời gian nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì cửa h nghĩ luôn luôn phản đối lưu trường Vĩnh, vậy mà lại mang chính mình đi tôn. Hà、vân、Xanh có chút hối hận, hối hận chính mình Nhưng chỉ thể mắt nhìn qua lưu trường Vĩnh lái xe đem chính mình ư Lưu Trường ngượng Lưu Trường đưa a mang an vừa qua loa qua từng tôm. trơ mắt luôn luôn Vân ngùng rộng, đến lại lại. lại lái đáp đối đi đổi đem mới bởi vậy vậy mà có có c xe chính khẩu vị trí. Cửa khẩu trí. vị xe mở ra hà vân xanh cố ý thả chậm chính mình xuống xe tốc độ giống như là muốn có được đối phương giữ lại như vậy nhưng nằm ngoài nàng dự liệu lưu trường vĩnh như là không phát giác đến đồng dạng chỉ là đối xuống xe sau nàng vây vây tay sau đó đạp xuống chân ga nhanh như chớp biến mất tại nàng tầm mắt phạm vi bên trong nhìn qua càng chạy càng xa lưu trường vĩnh đứng lặng tại chỗ hà vân xanh ngẩn người một hồi sau đó mới vô cùng vô lực thở dài một hơi nàng còn là đối tôm nhớ mãi không quên tại ngày mùa hè ban đêm ngồi tại ngoài trời quán ăn k h u y a h ạ tay bên trong cầm một ly đ á uống uống một hơi cạn sạch mùi thơm nước mũi tôm b ả y biện tại chính mình trước mặt hình ảnh như vậy chỉ là ngẫm lại hà vân xanh liền có loại nghĩ muốn nuốt nước miếng cử đậu tuy nói một người cũng có thể đi ăn nhưng l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người đi quán ăn khuya luôn cảm giác thiếu chút cái gì ai thất lạc tiếng thở dài vang lên quá ước chừng hơn một phút đồng hồ sau hà vân xanh lúc này mới xoay người hướng đi lên lầu đi đến nhà mình cửa lúc dùng chìa khóa đem cửa phòng mở ra tại kiểm tra một lần chính mình phải trăng khóa chặt cửa sau lúc này mới thay đổi dép l ê hướng phòng bên trong đi tới trở lại chính mình gian phòng thẳng đến giường chiếu vị trí đi vào mép giường như là cả người bị lấy hết như vậy chính diện nằm sấp xuống dưới đem mặt vùi và h ô m qua mới vừa phơi qua cái chăn bên trong hít một hơi thật sâu sau lại toàn bộ hô lên tôm hảo tưởng nếm thử a chính như trước đây không lâu lưu trường vĩnh miêu tả như vậy đem tôm đuôi lột h ả o sau dính một chút nước canh để vào miệng sau cảm giác không chỉ có quy đạn còn có thể cảm nhận được chất thịt ngon chỉ là hảo tưởng đến cái kia hình ảnh hà vân x a n h liền cảm giác chính mình có chút khống chế không nổi nguyên bản chẳng phải tưởng nàng cũng tại lưu trường vĩnh đề cập qua này đầy miệng sau lập tức mãn đầu góc tôm hình ảnh bụng truyền đến cảm giác đói bụng tại cô lô vang lên hai tiếng sau vẫn luôn ghé tại giường bên trên hà vân xanh lúc này mới trở mình ôm cái chăn toàn bộ thân thể bắt đầu hơi hơi cuộn mình lên tới lại chính mình sửng sốt sau một hồi lúc này mới nhận mệnh đứng dậy trước vãng phòng bên ngoài chuẩn bị chính mình động thủ làm chút gì ăn tùy liền đối phó một chút người tại một người thời điểm sẽ trở nên có chút lời ư nhác hà vân xanh hiện tại không sai biệt lắm chính là này loại tình huống từ khi rời đi lưu trường vĩnh nhà lúc sau nàng sinh hoạt liền trở nên không bằng trước kia như vậy tinh xảo cơn tối đa số cũng là tùy liền đối phó một chút vốn là không có gì khẩu vị nàng toàn bộ làm như là giảm é o tuy nói nàng hiện giờ thể trọng liền đã rất thích hợp hơn mười phút lúc sau hà vân xanh mới quyết định đêm nay ăn cái gì nhưng nàng chưa kịp bắt đầu động thủ chế tác thời điểm nhà mình cửa c h ố n g trộm lại truyền đến bị người đập văng đậu phanh phanh phanh thân sử phòng bếp hà vân xanh nghe được rất là rõ ràng tại ngừng một lát sau lúc này mới thả nhẹ chính mình bước chân chậm dại hướng cửa c h ố n g trộm nơi vị trí di động đi qua đầu tiên là ghé vào mắt mèo bên trên nhìn một hồi khi thấy đứng ngoài cửa chính là lưu trường v ĩ n h sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mới vừa bung lỏng không hai giây đồng hồ cả người liền cảm thấy có chút kinh ngạc hắn tại sao lại đến rồi rất là nghi hoặc nàng tại ngừng mấy giây lúc sau lúc này mới đem phòng cửa mở một chút một cái khe cả khuôn mặt đưa tới xuyên thấu qua khe cửa nhìn về đứng ngoài cửa lưu trường vĩnh chính đương nàng mở miệng dự định do hỏi đối phương tới làm gì thời điểm một cô quen thuộc lại rất là hoài niệm mùi thơm hướng nàng đánh tới ánh mắt chiều hương vị nơi phát ra nhìn lại nhìn thấy lại là lưu trường vĩnh tay mang theo trong suốt thoái liệu túi trong đó đựng tôm làm sao bây giờ giống như mua có hơi nhiều khẩu vị còn quá cay một chút hai tử nhóm cũng không thế nào thích ăn không đợi hà vân xanh lên tiếng Thấy cửa phòng cửa mở ra lưu trường v ĩ n h mở miệng nói như vậy một câu như là vô cùng buồn rầu như vậy cố ý đem cái túi hướng hà vân xanh bên kia đưa đưa lập tức mặt mang ý cười nhìn về trong khe cửa lộ ra kia gương mặt c ư ờ i hỏi không biết hà tiểu thư có hay không hứng thú giúp ta giải quyết một cái dù sao vứt bỏ quá đáng tiếc ta mở miệng lên tiếng hà vân xanh nuốt nước miếng động tắc rất là ẩn nấp cánh mùi hơi hơi lay động như là triệt để không cách nào chống cự kia cổ mùi thơm bình thường nguyên bản nửa đậy phòng cửa triệt để đẩy ra một cái nhận lấy lưu trường v ĩ n h sách theo tôm mặt bên trên tràn đầy vui vẻ ý cười ta liền giúp ngươi giải quyết được rồi cửa phòng mở ra tiếp nhận tôm hà vân xanh còn không có vui vẻ vài giây đồng hồ liền thấy được đối phương bên chân chất đống túi lớn còn có đối phương sách theo nhắc lên lon nước đĩa bản chương xong chương hai trăm năm mươi bốn g ư ơ i sẽ còn gạt ta sao chương hai trăm năm mươi b ố ngươi sẽ còn gạt ta sao thu hoạch được tôm vui sướng cũng không kéo dài quá lâu một giây sau hà vân xanh ánh mắt liền bị lưu t r ư ờ n g v ĩ n h bên người đồ vật hấp dẫn nhữ mày ngữ khí bên trong tràn đầy nghi hoặc cái túi bên trong đựng cái gì cái này dùng chân đá đá cái túi lưu t r ư ờ n g v ĩ n h xác nhận đối phương là tại hỏi cái này lúc sau giải thích nói đêm qua không phải đều nói hảo sao ta mang mấy món không mặc quần áo cũ treo ban công bên trên giả bộ như nhà bên trong có nam nhân bộ dáng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thanh nhâm chuyển vào thai bên trong hà vân x a n h thẳng đến này một giây mới nhớ tới tối hôm qua theo cảnh sát cục trở về trên đường đối phương đã nói lại trộm liếc một cái bia sau lúc này mới nói sang chuyện khác hỏi rượu đâu làm cái gì vậy dùng đương nhiên là uống ta chính mình uống dù sao tôm có chút tay uống chút cái này có thể cải thiện một chút lưu trưởng vĩnh câu này lời nói trả lời làm hà vân x a n h ngốc s ừ n g sốt một chút đầu tiên là nhìn sang tay bên trong mới vừa nhận lấy tôm lại nhìn một chút trước mặt một mặt ý cười lưu trưởng vĩnh tiềm thức nói cho nàng trước mắt cái này người tựa hồ có cái gì âm mưu ngươi dự định cùng ta cùng nhau ăn xin nhờ ta mua ta không ăn ai ăn này đó không đều là cho ta sao một cân nửa a ngươi một người có thể ăn xong sao hiện tại trời như vậy nóng ngươi không sợ ăn không hết phóng tủ lạnh làm cho toàn bộ tủ lạnh đều là này cố vị cẩn thận suy tư quá một hồi hà vân xanh mới nhẹ gật đầu lời nói ngược lại là có chút đạo lý mở rộng ra phòng cửa làm lưu trường vĩnh đi vào mà chính nàng còn lại là chạy chậm sách theo tôm t r ư ớ c vãng phòng bếp tiến vào phòng bên trong lưu trường vĩnh đem bên ngoài đặt vào đồ vật cũng đều cùng nhau để đi qua sách theo chứa quần áo cái túi thẳng đến ban công vị trí dùng giá áo trống lên tới sau lần lượt treo đi lên lại điều thử một chút vị trí bảo đảm từ bên ngoài có thể một chút sau khi nhìn thấy lúc này mới xoay người chuẩn bị trở về phòng khách nhưng quay người lại liền thấy được bưng vừa mới thịnh hảo tôm hà vân xanh đối phương chính nhìn hướng ban công vị trí có chút xuất thần Thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh sau khi lấy lại tinh thần lập tức lại chuyển tới đi hướng bàn ăn vị trí đem màu trắng gốm xứ dùng để múc canh hiện giờ lại dùng để thịnh tôm c h ậ u lớn để lên bàn lập tức lại quay người trước vãng phòng bếp cầm chén đúa ra tới chờ hà vân xanh lại một lần nữa đi ra lúc liền nhìn thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh đã ngồi ở vị trí bên trên đồng thời tương lai lúc xách theo bia mở ra một bình mở ra sau uống một miệng lớn sau lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm gần nhất công tác như thế nào người giáo cái kêu ban hiện tại cũng nên đi học đi đi vừa mới tiếp nhận một cái nghệ thuật ban đều là một đám chuẩn bị thi đại học học sinh phải không cao trung sinh lời nói nam hải tử hẳn là đ ỉ n h nghịch ngập a còn tốt đem chén nhỏ cùng đũa đưa cho chính ngồi đối diện lưu trường vĩnh hà vân xanh có chút mập mờ đáp lại so sánh với giờ phút này làm nhảm việc nhà nàng đối tản ra mùi thơm tôm cẳng có h ư ơ n g thú nay bức không yên lòng bộ dáng đập vào mắt bên trong lưu trường vĩnh cũng giống là phát giác đến như vậy không tại hỏi quá nhiều trong lên chủ quán đưa trong suốt găng tay cầm qua một đầu tôm hùm sau động tác thuần thục lột đem tôm đuôi kia khối tinh hoa nhất thịt thịt lấy ra sau bỏ vào hà vân xanh trong chén nhỏ cái này khiến vừa mới mặc hảo thủ bộ chuẩn bị đại khai sát d ư ớ i nàng sửng ư sốt một chút tới đầu tiên là túi đầu liếc mắt nhìn chén bên trong tôm đuôi lập tức này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh nhìn đối phương cầm tôm hùm đầu ở nơi đó nhai lấy tôm cái kìm dáng vẻ trong lòng lập tức hiện ra một dòng n ư ớ cấm nay loại lơ đáng bên trong cử động quả thật có thể cho người ta rất lớn hào cảm nhìn về đối phương ánh mắt cũng không bằng bắt đầu như vậy tràn đầy cảnh giác ngược lại mang theo một tia nhu ý tại này bên trong cũng không nói thêm gì không khí cũng bắt đầu có chút kẻ ngắt xuống tới hai cái đều tại kia vùi đầu ăn thẳng đến h ạ vân x a n h cảm giác chính mình miệng có chút mất đi chi rất sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về cái bàn xung quanh nhắm chuẩn bia sau chính mình đưa tay cầm một bình mở ra tiến tới bên miệng uống một miệng lớn Dầm dầm dầm dầm. đầu Ngựa sau bày ra bày phản ầ n rung động. cổ, có quy luật động. Hết thể bác lưu trường vĩnh lời nói hà vân xanh miệng cảm nhận thoáng hóa giải không ít vươn tay chuẩn bị tiếp tục chiến đấu chính như lưu trường vĩnh lời nói tôn hùm xác thực đĩnh tay tối thiểu nhất đối với nàng mà nói này loại c a y độ đã là nàng có khả năng đủ thừa nhận cực hạ vừa ăn vừa uống vào địa đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần nhìn thấy lại là chính mình tay biên chưng bảy ba bình c h ố n g không lon ư ớ c t i ể u kinh bắt đầu chậm rãi hiện lộ tại đánh một cái nước sau hà vân xanh hơi hơi lung lay chính mình đầu k i a cổ choáng váng cảm giác hướng nàng càng quét hà vân xanh sức ăn trung quy là có h ạ đối mặt một cái b u ồ n lớn tôn h ù m mặc dù nàng đã thực cố gắng lại ăn nhưng cuối cùng vẫn là không toàn bộ tiêu diệt dù sao uống quá nhiều địa Phần bụng ràng đã có rõ theo trước mắt tình trạng đến xem hà vân xanh cũng không phải là này loại tỉnh rượu rất nhanh thể chất đã mặt đỏ bừng đỏ ửng theo bộ mặt lan tràn đến cổ bên trên lưu trường vĩnh tại buông xuống đã tôm đầu sau d ơ tay lên hướng đối phương trước mắt lắc lư mấy lần nhưng hà vân xanh ánh mắt tựa như là đã mất đi tiêu điểm như vậy tỏ ra rất là vô thần hoàn tất thi kiểm tra lưu t r ư ờ n g vĩnh cho ra đối phương uống say kết luận bỏ đi tay bên trên bao tay sau đầu tiên là giúp đã ngốc trệ hà vân xanh bỏ đi găng tay lập tức mới trước vãng phòng vệ sinh rửa tay một cái một lần nữa trở về sau đi tới đối phương trước mặt như lần trước đối phương ăn nhầm thông liền thuốc sau như vậy bế lên hướng phòng ngủ vị trí đi tới hô hấp tần suất dần dần thêm nhanh đối lưu trường lĩnh một cử động kia hà vân xanh kia chỉ có lý trí khiến nàng có chút kháng cự trước kia tại nhà không thiếu xem tivi nàng đầu bên trong hiện ra rất nhiều không thích hợp thiếu nhi hình ảnh tay vô lực gõ đầu vai của đối phương bắp chân cũng giữa không trung bên trong không ngừng đong đưa miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm không rõ lẩm bẩm ngươi muốn làm gì không muốn nghĩ gì thế ta đưa ngươi trở về phòng ngủ lừa đảo n g ư ơ i tổng yêu gạt ta sau khi say rượu người thường thường yêu thích nói chút dưới trạng thái bình thường không quá yêu nói lời hà vân xanh cũng tại lúc này thản lộ tiếng lòng từ khi chuyện kia phát sinh sau nàng liền không giống như trước kia như vậy tín nhiệm lưu trường v ĩ n h dù sao đối phương sở tác sở vi lại là làm nàng cảm giác gặp phản bội nhưng từ đầu đến cuối hà vân xanh đều không có chán ghét qua đối phương rời nhà sau mấy ngày này nàng cũng sẽ tại lúc rảnh rỗi tưởng khởi đã từng cùng một chỗ lúc từng ly từng tí tưởng khởi tại cái kia nhà lúc vui vẻ thân thể tiếp xúc đến giường chiếu cũng là tại nằm tại giường bên trên kia một khắc hà vân xanh bỗng nhiên sinh ra một loại trước giờ chưa từng có an toàn cảm giác cảm thụ được lưu trường vĩnh giúp nàng đắp chăn đơn những cử động sau mơ mơ màng màng nhìn hướng đối phương về sau làm sao vậy điều chỉnh thử gối đầu vị trí lưu trường vĩnh cúi đầu nhìn một cái giường bên trên hà vân xanh đối phương chuyển vào hắn thai bên trong về sau ngươi sẽ còn gạt ta sao không có lập tức trả lời lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thẳng đến đem đối phương an trí hoàn thiện sau lúc này mới đứng tại giường một bên nhìn đối phương quá hồi lâu sau mới đáp lại một câu nghỉ ngơi thật tốt đi lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thực am hiểu nói láo đến mức hắn đã đến có thể mặt không đổi sắc nói ra nói dối tình trạng nhưng đối mặt hà vân xanh hắn lại có không muốn nói lao ý nghĩ hắn đã không nghĩ tại lừa gạt đối phương bản chương xong chương 255, an vu hiện trạng chương 255, an vu hiện trạng thân thể tình huống càng ngày càng kém mặt hướng ngoài cửa sổ ghế bên trên ngồi diệp thanh huyên thân ảnh nàng chỉ là nhìn về ngoài cửa sổ cảnh sắc không có chút nào ý nhúc nhích một chút t h ẳ n g đến phía sau phòng cửa sau khi được mở ra dần dần tới gần tiếng bước chân mới bởi vậy truyền vào nàng thai bên trong rõ ràng biết được có người sau lưng tới gần lại vẫn không có quay đầu nhìn lại ý nghĩ vương thuật tình bưng một phần đồ ăn đi vào trong phòng chậm dần bước chân từng chút từng chút rút ngắn hai người chi gian khoảng cách thẳng đến ở vào diệp thanh h u y ề n phía sau thời điểm lúc này mới đem tay bên trong bàn ăn đặt ở mặt bàn bên trên nhìn về l ư n g đối với chính mình diệp thanh h u y ề n sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới thanh em có chút xa suốt nhỏ giọng nói đem cơm ăn đi diệp thanh h u y ề n cũng không có đáp lại nàng tựa như một lần kia tại phòng ăn lúc đồng dạng vẫn luôn bị vương thuật tỉnh coi là đối thủ cạnh tranh diệp thanh h u y ề n không có chút nào liên quan tới nàng ấn tượng từ vừa mới bắt đầu đối phương giống như liền không đưa nàng để vào mắt bên trong nàng cảm thấy vô cùng hoang đường rõ ràng vì phương g i a sinh ra xem tự chính là nàng vương thuật tình mà không phải trước mắt cái này tên là diệp thanh huyên nữ nhân vì cái gì phương thần chưa từng đem ánh mắt tại nàng trên người dừng lại thêm dù là một giây chính mình tựa như là trượng phu công cụ bình thường chỉ là trông giữ hay là thay thế đối phương công cụ người ghen ghét này loại ý nghĩ cũng bởi vậy manh phát lên cái này cũng dẫn đến này đó ngày nàng tại đối mặt diệp thanh huyên thời điểm cũng không có quá h ả o thái độ chỉ là đem đồ ăn đưa đến đối phương gian phòng bảo trì nàng không bị chết đói liền xem như hoàn thành công tác hôm nay cũng giống vậy như cũ đem đồ ăn đặt lên bàn sau vương thuật tình liền tính toán quay người rời đi có thể tại nàng vừa mới nắm qua thân kia một khắc cho tới bây giờ không cùng với nàng có quá giao lưu diệp thanh h u y ề n lại tại lần này lúc gọi lại nàng cũng là khi nghe đến đối phương nói tới kia câu nói sau vương thuật tỉnh triệt để dừng bước ngươi thỏa mãn với tình cảnh hiện tại sao cái gì c h ầ m mặc hồi lâu sau vương thuật tình mới ý vị không rõ hỏi đến vẫn luôn đưa lưng về phía nàng mặt hướng cửa sổ diệp thanh huyên vào lúc này đứng lên c h ầ m rãi quay người lại sau cùng phía sau vương thuật tình mặt đối mặt nhìn về đối phương đây cũng là vương thuật tình từ lúc đối phương tiến vào chính mình ra sau lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nhìn thẳng vào chính mình bên hai truyền đến diệp thanh huyên tiếng nói kia hai hải tử là ngươi sống a so sánh với ta ngươi mới càng thích hợp làm phương g i a phu nhân không phải sao ngây người qua đi vương thuật tình sắc mặt bắt đầu có biến hóa câu này lời nói tại nàng nghe tới c h à o phúng ý vị mười phần thật giống như diệp thanh huyên tại nói cho nàng coi như nàng vì phương thần sinh hài tử cái này nhà vẫn không có nàng vị trí đồng dạng như là tại tuyên cáo chủ quyền hay là tại tuyên cáo cái gia đình này địa vị đồng dạng vương thuật tình tại ngây người qua đi cả người trạng thái bắt đầu phát sinh kịch liệt thay đổi thân thể vốn là không thế nào hảo nàng bắt đầu đỏ lên mặt đến như là tức điên lên như vậy ngược chập trùng tốc độ cũng bởi vậy tăng tốc trưng mắt nhìn diệp thanh huyên nói chuyện lúc ngự khí bên trong cũng tràn đầy chán ghét cảm giác ngươi cái gì ý tứ ta chỉ là có chút thương hại ngươi ngự khí bình thản nói ra này loại lời nói tới diệp thanh huyên nhìn về trước mặt đã tại cảm xúc thượng sinh ra kịch liệt ba động vương thuật t ì n h dừng một chút sau nói tiếp rõ ràng vẫn luôn tại nỗ lực nhưng xưa nay không được đến quá coi trọng coi như tân tân khổ khổ sinh hạ hải tử cũng không có đạt được thay đổi liền như lần trước tại phòng ăn thời điểm ngươi hướng ta hát nước đồng dạng ngươi một chút liền nhận ra ta nhưng ta làm thế nào tưởng cũng không nhớ do ở đâu gặp qua ngươi diệp thanh huyên này phiên lời nói không thể nghi ngờ giống như là một thanh lưới đao sắp bén từng chút từng chút vạch phá nàng chỉ có kia một tầng màng bảo hộ chính như đối phương lời nói vương thuật tình kỳ thật vẫn luôn biết chính mình bị bất công nhưng tựa như là tiểu nữ hải trời sinh độc hữu kia phần huyễn tưởng bình thường nàng vẫn luôn tại cảm thấy chỉ cần thời gian lâu rồi trượng phu liền sẽ từ từ chú ý tới chính mình từ khi biết phương thần kia một khác cho tới bây giờ nàng vẫn luôn là lấy trượng phu danh s ư n g này hướng người khác giới thiệu phương thần mà phương thần nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài xác nhận qua nàng thân phận liền ngay cả hôm nay chỗ ở cũng chỉ là đối phương đặc biệt tan bài ngay cả tưởng muốn gặp gỡ đối phương một mặt cũng không phải một chuyện dễ dàng thân thể tình trạng thượng hằng bét cũng mảy may không gây nên đối phương coi trọng ngay cả đi bệnh viện kiểm tra cũng chỉ có một mình nàng trước vãng tấm màn tre bị diệp thanh huyên tùy tiện để lộ vốn là đối cái này nữ nhân bất mãn hết sức nàng như là không cách nào áp chế lại chính mình kia cổ xúc động nhất là tại nhìn thấy đối phương kia đôi như cùng ở tại đáng thương chính mình bình thường ánh mắt lúc vương thuật tình cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống về phía trước di chuyển khởi bộ pháp đợi nàng kịp phản ứng lúc chính mình tay đã trải qua đưa ra ngoài cứ như vậy kéo lại đối phương tóc chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đem trước mắt cái này cao ngạo nữ nhân tốn n g a o n g a o kêu đau rõ ràng chỉ cần dùng lực liền có thể trừng phạt đối phương nhưng vương thuật tình lại chậm chạp không có động thủ dũng khí phương thần đem đối phương mang về lúc từng cố ý dặn dò qua nàng muốn để nàng xem thật kỹ quản đối phương nếu như nếu như nàng đến lúc đó hướng trượng phu cáo trạng kia chính mình chính là bởi vì lo lắng quá nhiều cho nên động thủ mới sẽ cân nhắc quá nhiều đối mặt với cũng chưa hề đụng tới diệp thanh huyền vừa mới còn hết sức tức giận nàng chậm rãi tiêu hạ khí tới trước đây không lâu còn t ú n đối phương tóc tay cũng tại sau đó không lâu rụt trở về Kịch liệt thở dốc mấy ngủ sau vương thuật tình lúc này mới hai mắt đỏ bừng nhìn về đối phương nhìn về cái này tên là diệp thanh huyên nữ nhân ngươi đến cùng muốn làm gì trầm mặc diệp thanh huyên nhìn về trước mắt cái này tỏ ra rất là bất lực nữ nhân ta muốn rời khỏi hắn nhìn qua vương thuật tình ta nghĩ muốn triệt để thoát khỏi phương thần theo dõi ngươi có thể giúp ta sao phòng bên ngoài phương văn thành dựa lưng vào tường t h â nghe xử cửa tại thể có ra rõ r vào à hắn n n g được phòng bên trong đến đối thoại thanh. Có thể rõ ràng nghe được. đi đối đầu người rượu, chuyển Có cùng cái kia đi vào chính mình ra Azi, hai người chi chút phòng thoại thanh. thể nghe thân mình hai thoại. Nhà đầu kia không thể uống rượu, hơi bên trong ràng gian uống dính cũng một chút rõ ra vào Mẫu kia kia A-Z, song ẽ say. ra này Lần lại là ra làm nàng ngươi ngược tại trước mặt trò cưới c h t h i ê h ạ n Nghe song lưu trường vĩnh miêu tả hà thi san nói như vậy một câu theo hà vân sanh nơi ở trở về sau đã đi qua ăn cơm chiều thời gian tại nhà lúc hà thi san đã cùng hài tử nhóm giải quyết xong cơm tối cầm lưu trường vĩnh cởi áo sơ mi tiến đến t r ư ớ c mui hít hà sau lúc này mới để vào bên chân cái sọt bên trong chuẩn bị rửa sạch tựa hồ phá lệ chân quý cùng trượng phu nói chuyện cơ hội hà thi san tại nói xong câu đó sao vừa định tiếp tục cái này để tài trò chuyện chút cái gì nhưng đợi nàng quay đầu lại lúc nhìn thấy lại là lưu trường vĩnh chuẩn bị rời đi phòng ngủ bóng lưng l ờ i đến khoe miệng lại nuốt trở vào đưa mắt nhìn lưu trường vĩnh rời phòng lấy trước kia phó h ả i hòa an ổn ở chung đã cách nàng càng ngày càng xa một lần nữa trở lại cái này ra bên trong hà thi san dần dần ý thức được chính mình trượng phu biến hóa đối phương tựa hồ không muốn cùng nàng có quá nhiều giao lưu dù là chỉ là nói chuyện t h ế m đối phương cũng không muốn mở miệng bản chương xong chương 256, hoài nghi hạt giống chương 256, hoài nghi hạt giống sáng sớm lưu trường vĩnh liền rời đi nhà bên trong đối trượng phu chỗ hà thi san cũng không hỏi quá nhiều nàng giống như thường ngày như vậy cấp hải t ử nhóm chuẩn bị xong bữa sáng chờ hai t ử nhóm ăn xong điểm tâm dọn dẹp túi sách chuẩn bị đi học lúc gõ cửa vang động chuyển vào nàng thai bên trong đứng dậy trước vãng đại môn vị trí mở cửa ra sau nhìn thấy lại là một đôi quen thuộc thân ảnh n à y mấy ngày hà thi san đã không chỉ một lần gặp qua hàn hân đôi cái này ở tại nhà mình lầu bên trên có vẻ như cùng trượng phu rất quen thuộc lạc độc thân nữ tính hà thi san bản năng đối nàng có chút cảnh giác dù sao cũng là tại chính mình rời nhà này đoạn thời gian tiếp xúc đến trượng phu người bởi vậy sinh ra hoài nghi ngược lại cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận h ả o tại trải qua này đó ngày quan sát đối phương ngoại trừ không sớm sẽ đem hải tử đưa đến nhà mình cửa cùng tỷ đ ệ hai người cùng nhau đến trường bên ngoài cũng không cử động thất thường gì trâm g ã hà thi san cũng yên lòng thi kỳ kỳ là cái rất là nhu thuận hải tử tại cửa bị mở ra kia một khắc thò đầu nhìn về phòng bên trong không có thể phát hiện lưu trường v ĩ thân ảnh làm cái này vô cùng yêu thích dính đối phương thi kỳ kỳ có chút nho nhỏ thất lạc lập tức có lễ phép hướng hà thi san hỏi một tiếng hảo nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác liền xem như hà thi san cũng không ngoại lệ chỉ là nhìn thi kỳ kỳ này bức nhu thuận bộ dáng liền làm nàng cảm thấy tựa hồ thấy được mấy năm trước nữ nhi thân ảnh chờ lưu hấu dung tỷ đệ hai người thu thập xong theo gian phòng ra ngoài sau hà thi san dặn dò hài t ử nhóm vài câu đường bên trên chú ý nhiều hơn lui tới cỗ xe sau lúc này mới đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn ba tên hải đồng rời đi thằng đến hải tử nhóm đi ra hành lang biến mất tại ánh mắt phạm vi sau hà thi san này mới nhìn hướng chậm chạp không hề rời đi hẳn hơn dựa theo trước kia đối phương cũng sẽ ra cửa đi làm nhưng hôm nay lại có chút không giống nhau lắm đợi hà thi san nhìn hướng đối phương lúc phát hiện đối phương cũng tại nhìn nàng hai người cứ như vậy đứng tại cửa ra vào vị trí nhìn nhau một hồi lập tức mới lộ ra lễ phép không bỏ mất mỉm cười thân thiện giống như bây giờ chỉ có hai cái đơn độc ở chung c h à n g cảnh ngược lại còn là lần đầu tiên hàn hân cũng tại đốn một lát sau nói hôm nay hưu ban hải tử còn muốn đi đi học đột nhiên không rảnh rỗi cũng không biết nên làm những gì như là tại tìm tìm chủ đề bình thường hàn hân không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương cũng may trước mặt hà thi san không giống hà vân xanh như vậy khó ở chung thái độ đối với nàng theo trình độ nào đó tới nói thân thiện hơn rất nhiều vừa mới bắt đầu còn có chút xấu hổ nhưng theo cho tới hải tử nhóm trên người hai người liền giống như là có trò chuyện không hết chủ đề bình thường bắt đầu triển khai kịch liệt đối thoại hai t ử nhóm theo ra đời sau chuyện lý thú cho tới bây giờ hà thi san còn nhớ rõ mười phân rõ ràng cho tới hai t ử lúc nàng mặt bên trên hiện ra kia cổ ý cười tuyệt đối không có chút nào hư giả ý tứ có lẽ là một người đãi tại ra bên trong quá mức n h ả m chán nguyên nhân hà thi san còn đặc biệt mời đối phương vào phòng pha một chén trà sau hảo h ả o cho chuyện giết thì giờ hai người niên kỷ vốn là t r ê n lệch không phải quá mức cách xa lại bởi vì đều có hài từ nguyên nhân cho nên chủ đề thượng cũng không có sinh ra bất luận cái gì khoảng cách thế hệ quá không bao lâu hai người chi g i à n kia cổ sinh phân cảm giác chậm rãi biến mất không ít hàn hân cũng từ ngay từ đầu khẩn trương chậm rãi châm t ĩ n h lại làm cho tới h ạ vân xanh thời điểm hàn hân bỗng nhiên bật cười nàng cho tới bây giờ còn đối một lần kia đối phương ăn nhầm thông liền dùng dược vật mà chạy đến nhà nàng mượn nhà vệ sinh lúc t r ă n g cảnh đối phương đột nhiên cười ra tiếng cái này khiến hà thi san có chút không hiểu nhiều do hỏi vài câu lúc sau hàn hân lúc này mới miêu tả khởi kia ngày c h ẳ n g cảnh nên nói đến lưu trường vinh ôm đối phương đi vào chính mình cửa nhà lúc hà vân x a n h kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng cùng hàn hân miêu tả trọng điểm không giống nhau lắm hà thi san còn lại là nghe được trượng phu ôm nhà mình mội mội này một điểm vừa mới còn vô cùng nhẹ nhõm nàng nhất thời cảm xúc bắt đầu có biến hóa cẩn thận nghe xong hàn hân miêu tả sau lúc này mới ứng phó thức cười khẽ hai tiếng hai người lại tại nhà bên trong hàn huyên một hồi lâu thẳng đến ước một hồi lâu đi chợ thức ăn mua thức ăn sau hàn hân mới lấy trở về làm chuẩn bị vì cái cớ trước lên lầu đưa đối phương đến cửa ra vào mở cửa ra sau hà thi san đưa mắt nhìn hàn hân đi lên lầu thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất tại tầm mắt phạm vi bên trong sau nàng mới chầm dai thu liễm lại mặt bên trên mang theo kia phó mỉm cười nhữ n g mày khó tránh khỏi sẽ có ngờ vực vô căn cứ tâm tư tại nàng rời nhà này đoạn thời gian bên trong ở tại nhà bên trong chính là chính mình thân m u ộ i m u ộ i lúc ấy hà thi san còn cảm thấy có chút kỳ quái hà vân x a n h vì cái gì sẽ ở tại chính mình ra mà không phải trở về phòng ở cũ ở lại thế nhưng là làm nàng nghĩ đến chính mình m u ộ i m u ộ i có thể là lo lắng trượng phu chiếu cô không hảo hài từ sau lúc này mới đặc biệt chuyển tới bởi vậy bỏ đi rất hoài nghi ý nghĩ hà thi san vẫn luôn vô cùng tín nhiệm nhà mình m u ộ i m u ộ i theo nàng cả hai chi gian t r ê n lệnh tuổi tắc cách xa đồng thời bởi vì nhiều năm làm bạn đã cùng thân nhân quan hệ trong đó không khác nhau nhiều lắm bởi vậy nàng mới có thể đặc biệt căn dặn mội mội lúc ở nhà nhiều chú ý một chút lưu trưởng v ĩ n h nhìn đối phương đừng tiếp xúc đến không đứng đắn nữ nhân chính là bởi vì yên tâm lúc này mới sẽ không giữ lại chút nào đối mội mội bảo lưu này phần tín nhiệm mà l à m nàng lần này về đến nhà bên trong sau vào lúc ban đêm nữ nhi trong lúc vô tình lật ra dây truyền lại t r e o đến trượng phu sinh ra rất lớn phản ứng hôm sau nàng lại một lần nữa đọc qua phòng ngủ lúc làm thế nào cũng tìm không thấy kia sợi dây truyền tung tích d ạ n g sáng nhà mội mội vào kẻ trộm ngay lập tức liền đem điện thoại đưa cho lưu trường v ĩ n h sau đó đối phương cũng là vô cùng lo lắng chạy tới còn chủ động để cho chính mình thu thập ra mấy món mặc không thượng quần áo cũ dẫn đi treo tại phòng ở cũ ban công bên trên để phòng nguy hiểm phát sinh cùng với vừa mới hàn hân miêu tả cái này nàng không biết sự tình thân là tỷ phu cùng cô em vợ Coi như tình huống lại thế nào khẩn cấp cũng không thay đổi làm ra như thế thân mật cử động nếu như là nâng lại hoặc là có lên lầu hà thi san khả năng cũng sẽ không nhiều suy nghĩ cái gì nhưng mà lại là ôm vào đi lưu trưởng vĩnh ôm hà vân xanh trợ phu ôm cố em vợ hoài nghi hạt giống một khi r i e o xuống tựa như là làm phân hóa học bình thường cấp tốc sinh trưởng cũng chính là tại sinh ra hoài nghi ý nghĩ sau hà thi san phát giác trước kia chưa từng chú ý tới qua chi tiết chính như hà vân x a n h rời xa nhà bên trong cái này cử động vì cái gì đối phương muốn dọn ra ngoài vì cái gì sẽ tại lúc này theo trụ thật lâu nhà bên trong dọn đi có phải hay không lưu trường v ĩ n h cùng mội mội chi gian chuyện gì xảy ra mới đưa đến đối phương rời xa cái này ra bên trong suy nghĩ càng nhiều cảm nhận được nghi hoặc cũng càng thêm nồng hậu dày đặc tối hôm qua đối phương theo m ộ i m ộ i nơi nào trở về sau nói về đến đối phương lúc trong giọng nói vui vẻ cùng với kế tiếp trên thái độ chuyển biến này đó nhỏ xíu chi tiết đều bị hà thi san chú ý tới ngơ ngác đứng tại cửa ra vào không biết qua bao lâu lúc sau hà thi san lúc này mới giơ tay lên vô vô chính mình hai bên gương mặt hơi chút để cho chính mình thanh tỉnh một ít sau lúc này mới như là lừa gạt chính mình như vậy nhẹ giọng lẩm bẩm sẽ không bản chương xong chương hai trăm năm mươi bảy cửa bên ngoài vụ n trộm nhìn chăm chú chương hai trăm năm mươi bảy cửa bên ngoài vụ n trộm nhìn chăm chú n g à y mùa hè nhiệt độ làm người cảm thấy khó có thể chịu đựng hảo khi tiến vào phòng bên trong lúc sau này loại tình huống mới đến đến một chút cải thiện đi lại tại trong hành lang đây là lưu trường v ĩ n h lần đầu tiên tiến vào phòng vẽ tranh nội bộ hoàn cảnh thường ngày hắn đều là đợi trong phòng vẽ cửa ra vào chờ đợi hà vân xanh tan tầm ngần đầu cẩn thận thăm dò một lát sau lúc này mới thả chậm tiến lên bộ pháp thằng đến tại một gian cửa phòng học lúc ngừng lại gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì nói chuyện v a n g động có chỉ có bút chỉ xẹt qua mặt giấy lúc thật lưa thưa tiếng vang phòng học cửa sau bên trên có một khối thủy tinh như là về tới trí nhớ bên trong làm lao sư kia đoạn kiếp sống lưu t r ư ờ n g lĩnh không tự chủ tiến đến thủy tinh phía trước thò đầu nhìn về phòng học nội bộ phòng vẽ tranh chiếm diện tích cũng không thiểu cùng bình thường ban cấp không sai biệt lắm lớn nhỏ nhưng là học sinh số lượng cũng không coi là rất nhiều ba hàng học sinh mỗi người trước mặt trưng bày b ả n vẽ đại khái là mới vừa mới nhập môn nguyên nhân có thể rõ ràng nhìn ra học sinh còn không có triệt để nắm giữ hội họa kỹ xảo rõ ràng có thể nhìn thấy cái khác học sinh còn đang luyện tập họa đường cong mà trong đó đi tới đi lui thân ảnh so sánh với những cái đó không quen biết học sinh càng thêm có thể hấp dẫn hắn ánh mắt c ù n g bình thường dáng vẻ có chút khác biệt ở phòng học bên trong hà vân xanh thoạt nhìn dị thường nghiêm túc mặt không thay đổi mặt thoạt nhìn làm người nhìn không thấu nàng tâm tình là tốt là xấu tiến lên bước chân cũng tương đương chậm chạp đi đến học sinh phía sau lúc sẽ còn đặc biệt dừng lại coi trọng như vậy một hồi sau đó đưa tay nhỏ thanh chỉ điểm lấy còn rất giống dạng nội tâm âm thầm lẩm bẩm một câu lưu trường vĩnh thu hồi liếc trộm ánh mắt ngược lại hướng cửa chính vị trí đi đến đi vào cửa phòng học đưa tay gõ nhẹ mấy lần phòng cửa sau nhất thời nguyên bản ăn tính học sinh nhóm nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn liền mang theo chính tại cùng học sinh câu thông hà vân xanh cũng nhìn sang khi thấy lưu trường vĩnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc nàng giống như là có chút không dám tin tưởng như vậy mặt bên trên tràn đầy choáng váng vẻ mặt liên tục chấp động mấy lần con mắt sau lúc này mới thẳng lên trước kia vốn lên e o mặt hướng lưu trường vĩnh vị trí mới vừa phóng ra một bước liền lại nghĩ tới cái gì quay đầu về vừa mới chỉ điểm học sinh khoa tay đừng dùng cổ tay lắc lư giống như vậy mượn nhờ cánh tay tay phải hơi k h ẽ nâng lên tại không khí bên trong huy vũ mấy lần biểu thị nhìn thấy học sinh gật đầu sau lúc này mới xoay người bước nhanh đi hướng lưu trường vĩnh đến giáo sư cửa ra vào một cái kéo qua lưu trường vĩnh cánh tay đem đối phương t ú m ra tới rời đi cửa phòng học có chút khoảng cách sau đầu tiên là quay đầu xem nhìn một cái b ố n phía bảo đảm không người đi qua sau lúc này mới đẻ thấp thanh âm nhỏ giọng dò hỏi người tại sao cũng tới tới xem một chút như là đánh câu đố như vậy lưu trường vĩnh cửa như vậy nói nói sau đó nghĩ đến cái gì học vừa mới h à vân xanh ốn nắn học sinh sai lầm lúc vung bút cử động t r e o chọc tựa như nói hà lao sư hiện tại chính là càng ngày càng ưu tú đối học sinh như vậy nghiêm túc muốn không là tuổi tác quá lớn ta đều muốn cùng ngươi một khối học tập hội họa sắc mặt nhất thời có chút đỏ bừng nay loại cứng nhắc tán dương ngay cả hà vân xanh đều cảm thấy có chút không quá thích hợp giơ tay lên nắm thành một đoàn sao đối với hắn n g ư ợ c tới thượng như vậy một vòng dùng s u ấ t lực nói cũng không tính đại xem như giáo hấn qua đối phương sau hà vân xanh lúc này mới lướt mắt đừng nói những thứ vô dụng này ngươi cái này thời gian tới làm gì cách tan tầm thời gian còn sớm đâu vừa mới không phải đã nói cho ngươi biết sao chính là tới xem một chút gạt ngươi ai lừa ngươi ta đi ngang qua bên này nghĩ đến ngươi hiện tại hẳn là đang đi học liền đi vào nhìn nhìn đi vào không ai ngăn ngươi sao có người ngăn a ta nói tìm người liền thả ta tới ánh mắt hoài nghi nhìn về lưu trường vĩnh hà vân x a n h bản năng cảm thấy trước mặt lưu trường vĩnh không đang nói lời nói thật lại nghĩ một lát sau có lẽ là n g h ĩ không hiểu nguyên nhân dứt khoát cũng không lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống xoay người nghiêng người đối với lưu trường vĩnh một bộ muốn rời khỏi trở lại ban cấp tư thế không có việc gì ta liền không hàn huyên với n g ư ờ i ta còn muốn cấp học sinh nhóm lên lớp giữa t r ư a đi cái nào ăn a ta nhìn tranh lệch thời gian không nhiều cũng nên đến giơ cổ tay lên dùng ngón tay chỉ một chút cũng không tồn tại đồng hồ sau lưu trường vĩnh làm bộ làm t ị c h nói ta hiện tại cũng nhanh chết đói đúng rồi các ngươi này có nhà ăn không có đối mặt lưu trường vĩnh này p h i ê n do hỏi hà vân x a n h căn bản không nghĩ phản ứng đối phương như là tại ở không đi gây sự bình thường phòng vẽ tranh có hay không nhà ăn đối phương là rõ ràng trầm mặc một lát sau túi đầu liền không có ý định tiếp tục để ý tới lưu trường vĩnh bước nhanh trở lại cửa phòng học sau vừa đi vào cửa không m ấ y bước chợt ý thức được vừa mới còn tại chăm chỉ luyện tập đánh đường con học sinh nhao nhao nhìn về nàng vị trí có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn thấy lại là cùng tại chính mình phía sau tiến vào phòng học lưu trường vĩnh âm hồn bất tán dùng như vậy từ ngữ để hình dung lưu trường vĩnh sở tác sở vi thích hợp nhất tựa như là một khối dính người thuốc cao ra c h o bình thường tựa hộp như thế nào đổi u đều đổi u không đi thấy hả vân xanh quay đầu lại nhìn chính mình lưu trường vĩnh vây vây tay ra hiệu nói đừng để ý coi như ta không tồn tại ta liền cùng đằng sau nhìn như là tại cố ý chuyển rời chính mình lực chú ý bình thường tránh đi hả vân xanh ánh mắt chuyển mà nhìn phía một bên chính chờ một đôi mắt to nhìn chằm chằm chính mình nữ học sinh bởi vì ngồi tại trên ghế duyên cớ chỉnh thể tỏ ra rất là kiểu tiểu hơn nữa người học sinh này dáng dấp lớn lên rất là đáng yêu như là tại nhìn nhà mình khuê nữ như vậy lưu t r ư ờ n g vĩnh đưa tay vô vô đối phương đầu sau cười nói lớp các ngươi học sinh thật đáng yêu tiểu b ă n g hữu năm nay năm thứ mấy nhân ra là chuẩn cao tam học sinh làm phiền ngươi đem tay dịch chuyển khỏi cao tam sửng sốt một chút nghe được hà vân xanh lời nói sau hắn có chút bị hù dọa ý thức được đối phương không phải học sinh tiểu học sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cấp tốc đem tay rút trở về lại liếc mắt nhìn xung quanh học sinh sau người mới ý thức tới đám học sinh này nên kỷ tựa hồ có chút rất không thích hợp xấu hổ cười khẽ hai tiếng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mặt hướng h ạ vân xanh nói ta còn tưởng rằng ngươi giáo còn là tiểu học ban ta vào cửa sau liền có chút buồn b ự c hiện tại học sinh tiểu học phát dục đều tốt như vậy sao ta xem có mấy cái một mét tám to con dọa ta một hồi đối với vừa mới ngộ nhận là tiểu học nữ học sinh nói lời xin lỗi lập tức lưu trường vĩnh liền cảm nhận được trước mặt hà vân xanh kéo lại hắn cánh tay tiếp tục liền ngạnh xinh xinh đem hắn kéo đi ra ngoài đẩy lên cửa bên ngoài sau lúc này mới đem giáo sư cửa đóng bế bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm tĩnh bị theo phòng học đuổi ra sau lưu trường vĩnh còn lại là dừng lại tại chỗ ngẩn người một hồi lập tức này mới trở lại ngay từ đầu trên vị trí cũ nam sấp tại cửa sau cửa sổ thủy tinh nơi vụ trộm quan sát đến chỉ là so sánh với vừa mới tại gian phòng lúc hắn giờ phút này đã mất đi tươi cười như là có tâm sự gì bình thường quá một lát sau hành lang nơi mới chuyển đến hắn thở dài một tiếng bản chương xong chương 258, yêu tìm ai tìm ai đi chương 258, yêu tìm ai tìm ai đi sáng sớm hôm nay lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đi tiếp lý quân chương đồng thời mang theo đối phương đi tới đã chết mẫu thân sở mai táng địa phương theo lý thuyết đối mặt xảy ra bất ngờ nói là chính mình cứu cứu nam nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh thực có thể sẽ không cấp đối phương quá hảo sắc mặt thậm chí coi là đối phương là lường gạt nhưng lý quyền trương tình huống lại khác một phương diện đối phương có đã chết mẫu thân tuổi trẻ khi ảnh trụp đồng thời ngôn ngữ bên trong miêu tả người kia cùng hắn ký ức chỗ sâu mẫu thân vô cùng ăn khớp cùng với đối đại hắn trên thái độ kia cổ theo thực chất bên trong để lộ ra thân cận là diễn n h ữ kỹ sở không đạt được chân thực tựa như là hắn chính mình hài tử như vậy lý quyền trương đối lưu trường vĩnh quá độ bao dung cùng đối phương cái kia nghiêm khắc bề ngoài khác biệt Cùng hắn ở chung lúc, cái túc chính cứu cứu có chút hắn này nghiêm túc lao đầu thoạt nhìn tương đương hiền lành. Đối với ngay từ đầu đối phương nói chính mình hẳn là gọi hắn cứu cứu này nói, trường đĩnh gọi thoạt ở đầu đầu lưu lao là loại lời nói, lưu trường là Đối với đối từ kế h hiểu, bởi vì mâu thân họ lưu, đối phương họ lý nguyên nhân, khác biệt dòng họ rất khó đem hai ô n nguyên dòng người liên tưởng g bởi đối biệt mâu lưu, vì đem rất lý đ n liên có hệ máu mũ tiếp ồ n t ạ k t i ế đối phương ngược lại là cấp ra giải thích mặc dù hắn cùng đã chết mâu thân không có liên hệ máu mủ nhưng lại hơn hẳn thân nhân đại khái là cái kia niên đại đối lập nhau rất lại phía sau nguyên nhân đã từng nghèo túng lý quyền trương tại nhân sinh tối tăm nhất kia đoạn thời gian gặp chính mình đã chết mẫu thân có thể nhặt về một cái mạng trong lúc cũng phát sinh một ít chuyện t h ẳ n g đến gặp một cái nam nhân khác hai người bọn họ vận mệnh mới đến lấy thay đổi tình huống cụ thể lý quyền trương cũng không có nói nhiều với hắn chỉ là báo cho kia nam nhân là hắn phụ thân đối với này loại ngôn luận lưu trường v ĩ n h lúc ấy cầm có rất lớn nghi hoặc tại hắn ấn tượng bên trong hắn t h ở nhỏ liền bị mẫu thân quán thâu là thu dưỡng sự thật nói cách khác tại không có bị dưỡng mẫu thu dưỡng trước đó cái này thế giới lưu trường vĩnh là nhất danh cô nhi bởi vậy hắn thế nào lại là người kia nhi từ đâu lưu trường vĩnh cũng không có dấu diếm đem này đó nghi hoặc báo cho đối phương lúc sau lý quyền trương lại tại thở dài một hơi sau giải thích nói khả năng ngươi mẫu thân vẫn luôn không tha thứ hắn đi như lọt vào sương mù bên trong giải thích làm lưu trường vĩnh không hiểu rõ nổi nhưng khi hắn nghĩ muốn biết được càng nhiều tin tức lúc đối phương lại lại trở nên ngậm miệng không nói tựa hồ không có ý định tại càng nhiều hồi ước đi qua nói thật ra có chút treo người khẩu vị nếu như ngay từ đầu liền không có ý định nói kia cũng không cần để cái này chuyện bất quá bởi vì đối phương tuổi tác bày tại kia nguyên nhân lưu trường vĩnh cũng không dễ chịu nhiều truy vấn trở về trên đường hai người nói chuyện phía một hồi khi biết chính mình còn một cặp long phượng thai nhi nữ a sau lý quyền trương tỏ ra rất là vui vẻ công bố hai ngày nữa một nhà người tập hợp một chỗ ăn bữa cơm mà đây cũng là lưu t r ư ờ n g vĩnh sẽ tại cùng đối phương sau khi tách ra đi vào phòng vẽ tranh nguyên nhân hắn nghĩ muốn làm hà vân xanh đi theo cùng nhau đi trong lòng hắn tưởng bồi tại chính mình bên người chính là hà vân xanh ở phòng học bên ngoài chờ đợi một thời gian thật dài thẳng tới giữa trưa cơm điểm tới sau này mới nhìn rõ ban cấp học sinh trung học nhóm xông ra phòng học thân ảnh hà vân xanh tựa hồ cố ý ở phòng học bên trong m ả i cọ lấy thẳng đến học sinh nhóm đều rời đi sau này mới đi từ từ ra tới rời đi phòng học bên trong vừa mới ra cửa nàng liền thẳng đến lưu trường vĩnh vị trí sắc mặt không tốt nàng đốn một lát sau rồi mới lên tiếng vừa mới ở phòng học ta ngẩng đầu một cái liền có thể sau khi nhìn thấy cửa ngươi kia gương mặt cùng cái si hán đồng dạng l é n lén lút lút ngươi lại không cho ta vào nhà ta lên lớp ngươi vào để làm gì hiểu hay không lớp học tính kỷ luật là rất quan trọng hưởng cho ngươi trước kia còn là l ã o sư ngươi vừa tiến đến ta kia q u ầ n học sinh không đều thất thần sao còn thế nào luyện tập liên tiếp chất vấn truyền vào lưu trường vĩnh thai bên trong hắn thái độ đến tỏ ra rất là c h ầ n khẩn như là bị mắng học sinh ngoan ngoãn túi đầu an tĩnh bị phê bình hà lao sư giáo dục chính là chính là phục ngươi coi như trước kia có chút tức giận có thể thấy lưu trường vĩnh này bức bộ dáng hà vân xanh cũng không tốt lắm ý tứ nổi giận thở ra một hơi sau hảo hảo điều chỉnh chính mình tâm thái lập tức này mới một lần nữa nhìn hướng đối phương đi thôi đi ăn cơm bất đắc dĩ nói ra những lời này đến hà vân xanh không có ý định tiếp tục tại cửa phòng học lưu lại đi xuống theo nàng bước bước rời đi thân ảnh lưu trường vĩnh cũng theo sát lấy xe tới bảo trì cùng đối phương cùng một trình độ tốc độ tiến lên như là đặt câu hỏi như vậy hỏi đúng rồi ngươi hiện tại là giáo nghệ thuật ban ừng kia cao tam không phải mới khai giảng sao các nàng đều không cần câu trên hóa khóa sao cùng ban phổ thông không giống nhau giống như các nàng này đó chuẩn bị đi nghệ thuật chiêu sinh lộ tuyến học sinh sớm tại cao nhị liền đem văn hóa trên lớp s o n g cao tam trên nửa học kỳ trước hội họa văn hóa khóa trộn lẫn lấy thay p h i ê n tan tầm học kỳ liền bắt đầu tập huấn a nhìn lưu trường lĩnh kia cái hiểu cái không bộ dáng hà vân sanh rất là bất đắc dĩ nàng đã bắt đầu hoài nghi đối phương đầu góc có phải hay không hư mất rõ ràng trước kia thân vì lao sư đối phương đối này đó sự t ì n h hẳn là hiểu rất rõ mới đúng bất đắc dĩ qua đi hà vân xanh liền bắt đầu cấp đối phương cẩn thận g i ả n giải g trước vã ngăn cơm đoạn đường này bên trong hai người chủ đề không ngừng theo đi ra cửa phòng học kia một khắc liền không có đình chỉ qua đối thoại hà vân xanh coi là lưu trường vĩnh không hiểu này đó nhưng mà trên thực tế lưu trường vĩnh làm sao có thể không hiểu chỉ là dựa vào giả bộ hồ đồ công phu cùng đối phương nhiều tâm sự mà thôi tại giả vờ ngây ngốc này một phương diện lưu trường vĩnh hiển nhiên rất là thông thạo tại gần đây nhà hàng ngồi xuống lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nhìn qua ngồi đối diện hà vân xanh nhìn đối phương túi đầu suy nghĩ nên điểm nào đồ ăn bộ dáng cùng trước kia ở tại nhà hắn lúc tình huống khác biệt dọn ra ngoài sau hà vân xanh bởi vì đoạn đường quá mức xa xôi nguyên nhân sẽ không giống như kiểu trước đây về nhà chính mình động thủ chuẩn bị hiện giờ phần lớn thời gian nàng đều sẽ p h ỏ n g vẽ tranh gần đây mua vài món đồ ăn này ra nhà hàng nhỏ xem ra chính là nàng thường xuyên quan tâm chăm sóc nơi trốn theo hoàn cảnh nhìn lại vệ sinh điều kiện coi như q u á loa thắng ở thanh tịnh không có người nào có lẽ là khu vực không tốt lắm đến duyên cớ ứ sinh ý cũng không có gì đặc biệt chờ hà vân xanh sau khi gọi thức ăn xong lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới bắt đầu dò hỏi hôm nay tới khi chân chính mục đích này mấy ngày có r ả n h không làm gì cảnh giác nhìn chằm chằm lưu t r ư ờ n g vĩnh hà vân xanh tay trái níu lấy chính mình bên cạnh tóc đi lòng vòng vòng cùng nhau ăn một bữa cơm ta có cái thân thích muốn gặp n g ư ờ i một lần thân thích quay đầu phát động tắc ngừng lại hà vân x a n h còn là lần đầu tiên nghe được lưu trường vĩnh còn có thân thích chuyện này theo đối dưỡng mẫu qua đời sau h ã n tại cái này trên đời hẳn không có bất luận cái gì thân hữu mới đúng giải thích cặn kẽ lên tới quá mức d ư ờ m g giả bởi vậy lưu trường vĩnh chỉ là mập mờ giải thích một chút mà hà vân x a n h tại nghe rõ sau cũng là không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt ta không thời gian ta hiện tại trọng tâm đều tại học sinh nhóm trên người đâu còn có thời gian đi ăn cái gì cơm lại nói người kia ta cũng không quen liền gặp một lần đầu hơi hơi thắp xuống nhìn như nhìn chằm chằm mặt bàn nhưng hà vân xanh chú ý lực lại tập trung ở trước mặt lưu trường vinh trên người lén lút nhìn nhỏ giọng trả lời yêu tìm ai tìm ai phản dù sao ta không quá muốn đi bản chương xong chương hai trăm năm mươi chín thuộc về nàng vị trí chương hai trăm năm mươi chín thuộc về nàng vị trí khẩu thị tâm phi nói đại khái chính là lúc này hà vân xanh trên thực tế nàng cũng không phải là như vậy muốn cự tuyệt lưu trường vinh mời nhưng ra ngoài rụt rẽ nguyên nhân còn là duy trì ngay từ đầu này loại nói chuyện phong cách chỉ cần lưu trường vĩnh tại kiên trì một hồi nhiều d o hỏi mấy lần nàng liền có thể theo đáp ứng thế nhưng là tình thế phát triển thường thường nằm ngoài nàng dự liệu lưu trường vĩnh tại hỏi tham q u a sau bị cự tuyệt liền bỗng nhiên ngậm miệng lại có lẽ là gần nhất mấy ngày này bị đối phương cự tuyệt qua quá nhiều lần nguyên nhân sợ lại để cho thật vất vả hòa hoãn quan hệ trở lại ngay từ đầu này loại trạng thái hắn cùng hà vân xanh đối thoại thời điểm rõ ràng cẩn thận không ít thấy giờ phút này hà vân xanh có chút kháng cự trầm mặc qua đi hắn liền cũng không đề cập tới nữa cái này sự tình theo hắn trầm mặc vừa mới còn thật sống động không khí lập tức ngồi xuống hà vân xanh thoạt nhìn có chút không quan tâm ánh mắt liên tiếp nhìn về lưu trường vĩnh vị trí thừa dịp đồ ăn còn chưa lên tới này đoạn đứng không nghĩ muốn ám chỉ đối phương chính mình ý tứ chân chính nhưng mà cũng không phải là như vậy đơn giản liền có thể nói ra nếm thử mấy lần về sau nàng cũng r ứ t khoát từ bỏ ngược lại dưới đáy lòng bắt đầu có chút toán trách khởi đối phương bữa cơm này ăn cũng không vui vẻ hoàn toàn không phụ vừa mới bắt đầu này loại lẫn nhau trò chuyện không khí ngược lại túi đầu các c ắ n c ắ t sau khi ăn cơm trưa x o n g lưu trưởng lĩnh đi bộ đưa đối phương trở về phòng v ẽ tranh vị trí tại mắt thấy hà vân xanh đi vào phòng học sau cửa lớn lúc này mới lựa chọn rời đi lái cỗ xe hướng nhà vị trí lái đi như thường lệ tại nhà gần đây đem xe dừng hảo chờ đến đến cửa nhà cùng sử dụng chìa khóa mở cửa ra sau nhìn thấy lại là phòng bên trong có chút làm người ngoài ý liệu cảnh tượng hàn hân thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt phạm vi bên trong giống như là có chút sững sờ như vậy lưu trường v ĩ n h dừng lại tại cửa ra vào vị trí quá gần mười giây thẳng đến hàn hân trước tiên lên tiếng chào hỏi sau hắn này mới hồi phục tinh thần lại chân mày hơi nhữu lại túi đầu tìm thay thế phòng bên trong dép lê thay đổi giày sau lúc này mới hướng phòng khách đi tới ghế s o f a nơi ngồi hàn hân trước mặt trưng bày đã lạnh đi nước trà tựa h ồ ngồi ở chỗ này được một khoảng thời gian rồi thấy lưu trường vĩnh đi tới sau lúc này mới có chút câu thúc nói ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy nàng ở đâu cũng không trả lời đối phương do hỏi mà là trực tiếp mở miệng hỏi đến hàn hân còn lại là tại ngây người lúc sau đưa cho đối phương chỉ thị dội ra ngón tay hướng phòng ngủ vị trí mở miệng nói tiếp nói muốn cho ta xem một chút hài t ử nhóm khi còn nhỏ anh c h ụ nàng đã tìm một hồi lâu như vậy a trả lời một câu lưu t r ư ờ n g vĩnh đầu tiên là nhìn về phòng ngủ vị trí sau một lúc lâu lúc sau này mới một lần nữa nhìn hướng hàn hân như là tại tìm tìm chủ đề như vậy bắt đầu hỏi tới đối phương hải tử tình hình gần đây nghe được nói đến nhà mình quê nữ hàn hân hơi đã thả lỏng một chút không ở ngoài chính là thành tích thượng cùng với trường học bên trong một ít chuyện lý thú theo nàng miệng bên trong chuyện ra rõ ràng nghe không phải như vậy thú vị nhưng đương nàng nói lên lúc mặt bên trên ý cười lại vô luận như thế nào cũng không ngăn lại được sát bên đối phương một bên ngồi xuống lưu trường vĩnh cầm lấy cái ly trước mặt cũng cho chính mình rót một ly nước sôi để n g ộ i có chút khát nước hắn một ngủ uống hơn phân nửa sau lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm chính đương dò hỏi một chút thi kỳ kỳ ở trường học có hay không giao đến bằng hưu thời điểm hà thi san thân ảnh vội vã theo phòng ngủ v à o ra tại phòng ngủ thời điểm nàng liền nghe được lưu trường vĩnh về nhà tiếng vang bởi vậy tại tìm một hồi lâu sau thực sự tìm không thấy nhà bên trong eo buông ảnh sau này mới đi ra dò hỏi trương vĩnh hai t ử t r ư ớ c kia ảnh chụp đều phóng đi đâu rồi tại được rồi ta lấy cho ngươi đến đây đi ngay từ đầu nghĩ muốn dùng miệng đầu tự thuật ý thức được có chút phiền phức lúc sau lưu trưởng vĩnh dứt khoát để ly xuống vừa mới ngồi xuống không lâu hắn lập tức đứng dậy hướng phòng ngủ phương hướng đi đến vượt qua hà thi san bên người đi tới áo k h o á t tủ vị trí tại tầng dưới c h ố t bên trong lấy r a thật d à y eo buông ảnh đưa cho hà thi san tiếp nhận e l b u ô n ảnh hà thi san có chút buồn b ự c tại nàng trí nhớ bên trong e l b u ô n ảnh tuyệt sẽ không đặt tại này loại vị trí bên trên mới đúng ôm trong lòng này cố phiền muộn nàng nói chuyện thanh â m cũng không lớn mà hỏi e l b u ô n ảnh làm sao lại để ở chỗ này vân xanh thu thập nói phóng ngăn kéo bên trong ấu dung sẽ xoay loạn cho nên giấu đi từ đối phương miệng bên trong nghe được nhà mình mội mội tên trước kia đến không cảm thấy có cái gì nàng giờ này khắc này t r ợ t cảm thấy một cỗ cảm giác không thoải mái lắm không biết có phải hay không ảo giác nguyên nhân hà thi san luôn cảm thấy trượng phu nhắc tới mỗi mỗi lúc bộ dáng có chút rất không thích hợp người một khi có nghi tâm thường thường sẽ không chú ý tới chi tiết cũng sẽ bắt đầu phóng đại mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng hà thi san cũng không có nói rõ tiếp nhận eo b u ô n ảnh có một lát sau lúc này mới xoay người rời đi phòng ngủ vị trí hướng phòng bên ngoài chờ đợi hàn hân đi tới chờ hà thi san rời phòng sau vừa mới vẫn luôn mặt hướng áo khoác tủ lưu trường lĩnh lúc này mới xoay đầu lại như là tại nhìn cái gì đó nhìn về cửa ra vào phương hướng rõ ràng hà thi san vừa trở về lúc thái độ đối với hàn hân không tính là cỡ nào thân mật nhưng quá này mấy ngày như thế nào hai người quan hệ như thế thân mật lên tới ôm bí mật quan sát tâm tư lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đặc biệt thả nhẹ chính mình bước chân chờ thấu tới cửa vị trí lúc lúc này mới thò đầu nhìn qua nhìn ghế s o f a bên trên ngồi hai người hai nàng chính tại quan sát tay bên trong eo bung ảnh tựa hồ tại thảo luận cái gì nữ nhân độc hữu tiếng cười truyền vào thai bên trong như là cho tới hải tử nhóm khi còn nhỏ chuyện lý thú hà thi san khống chế không nổi chính mình cười ra tiếng hơi hơi lệch ra cái đầu hướng một bên hàn hân miêu tả đã từng phát sinh qua sự tình mà hàn hân còn lại là nghe thỉnh thoảng nhẹ gật đầu quan hệ thoạt nhìn tương đương không sai cái này khiến ngay từ đầu còn có chút bận tâm hai người sẽ bóp khởi khiến tới lưu trường v ĩ n h chậm dại yên lòng rời đi cửa ra vào vị trí đưa tay đem cửa phòng ngủ đóng lại sau lưu trường vĩnh thẳng đến tới gần vách tường giường nhỏ vị trí ngồi lên một người ngẩn người một hồi sau lúc này mới rút đi dép lên nằm đi lên có lẽ là gần nhất giấc ngủ không quá sung túc nguyên nhân tại hà vân x a n h phòng vẽ tranh gần đây nhà hàng cơm nước xong xuôi hắn bỗng nhiên có chút mệnh dã rời cảm giác gối lên gối đầu nhìn lên một hồi trần nhà sau k i a cổ bối rối liền bắt đầu càn quét toàn thân ôm hơi chút híp mắt một hồi tâm tư lưu trường vĩnh tại giữ vững được một lát sau cuối cùng vẫn lựa chọn nghỉ ngơi một chút hai mắt chầm rãi đóng chặt phòng bên ngoài nói chuyện thời gian qua đi đóng lại phòng cửa mơ hồ chuyển vào thai bên trong như là bài hát du con bình thường không chỉ có sẽ không cảm thấy ầm ĩ ngược lại càng thêm mệt dã rời phòng bên ngoài chính tại cùng hàn hân chia sẻ tập tranh hà thi san chậm rãi thu liễm lại mặt bên trên ý cười so sánh với bên người nhìn tập tranh hàn hân nàng còn lại là tỏ ra tâm sự nặng nề nhìn về phòng ngủ cửa phòng đóng chặt một cỗ thất bại cảm giác hiện ra tới tại cái này nhà bên trong sinh hoạt hơn mười năm nàng vốn nên đối hết t h ể đều rõ như lòng bàn tay mới đúng nhưng khi lưu trường vĩnh còn không có về nhà này đoạn thời gian nàng lại tìm không thấy eo bun ảnh vị trí hà thi san chậm rãi có chút ý thức được tại nàng rời nhà này đoạn thời gian bên trong nguyên b ố n thuộc về nàng cái kia vị trí đã từng chút từng chút bị một người khác cướp đi bản chương xong chương 260, liền ôm một lát chương 260, liền ôm một lát người tại say ngủ sau là không có thời gian này nhìn quan niệm vốn chỉ là tưởng hơi chút nghỉ ngơi như vậy một lát lưu trường vĩnh rõ ràng cảm giác chỉ là ngủ như vậy một lát thế nhưng là chờ hắn mở mắt thời điểm lại thấy được nhà mình khuê nữ gần trong gang tấp một chương mặt trơ mặc c h ấ p động mấy lần hai mắt phản ứng một hồi lâu sau lưu trường vĩnh lúc này mới đẩy ra thò đầu nhìn chính mình nữ nhi theo giường bên trên ngồi dậy con mắt khó chịu cảm giác rất nghiêm trọng kèm theo là thân thể truyền đến kia cổ không còn chút sức lực nào d ơ tay lên đối với chính mình sau gáy vị trí đập đánh vài cái lúc sau lưu trường vĩnh lúc này mới đem ánh mắt tập trung vào nhà mình nữ nhi trên người làm sao trở về sớm như vậy trường học phóng nửa ngày nghỉ ta là ra về đối phụ thân hỏi như vậy lưu hấu dung tỏ ra rất là bất đắc dĩ có chút giống là tại bắt trước đại nhân như vậy liếc mắt sau tiếp tục tiến lên trước nói ba ba ngươi quá lười kêu ngươi rất nhiều lần cũng không thấy ngươi tỉnh phải không ý thức chậm rãi tỉnh táo lại lưu t r ư ờ n g định thẳng đến đánh cái đại ngáp lúc sau lúc này mới r ố i lưng một cái phần eo không còn chút sức lực nào cảm giác càng thêm rõ ràng dãy rủa cổ hắn nhìn một vòng khi nhìn đến đứng một bên nữ nhi sau nghĩ một lát lúc này mới tiếp tục hỏi có phải hay không đói bụng không phải ngươi gọi ta rời giường làm cái gì ta tưởng xem ti vi sợ đánh thức ngươi vậy ngươi trực tiếp đem ta quát lên cùng đánh thức khác nhau ở chỗ nào sao khác nhau cũng lớn tựa hồ nghĩ muốn phân chia cả hai chỗ khác biệt lưu hấu dung lập tức trở nên nghiêm túc lên l i ê n lấy ta tự mình tới nêu ví dụ tử đi học lúc rời giường không bàn về nhiều sớm đều sẽ không tức giận nhưng nếu là thứ bảy chủ n h ậ t bị đánh thức sẽ đặc biệt đặc biệt sinh khí phải không hừ hừ cho nên ta chi kỷ đi、Thời、hơi hơi ngẩng đầu lên lưu hấu dung một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng kia t r ư ờ n g so trưởng thành nam tính bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu mặt bên trên phản g phất in mau tới khen ta chữ c u n g tuổi không lớn lắm hải tử đối thoại lúc thường thường sẽ cảm thấy thực có ý tứ lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đĩnh hưởng thụ cùng nữ nhi nói chuyện trời đất này loại không khí vừa mới ngồi dậy hắn lại nằm xuống chỉ là cùng nằm khác biệt lưu t r ư ờ n g vĩnh tại xoay người sau ghé vào giường bên trên đưa tay gõ gõ chính mình sau lưng ra hiệu nữ nhi tới qua tới cho chính mình đấm b ắ p lưng ba ba e o thật chua ngươi là nghe lời hảo hải tử tới cấp ba ba đấm b ắ p lưng cái này không có t h ủ lao nỗ lực tựa như là không có tiền làm thêm giờ tăng ca công tác đồng dạng thấy nhà mình phụ thân một bộ đương nhiên bộ dáng lưu h ấu rung nết miệng ánh mắt thường xuyên nhìn về đóng lại ti vi ý tứ thực rõ ràng là so sánh với xem ti vi mà nói cấp phụ thân đấm lưng hiển nhiên muốn nhàm chán rất nhiều nữ nhi điểm ấy tiểu tâm tư lưu trường lĩnh một chút liền xem thấu quay đầu lại hắn chỉ là nhẹ giọng thì thầm một câu sẽ cho ngươi tiền tiêu v ậ t làm ban thưởng nay loại sự tình ba ba ngươi căn bản đều không cần nhiều lời thân là nhà bên trong trường nữ thân là t ỷ t ỷ ta giúp ba ba đấm lưng là chuyện đương nhiên ta thích nhất đấm lưng a cái này cường độ thế nào thoải mái sao nữ nhi tiếng hỏi truyền vào thai bên trong cùng với phần eo truyền đến đập cảm giác lưu trường vĩnh chỉ cảm thấy tâm rất mệt nhà mình một đôi nhi nữ tựa hồ đối với tiền có loại không hiểu khát vọng đã như vậy k i a tiền tiêu vặt tính toán nếm thử tính nói thế nhưng là lưu trường vĩnh vừa dứt lời vừa mới còn vô cùng ra sức lưu hấu dung lập tức ngừng lại ngồi tại tiểu giường bên cạnh như là mệt muốn chết rồi như vậy hoạt động cổ tay tay thật chua nói đùa coi như tay toàn ta cũng toàn như không sẽ dừng tay ta sẽ lưu ạ i mặt làm tuyệt kỹ l trưởng ờ đường n Vĩnh đều mặc cảm, tuổi còn nhỏ liền có như thế dưỡng. Từ điểm đó, phản ứng thượng tốc độ liền có thể nhìn ra được. Lưu hấu Dung trên thực tế tương đương thông minh, chỉ là nàng rất ít đem này cỗ thông minh dùng tại chính sắc đường tắt bên trên.、Cha、con chi Gian g thế thể Hấu thực chỉ Cha Chi đều điểm đó độ được, đem tuổi Lưu mặc cảm, có tốc có cỗ sắc Từ tế rất ít tại tắt bồi là ra chung hiền lành. Lưu rất r t là ư ờ vĩnh tại hưởng thụ đồng thời còn hỏi thăm nhà bên trong những người còn lại tung tích theo lưu hấu dung miệng bên trong cũng đã nhận được trả lời hà thi san cùng hôm nay nghỉ ngơi hàn hơn một khối đi ra ngoài mua đồ đi mà thi kỳ kỳ còn lại là tại căn phòng cách vách cùng lưu sương văn cùng nhau học tập chuẩn bị tại giờ cơm trước đó hoàn thành trường học lao sư bố trí bài tập ở nhà mà lưu hấu dung chính mình bản nhân còn lại là muốn nhìn xe tivi lại đi làm bài tập không nghĩ tới bị phụ thân kéo qua dùng tiền tài dụ hoặc xử lý lao động chân tay tay nhỏ gõ rất là ra sức có lẽ là lực đạo không nhiều đủ nguyên nhân khởi dép lê n lưu hấu dung trực tiếp bỏ lên giường cửa hàng dẫm lên phụ thân phía sau lưng liền bắt đầu qua lại đặt chân hết thảy vất vả đều là đáng giá làm mệt mỏi không chịu nổi lưu hấu dung theo phụ thân tay bên trong được đến mười nguyên tiền giấy sau liền giống như là muốn đi khoe khoang một phen như vậy chạy nhanh trở lại đệ đệ sở tại gian phòng không bao lâu lưu sương văn cũng vội vã chạy tới khi biết đã không cần đấm lưng sau bộ dáng vô cùng vắng vẻ ủ rũ rời đi phòng ngủ đấm lưng trong lúc lưu trường vĩnh còn đặc biệt hỏi thăm nữ nhi trường học thời gian nghỉ chưa đoạn xem chừng thời gian có gần hai giờ dư giả thời gian sau chuẩn bị đến lúc đó lái xe tiếp hải tử cùng nhau đi ăn cơm lý quyền trương còn chưa thấy qua chính mình một đôi nhi nữ quá không bao lâu hà thi san cùng hàn hân cũng mua sắm trở về hai người xách theo bao lớn bao nhỏ quay trở về nhà bên trong nhìn thấy lưu trường vĩnh tỉnh lại sau hà thi san cũng chưa nói gì nhiều chỉ là làm hắn cưới hơi chút rửa mặt một chút một hồi liền có thể ăn cơm tối không lớn bàn ăn vây quanh sáu người mà ngồi tỏ ra có như vậy một tia c h é n c h ú c đợi cơm tối ăn xong lúc sau hàn hân liền dẫn thi kỳ kỳ cùng hà thi san cùng với lưu trường vĩnh c á o biệt hướng lầu bên trên chính mình chỗ ở đi đến cơm sau nghỉ ngơi đánh giá nửa giờ đầu thời gian lưu sương văn trước đi tắm rửa cọ rửa ban ngày lưu lại mồ hôi nóng tiếp theo hà thi san mang theo nữ nhi lưu hấu dung cũng chặt phòng vệ sinh cuối cùng lúc này mới tới lượt đến lưu trường vĩnh hết thể như cũ chờ lưu trường vĩnh tắm rửa xong lúc sau thời gian đã không tính sớm từ lúc hà thi san sau khi về đến nhà lưu hấu dung đã rất ít tại ngủ tiền quán xem tv tựa hồ là tại sợ hãi bị mẫu thân gian dạy đồng dạng tại khoảng 9 giờ đêm thời gian liền sẽ ngoan ngoãn về đến phòng chờ lưu trường vĩnh trở lại phòng ngủ nhìn thấy lại là tựa ở đầu giường bên trên xem xem sách hà thi san như vậy tình cảnh đến làm người cảm thấy có chút hiếm lạ do hỏi một phen sau mới biết được buổi chiều nàng cùng hàn hân ra cửa lúc thuận đường mua một chút sách vợ trở về hai người nói chuyện phiếm không vài câu liên cắp tử trở lại giường của mình có lẽ là buổi chiều ngủ quá lâu nguyên nhân lưu trường vĩnh cũng không có muốn ngủ cảm giác không biết quá bao lâu nằm tại giường bên trên lưu trường vĩnh mới phát giác đến hà thi san xuống xe tắt đèn cử động vừa mới còn sáng tỏ gian phòng lập tức tối xâm lại bên hai truyền đến có người đi lại tiếng vang âm thanh này càng ngày càng gần thẳng đến đứng tại hắn giường nhỏ một bên ngay sau đó lưu trường vĩnh liền cảm giác chính mình chăn đơn mỏng bị nhấc lên không chờ hắn lấy lại tinh thần liền cảm giác người đứng phía sau dùng tay ôm chính mình làm ta ôm một hội nghĩ muốn xoay người đẩy đối phương ra cử động ngừng lại lưu trường vĩnh nghe bên thai hà thi san nói chuyện thanh â m như là tại cầu xin như vậy nhỏ giọng nói t h ầ m liền một lát bản chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt đêm khuya nói chuyện chương hai trăm sáu mươi mốt đêm khuya nói chuyện cả phòng bên trong đưa tay không thấy được năm ngón duy nhất nguồn sáng tới nguyên địa cũng chỉ có ngoài cửa sổ để lộ ra kia cổ yếu ớt sáng ngời Chấp động mấy lần con mắt lưu trường vĩnh hơi hơi nhìn xuống dưới mơ hồ bên trong tựa hồ nhìn thấy phía sau hùng ôm chính mình cái kia hai tay lại nắm chặt một chút như là e ngại chính mình sẽ tránh ra khỏi nàng như vậy trên thực tế lưu trường vĩnh chính bởi vậy dự định trầm mặc sơ qua lúc sau tay liền leo lên hà thi san mu bàn tay bên trên chỉ cần thoáng phát lực liền có thể đem cái này xúc cảm chẳng phải non mịn tay rời nhưng vừa vặn đụng vào đối phương bàn tay bên trên băng lánh liền bị hắn cảm giác c ù người n g bình thường thường xuyên bảo trì ôn nhu bàn tay khác biệt hà thi san tay so ra mà nói muốn băng nhiều nếu như muốn dùng ngôn ngữ để tiến hành hình dung đại khái giống như là vừa vặn cắm vào thùng băng sau rút ra này loại nhiệt độ động tác trong lúc nhất thời ngừng lại theo thời gian trôi qua lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân đã không hề bị đến tiền thân mang đến ảnh hưởng tưởng tượng mới vừa tới đến cái này thế giới lúc nhìn thấy hà thi san hắn còn ôm lấy rất lớn hảo cảm độ thế nhưng là theo nhật tử trôi qua từng ngày kia cổ cảm giác cũng tại nhất điểm điểm biến mất cùng hà vân x a n h ở c h u n g kia đoạn nhật tử tựa hồ đem này phần cảm tình r a tốc lãng quên đến mức hiện tại hà thi san coi như dán chặt lấy hắn hắn chính mình cũng mảy may thăng không dậy nổi tương đối dơ bẩn ý nghĩ liền làm ta như vậy ôm một hồi được không sợ lưu trường vĩnh sẽ để cho chính mình trở lại giường lớn bên trên hà thi san lần thứ ba nói ra lời ấy tới ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn cầu ý vị sợ hai cảm xúc lớn hơn hết thảy nàng t ừ nội tâm chỗ sâu liền sợ hãi bị trượng phu sợ ghét bỏ gần sát hành vi càng thêm thân cận lưu trường vĩnh thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp lúc kia cổ nhiệt khí phun ra tại cổ sau gáy nơi cảm nhận một giây sau liền cảm nhận được da thịt cùng da thịt chi gian tiếp xúc nhiệt độ cũng theo làn da sở bị cảm giác hà thi san giống như là muốn dung nhập trượng phu thân thể bình thường ôm sắt trình độ liền xem như cứng rắn bẻ cũng không nhất định có thể đem này rời đem mặt t r ô n sâu ở lưu trường vĩnh phía sau lưng bên trên Đối vẹn vẹn p hà thi san còn nhớ rõ vừa mới kết hôn kia đoạn nhật tử nàng cũng giống như bây giờ mỗi ngày ôm đối phương chìm vào giấc ngủ lưu trường vĩnh là nàng nam nhân đầu tiên cũng sẽ là cái cuối cùng nam nhân người đều là một loại ích kỷ sinh vật mỗi khi gặp được yêu thích lại hoặc là đồ ăn ngon tiềm thức bên trong đều sẽ muốn chiếm thành của mình hai đồng thời kỳ này tình huống rõ ràng nhất trưởng thành theo tuổi tác người bản thân cũng học xong ngụy trang tựa như là mỗi người đều đeo lên một tầng thật dày mặt nạ đồng dạng vĩnh viễn đoán không ra nàng người sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng lưu trưởng vĩnh tựa hồ cảm giác phần lưng quần áo bị thấm ư ớ c kia cổ ướt s u n g cảm giác làm hắn cảm thấy cũng không phải là tốt như vậy chịu đối phương giọng điệu cũng mang theo yếu ớt khóc nước n ở cảm giác rất rõ ràng đối phương cũng đang cực lực khắc chế chính mình không biết có phải hay không là quá lâu không cùng giường qua nguyên nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không rõ hà thi san vì cái gì muốn rơi lệ mới vừa kết hôn lúc cũng là như vậy người ôm một cái ta chính là suốt cả đêm cánh tay đều bị ta gối tê lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng hà vân sanh đến cũng có quá cùng loại tình huống tỉ mỗi hai người tựa hồ cũng yêu thích gối cánh tay này vừa vào ngủ tư thế tại sáng sớm tỉnh lại sau cánh tay phảng phất mất đi chi giác này loại cảm giác lưu t r ư ờ n g vĩnh đại khái cả đời đều gì không thể quên được lời nói tiếp tục chuyển đến h a i tử ra đời sau cũng thế khi đó hai người bọn họ quá làm âm ỉ ta hậu sản kia đoạn thời gian tâm tình cũng đặc biệt kém cỏi người rõ ràng khi đó mỗi ngày giáo tự học buổi tối hảo muộn h à o muộn trở về sau còn muốn ôm ta cùng ta dạy học trường học phát sinh chuyện lý thú c h í nhớ bên trong lại là có hình ảnh như vậy nhưng kia cũng là thuộc về nguyên thân sở tồn tại ký ức nếu như không phải cố ý hồi tưởng hay là có người tận lực n h ắ c lên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới này phương diện đi nghe được hà thi san này vài câu tự thuật lưu trường vĩnh chẳng những không có mảy may hoài niệm ngược lại càng thêm cảm thấy bất mãn dù sao không là chính hắn bản nhân khinh thân trải qua quá sự tình coi như biết phát sinh quá trình vẫn như cũ sẽ có một có loại cảm giác không thật tối nay hà thi san phá lệ lại nhải nàng không biết vì cái gì một người lẩm bẩm hồi lâu chỉ là ôm lưu trường vĩnh theo vừa mới kết hôn lúc việc nhỏ đến hải tử nhóm ra đời sau một ít vụn vặt sự kiện một cái lại một cái nói khởi này đó hồi ức đối nàng mà nói đều là chân quý nhất ký ức theo vừa mới tiếp xúc đến cái kia mất đi người nhà thời niên thiếu đến đi vào hôn nhân đ ị a đường đến mang thai sau đối phương đầy mặt vẻ mặt kinh hỷ cùng với hà i tử giáng sinh sau hơn nửa đêm đi tìm mẫu thân dò hỏi nên như thế nào làm hà i tử chẳng phải khóc giống nhà trẻ lần đầu tiên đi học tiểu học sau dần dần trưởng thành tỷ đệ hai người trong lúc bất chi bất giác phu thê hai người đã vượt qua nhân sinh bên trong đại bộ phận thời gian bình tĩnh tường hòa ngày thường lại bị đã từng hảo hữu triệt để phá hư theo hà thi san nội tâm chỗ sâu tới nói oán hận khẳng định là có nàng đánh nhau phá này loại sinh hoạt diệp thanh huyền nhất là khi biết đối phương công chính mình làm ra qua sự tình sau này cô chán ghét cảm giác liền đi tới đỉnh điểm có thể lại nhiều oán trách đều là không làm nên chuyện gì hiện giờ nàng chỉ muốn một lần nữa trở lại cái này ra bên trong dung nhập ngày xưa gia đình bên trong được đến trượng phu thông cảm hồi ư ớ c giết cũng không có hiệu quả theo bản chất thượng tới nói hà thi san nhắc tới hơn nửa ngày kết quả đối hiện giờ lưu trường vĩnh mà nói không thể nghi ngờ là đàn gậy hai châu mà đối phương tâm tâm niệm niệm cái kia trượng phu cũng sớm tại hắn đi vào cái này thế giới kia một khắc cũng đã vinh viễn rời đi nhưng mà này đó lời nói lưu trường vĩnh cũng không có khả năng nói cho đối phương biết coi như nói cho đối phương biết tại cái này không có n h ư quỷ xà thần xã hội hiện đại như vậy cũng sẽ không để người tùy tiện tin tưởng có một số việc lưu trường vĩnh từ đầu đến cuối chỉ có thể t r ô n giấu trong lòng tại cùng chung quanh muôn hình muôn vẻ người tiếp xúc qua sau hắn cũng tại từng chút từng chút cải biến hàn hân mẫu nữ sinh hoạt thái độ khương lâm duyệt c ô ý dầu diếm hà vân x a n h lạc quan tinh thần hà thi san bình yên cầu ổn diệp thanh huyên lớn mật hành vi trong lúc bất chi bất giác đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng tại từng chút từng chút theo lấy trước kia cái đầy mặt mỉm cười nhưng sau lưng vô cùng khói mù người từng chút từng chút biến thành hiện tại này bức bộ dáng lưu trưởng vĩnh không nghĩ lại giống như kiểu trước đây còn sống cái này thế r i i hắn có gia đình có hải tử thân là bậc cha chú hắn có lẽ là nên thành thục một chút buổi tối vẫn như cũ như vậy an tĩnh hà thi san đã ngủ không biết là nói bao lâu nàng cứ như vậy dựa vào tại lưu trường vĩnh phía sau lưng lâm vào trong mộng đẹp mặc dù từ đầu tới đôi lưu trường vĩnh đều không hồi phục qua hà thi san cho dù là một câu nhưng đối phương lời nói sở ngữ hắn lại tất cả đều nghe vào thai bên trong người cả đời này theo ra đời sau kia một khắc tính lên Thẳng đến sáng i n h l tử, ít chút hoặc nhiều n hoặc đều sẽ có chút không cách cho cùng chính Vĩnh không mình Hắn không nghĩ tại tiết nuối đi xuống. Bản chương nào quên nuối. Trường muốn nuối xuống nuối xuống. Lưu tiết tiết tại với tiết Mà mổ. xong. Chương để đi Bản sớm ử sửa a đổi đổi rất rất nhỏ. Chương 262, sửa đổi rất nhỏ. Sáng s lưu trường vĩnh mở ra chính mình hai mắt hắn không biết chính mình tối hôm qua dạng sáng mấy giờ ngủ chỉ biết là chờ hắn sau khi tỉnh lại k i a t r ư ơ n g giường nhỏ bên trên nằm chỉ có hắn một người phòng bên ngoài hài tử nhóm đã rời giường tới tới lui lui tiếng bước chân cùng với nhà mình nữ nhi ở nơi đó nói chuyện tiếng vang đợi lưu trường vĩnh đứng dậy xuống giường sau đẩy cửa phòng ngủ ra kia một k h ắ c nhìn thấy lại là quay chung quanh tại tiểu bàn ăn phía trước chính tại ăn điểm tâm tỷ đệ hai người hà thi san thân ảnh theo cửa phòng bếp ló ra như là phát giác đến lưu trường vĩnh mở phòng ngủ cửa vang động như vậy nhìn đứng tại cửa ra vào lưu trường vĩnh dừng lại mấy giây lúc sau lúc này mới lên tiếng nói ngươi trước đi đánh răng rửa mặt hai người các ngươi mau ăn nhanh đi học thời gian nhanh đến hảo giơ cao cánh tay lưu hấu dung đáp lại giơ tay bên trong cầm vừa mới lột hảo trứng luộc lùi về cánh tay sau lưu hấu dung thuần thục đem trứng gà lòng đỏ trứng khấu ra tới ném vào một bên đệ đệ chén bên trong đối với này từ trên trời giáng xuống lòng đỏ trứng lưu sương văn rất là thói quen một ngụm buồn b ự c bưng bát hướng lên nhấc từng ngụm từng ngụm nuốt vào lúc sau lưu sương văn lúc này mới đem bát đặt ở mặt bàn bên trên dùng tay lau, lau miệng sau đứng dậy chạy chậm t r ư ớ c lưu trường v ĩ n h một bước tiến vào phòng vệ sinh rửa tay tựa hồ đến phát dục kỳ đoạn thời gian gần nhất lưu sương văn sinh trưởng tốc độ rất là cấp tốc tại thân cao thượng đã nhanh cùng tỉ tỉ ngang hàng mỗi ngày sở ăn cơm lượng cũng không tính tiểu nhưng mảy may liền không thấy có béo lên dấu hiệu nhà mình hài tử cũng không có kén ăn thói quen ngoại trừ mướp đắng bên ngoài tỷ đ ệ hai người đều là ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần có thể để vào miệng đồng thời nuốt vào trong đó bọn họ hai cái đều không có chút nào ý kiến ăn xong điểm tâm sau tỷ đ ệ hai người liền bắt đầu dọn dẹp túi sách mà lưu trường vĩnh còn lại là đi một chuyến phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt chờ hắn rửa mặt xong ra tới đồng thời thay thế một thân ra ngoài mặc quần áo sau lưu hấu dung cùng lưu sương văn tỷ đ ệ hai người đã thu thập xong con cặp sách thân ảnh đập vào mắt bên trong như là tại chờ đợi ai như vậy quá không đến một phút đồng hồ nhà mình phòng cửa liền truyền đến có người gõ văn động không đợi lưu sương văn phía trước đi mở cửa vừa mới đem bữa sáng bưng lên bàn hà thi san liền bước nhanh đi hướng cửa lớn chỗ mở cửa ra sau nhìn qua đứng ngoài cửa hàn h â n hàn huyên hai câu đi qua cả ngày hôm qua ở chung vốn là tại tuổi tác ă n ảnh không kém tính quá nhiều hai người tựa như hồ đã trở thành quan hệ không tệ hàng xóm nhưng khi nói chuyện phiếm kết thúc sau hà thi san lại có chút n g o à i ý muốn phát hiện hôm nay đối phương nữ nhi cũng chính là thi kỳ kỳ cảm xúc không quá tăng v ọ n nếu là lúc trước nàng hơn phân nửa vào cửa sau sẽ ý cười đầy mặt hô hoán lưu trường vĩnh lại hoặc là hoặc thẳng đứng ế n dung rán phương liễu nói này nàng nay nhìn như không tiên nhìn san lưu lấy liễu lời, lại là lập hấu diễu đầu vui Đầu chặt hôm thoạt Thi kỳ kỳ một chút, Hà Thi vị vậy vẻ vị. trí túi một một t có đối kia mà kỳ ý kỳ c lại h phía trước mặt Hàn Hân. Ánh mắt ra hiệu một phen. ì n n ra trước mặt mắt một đ ứ tại cửa bên ngoài hàn hân tiếp thu hà thi san ánh mắt mặt bên trên biểu tình nhất thời trở nên có chút đắng buồn bực giơ tay lên nhu hòa nhà mình nữ nhi đầu nôn ngựa bên trong tràn đầy lo lắng ý vị từ hôm qua bắt đầu nàng liền cái này bộ dáng sau khi về đến nhà cũng không giống như kiểu trước đây nhao nhao muốn tới tìm ấu dung chơi hỏi nàng cũng không lên tiếng có phải hay không chịu khi dễ dù sao ở trường học phát sinh chuyện ngươi cũng không rõ ràng thân là người từng trải hà thi san hỏi như vậy vấn đề trước kia nhà mình hài tử trên người cũng là phát sinh qua cùng loại sự tình vừa mới lên tiểu học thời điểm nhà mình nhi tử lưu sương văn có chút nhắc gan mà ban cấp bên trong hài tử cũng đều yêu thích trêu cật người có đoạn thời gian hắn cũng là chỉnh thể khổ một chương mặt thoạt nhìn thực không vui vẻ cũng may về sau thân là tỷ tỷ lưu hấu dung cùng kia quần tiểu nam hải đánh một trận lúc này mới tình huống chuyển tốt lên tới trước kia không c h u n g lớp cấp tỷ đệ hai người cũng là bởi vì cái này chuyện sau đó mới bị phân đến một cái lớp học bên trong khi còn nhỏ lưu s ư ơ n g văn kỳ thật vô cùng theo lại tỷ tỷ lưu hấu dung chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu n à y hai t ử chậm rãi từ bỏ trước kia nhát gan tính cách mà tỷ đệ quan hệ trong đó cũng càng ngày càng kém hàn hân nghe nói hà thi san dò hỏi sau tiếp tục lắc lắc đầu không phải ta còn đặc biệt cùng lão sư gọi điện thoại nói ban cấp bên trong cũng không ai khi dễ qua nàng đều là một ít sáu bảy tuổi tiểu hải tử làm sao lại có khi dễ tâm tư của người khác kia là thế nào ta cũng không rõ ràng hỏi nàng cũng không nói nhưng làm ta sầu chết tựa hồ đối với nữ nhi trạng thái rất là lo lắng hàn hân tiếp tục nhìn về một bên đang xem h í lưu ấu dung dùng đến như là xin nhờ ngựa k h i nói ấu dung ngươi ở trường học thời điểm giúp h á di nhiều nhiều chiếu cố một chút kỳ kỳ yên tâm đi bao t ả i ta trên người bả vai bên trên gánh lại chọn một chút lưu hấu rung vội vàng dùng nắm tay nhỏ đập chính mình bộ ngực một bộ nghĩa bất d u n g từ bộ dáng ngược lại là một bên lưu s ư ơ n g văn đầy mặt ghét bỏ nhà mình tỉ tỉ làm người hắn rất là rõ ràng đừng nhìn hiện tại đáp ứng như vậy sảng khoái mỗi ngày một đến tan học điểm liền không nhìn thấy đối phương bóng dáng không phải chạy trường học tiệm tạp hóa chính là đi thao trường đi chơi lưu t r ư ờ n g vĩnh tại bàn ăn phía trước cũng nghe cái đại khái vừa mới lột xong vỏ trứng gà hắn cắn một cái hơn phân nửa lập tức rời đi bàn ăn đi hướng nơi cửa tại thi kỳ kỳ trước mặt lúc ngừng lại hơi hơi xoay người tận lực làm chính mình tầm mắt thấp một ít dùng tương đối nhu hỏa ngự khí hỏi kỳ kỳ nói cho thúc thúc là có người hay không ở trường học khi dễ ngươi do dự một lát sau thi kỳ kỳ vẫn lắc đầu một cái giống như nàng này loại không quá yêu nói láo dáng vẻ đến xem bị người khi dễ khả năng cơ hồ bị loại bỏ như vậy chứng minh làm nàng tầm tình xa suốt nguyên nhân cũng không phải là tại ban cấp bên trong quá đến không tốt tiếp tục lại hỏi vài câu ngay cả luôn luôn bị đối phương dính thân cận lưu trường vĩnh đều hỏi không ra tới nguyên do thời gian đã có chút không còn kịp rồi đợi lưu hấu dung tỷ đệ hai người mang giày s o n g s o n g lưu trường vĩnh liền đứng tại cửa đưa mắt nhìn ba tên tiểu hài tại hàn hân dẫn dắt hạ rời khỏi cửa nhà khẩu chỉ còn lại có lưu trường vĩnh cùng hà thi san hai người cũng không biết đến cùng làm sao vậy kỳ kỳ t h o t nhìn trạng thái rất kém cỏi vẫn như cũ còn đang xoắn suýt cái này chuyện hà thi san như là không tỏa sáng tâm như vậy lẩm bẩm một câu mà lưu trường vĩnh nghe nói sau còn lại là đáp lại tiểu hai tử cũng có tâm tư nàng muốn không giống như là người coi như đem nàng miệng đẩy ra nàng cũng sẽ không nói nói đến ngược lại là có chút kỳ quái trước đây không lâu còn đối hàn hân mậu nữ có chút địch ý nàng thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền cùng đối phương quen thuộc lên tới theo trình độ nào đó tới nói hà thi san đại khái cùng trước kia lưu trường vĩnh là một loại người phu thê hai người luôn yêu thích quan tâm người khác sự tình có lẽ chính là như vậy hai người mới sẽ hợp tới đi đem miệng bên trong trứng gà triệt để nuốt xuống lưu trường vĩnh quay người hướng bàn ăn vị trí đi tới vừa đi vừa nói đúng rồi buổi tối ta có một trận bữa tiệc nhưng có thể trở về trễ một chút cơm tối cũng không cần chờ ta ngươi cùng hài t ử nhóm ăn trước s ừ n g sốt một hồi đứng tại cửa ra vào hà thi san nhìn lưu trường vĩnh trở lại bàn ăn quá một lát sau mặt bên trên mới hiện ra ý cười hảo ta đã biết nhẹ giọng đáp lại nói nguyên vốn không thế nào dạng tâm tình cũng thay đổi không tệ lên tới trước đó vài ngày tại nhà bên trong nàng cùng lưu trường v ĩ n h đối thoại cơ hồ là l ẻ mà đi qua tối hôm qua lúc sau đối phương vậy mà lại chủ động nói với tự mình này đó hà thi san rất dễ dàng liền thỏa mãn liền xem như nhỏ như vậy tiểu một cái chi tiết nàng cũng phá lệ thỏa mãn bản chương xong chương 263, m ặ t d à y mày dạn dây dưa chương 263. mặt dày mày dạn dây dưa đổi loại cách nói chính các ngươi có thể tưởng tượng một chút ngồi tại bàn vẽ trước mặt hà vân xanh nói chuyện ngự khí vô cùng nhu hòa nhưng bởi vì giáo sư không có người tùy ý ồn ào nguyên nhân bởi vậy nàng lời nói xung quanh vây quanh học sinh đều có thể rất rõ ràng nghe được đơn tay cầm bút nửa giơ tại không trung tay trái còn lại là đảm nhiệm nguồn sáng hướng về bút bên trái đầy tới miệng bên trong thì tiếp tục g i ả n giải nếu như quang từ bên này chiếu qua tới kia mặt khác không nhận nguồn sáng chiếu xạ địa phương đem sẽ hình thành cái gì cái bóng đối cho nên các ngươi tại vẽ thời điểm muốn đặc biệt chú ý hơn nữa cái bóng cũng không cần hung hăng dùng bút đ ồ đen tận khả năng vẽ ra thay đổi dần cảm giác giống như vậy ngòi bút tại mặt giấy xẹt qua tiếng vang vô cùng trói thai a o hào h o vang động làm nghe không quen này loại thanh â m người sẽ theo bản năng nổi da gà t r u n g quanh học sinh cũng d ố i cái đầu đem chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào b ả n vẽ nơi t h u ậ t nhìn phá lệ nghiêm túc tới học nghệ thuật học sinh hơn phân nửa là văn hóa khóa thành tích không quá lý tưởng lại muốn thi lấy một cái coi như không tệ trường học bởi vậy mới sẽ lựa chọn như vậy một con đường tuy nói cũng có này loại vì không đi học trường học lên lớp mà đặc biệt báo danh vay tranh dùng cái này đạt tới lười biếng học sinh nhưng kia chủng loại hình học sinh cuối cùng chỉ chiếm số ít phần lớn cầm nhà bên trong cung cấp học phí tối thiểu nhất hà vân x a n h dạy thụ trong ban cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng như vậy khi đi học, học sinh nhóm nghe giảng cũng phá lệ nghiêm túc từ lao sư lên lớp học sinh nhóm vây quanh một vòng cẩn thận nghe giảng hình ảnh như vậy hiện ra một loại mỹ cảm đặc biệt đây là tại cửa sau chỗ cửa sổ sau khi thấy lưu trường vĩnh nhất trực quan cảm nhận khi đi học hà vân xanh cùng bình thường tựa hồ là hai người so sánh với khi đi học nghiêm túc cùng nghiêm túc hình tượng lẽ nàng xem ra muốn hoạt bắt nhiều bởi vì chung sống qua một đoạn thời gian nguyên nhân cho nên đối phương bí mật cái gì hình tượng lưu trường vĩnh rõ ràng nhất hiện giờ nhìn thấy đối phương khi đi học khác một bức bộ dáng sẽ hình thành một chủng loại giống như tương phản giác quan lưu trường vĩnh nhìn bao lâu h ắ n đại khái cũng đã quên đi chỉ là nhìn một chút hắn mặt bên trên liền hiện ra ý cười ánh mắt cũng đặc biệt tập trung ở cái kia đạo bàn vẽ phía trước bóng lưng bên trên thẳng đến hà vân xanh bên người ngồi kia danh tiểu nữ sinh trong lúc vô tình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy hắn sau lưu trường vĩnh mới bị ép kết thúc này loại nhìn trộm hành vi vội vàng đem đầu rụt trở về tựa tại bên cạnh cửa đợi có một lát sau mới lại từ từ đem mặt dò xét tới ghé vào cửa sổ thủy tinh nhìn phòng bên trong nhìn lại nhìn thấy thì là vừa vặn chú ý tới chính mình nữ học sinh dùng ngón tay chọc chọc hà vân xanh đầu vai lập tức hướng sau chỗ cửa chỉ chỉ nhìn thấy một màn này lưu t r ư ờ n g vĩnh vừa mới thăm dò qua mặt lại một lần nữa rụt trở về nguyên lai tưởng rằng được cho biết chính mình đang dình coi sau hà vân xanh sẽ giận đùng đùng đứng dậy đi ra ngoài đuổi chính mình rời đi nhưng tự mình đứng tại chỗ đợi đã lâu sau lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không thấy đối phương theo phòng học rời đi thân ảnh qua nửa ngày hắn lại tiến đến cửa sổ bên cạnh nhìn thấy lại là hà vân xanh vẫn như cũ l ư n g đối với chính mình lên lớp bộ dáng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra lưu t r ư ờ n g vĩnh cư như vậy yên lặng nhìn hà vân xanh cấp học sinh nhóm lên lớp bộ dáng thẳng đến chương trình học kết thúc mới xuất hiện thân làm học sinh trở lại từ người bàn vẽ phía trước luyện tập theo vị trí bên trên đứng lên hà vân xanh liền như vậy lớn bước hướng phía trước chỗ cửa đi đến tiến lên bước chân tốc độ vô cùng nhanh chóng thậm chí không đợi lưu t r ư ờ n g vĩnh tìm được một cái thích hợp ẩn nấp nền đất phía dưới đối phương thân ảnh cũng đã xuất hiện tại trong hành lang sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm cau mày hà vân x a n h cứ như vậy nhanh chân hướng lưu trưởng vĩnh s ở tại nơi cửa sau đi tới lôi kéo hắn cánh tay như là cứng rắn túm bình thường đem hắn kéo rời chính mình bàn cấp gần đây thẳng đến đi hơn mười mấy bước lúc sau này mới đưa xuống tiêu pha hướng lưu trưởng vĩnh dừng lại hai tay chống n ạ n h thoạt nhìn có chút tức giận ngươi có phải là có tật xấu hay không như vậy theo nàng miệng bên trong chuyên g a hà vân sanh tại nói xong câu đó lúc sau như là khí bất quá như vậy giơ tay lên đối với lưu t r ư ờ n g vĩnh bả vai trái đến rồi một kích gia quyền cường độ cũng không tính đại không có chút nào đau đớn sinh ra người đem ta học sinh đều do sợ nhân gia tiểu cô nương vừa nghiêng đầu nhìn thấy trên cửa sổ nằm sấp n g ư ờ i này gương mặt to đây là phòng v ẽ tranh cũng không phải là n g ư ờ i trước kia cao trung ban cấp có thể hay không đừng lão dùng này loại dọa người phương thức nhìn trộm dừng một chút thấy hà vân xanh không trách tội chính mình ý tứ lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới đáp lại nói quen thuộc ta vừa nhìn cửa sau có cửa sổ liền không nhịn được nằm sấp đi lên xem một chút phụ ngươi lần sau muốn nhìn liền quang minh chính đại đi vào xem ta lại lại không đuổi ngươi đi ra ngoài hơi có chút nói lắp nửa trước đoạn hà vân xanh còn tỏ ra rất là bất đắc dĩ có thể nói nói nửa đoạn sau thời điểm thanh âm lập tức suy yếu rất nhiều nguyên bản nhìn thẳng lưu trường vĩnh kia gương mặt cũng tại lúc này rời tới như là quan sát xung quanh vách tường như vậy dùng này loại phương thức tới chuyển rời chính mình lực chú ý trên thái độ có rất lớn cải thiện theo lưu trường vĩnh nơi nào dọn đi sau từ ngay từ đầu l á n h diễm trào phúng cho tới bây giờ đã có thể như là người bình thường đối thoại như vậy đàm luận ý thức được hà vân xanh không lại như vậy chán ghét chính mình sau lưu trường vĩnh trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút nho nhỏ vui vẻ nguyên nhân chính là như thế hắn mới sẽ lộ ra tươi cười không đáp lời ngay tại kia cười ngây ngô nay bức bộ dáng rơi vào hà vân xanh mắt bên trong ít nhiều có chút không để cho nàng thoải mái như là chính mình tiểu tâm tư bị đối phương xem thấu như vậy d ẫ n không chỗ phát tiết nàng lại một lần nữa cơ chính mình tiểu nắm tay lần này đối với lưu trường vĩnh vai phải bảng đến rồi một quyền so sánh với thượng một quyền sử dụng lực đạo này một lần rõ ràng trọng không ít nguyên bản liếc trộm địa phương khác ánh mắt cũng tại một quyền này qua đi một lần nữa nhìn về lưu trường vĩnh cố ý lộ ra tương đối tức giận bộ dạng n ố cười c cái gì lời ta nói ngươi có nghe thấy không vâng vâng vâng hà lao sư d ạ y phải ta lần sau sẽ không lén lút dùng cung loại với vui cười ngữ khí đáp lại nói lưu trưởng vĩnh giơ tay lên v u ố t v u ố t vai phải bàn g vị trí một cử động kia bị trước mặt hà vân xanh xem tại mắt bên trong đầu tiên là sững sờ nàng quá mấy giây lúc sau hơi hơi nghiêng đầu giả ra không thèm để ý bộ dáng mở miệng dò hỏi đánh đánh đau ngươi sao không có chính là gần nhất không ai cho ta nhu vai bả vai có chút toan còn tại đối phương nhà kia đoạn thời gian lưu trưởng vĩnh thường xuyên sẽ giúp hắn đấm bóp một chút bắp chân mà xem như đáp lễ nàng cũng sẽ ở buổi tối trước khi ngủ giúp đối phương nhu xoa bả vai lấy đó ban thưởng nghe đối phương hiện giờ lại nhấc lên cái này hà vân xanh trong mắt lóe lên một tia lạc tịch chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức lại khôi phục bình thường khẽ ngẩng đầu đối với lưu trường vĩnh cố ý sang vừa nói nói nên chua chết ngươi được rồi lưu trường vĩnh không có trả lời mà sang xong câu này lời nói sau hà vân xanh cũng là chờ giây lát lập tức mới hỏi chính đề thượng ngươi hôm nay tới muốn làm gì cũng không cái gì trả lời đối phương lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn thẳng hà vân xanh kia gương mặt cười nói chỉ là muốn theo ngươi một khối ăn cơm này không nhanh đến giờ cơm bản chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố lâu dài làm bạn chương hai trăm sáu mươi b ố lâu dài làm bạn lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này trả lời chuyển vào hà vân xanh thai bên trong không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian giống như là ở vào phản xạ có điều kiện bình thường mở miệng liền cự tuyệt đối phương nam ngộng ta lần trước là xem ngươi một người đáng thương mới cùng ngươi ăn cơm hôm nay ta cũng không có n h ả m chán như vậy ngươi lời này nói ta cảm giác ta hiện tại liền thật đáng thương đói bụng t r ư ớ c không đề cập tới này phiến ta lại không thế nào quen thuộc không có ngươi mang theo ta còn thật không biết nên ăn chút cái gì yêu ăn cái gì ăn cái gì cùng ta có cái gì quan hệ ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng ngươi gặp mặt sau liền thường xuyên đấu võ mồm hai người lúc này lại triển khai ngày thường hành vi nhưng không đợi hà vân xanh nói hết lời một đạo nàng không thế nào tưởng gặp phải thân ảnh liền xuất hiện tại nàng tầm mắt phạm vi bên trong theo một gian khác phòng học đi ra trẻ tuổi nam lão sư phát hiện chính tại nói chuyện với lưu trường vĩnh hà vân xanh đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức tỏ ra rất là kinh hỷ cất bước liền tính toán hướng bên này đi tới bởi vì là đưa lưng về phía nguyên nhân lưu trường vĩnh cũng không chú ý tới phía sau đi tới nam lão sư chính đương hắn cảm thấy có chút hoang mang thời điểm vừa mới còn một bộ cùng ăn thuốc nổ đồng dạng hà vân xanh lập tức như là biến thành người khác bình thường một cái khoác lên h ă n cánh tay cả ngươi cũng đều dán bảo ra vẻ thẹn thùng giữa chưa đi ăn cái gì ngươi nói tính ta đều không ý kiến a xào rau thế nào n ồ i lẩu cũng được ngươi muốn ăn cái gì đều được ta đều có thể nhìn qua ôm chính mình cánh tay c ô ý dùng này loại kỳ quái giọng điệu nói chuyện hà vân xanh lưu trường vĩnh nhất thời có chút im lặng mà hắn phía sau cái kia mới vừa vừa mới chuẩn bị tiến lên chào hỏi nam lão sư cũng tại chú ý tới tình cảnh này sau thần sắc từ ngay từ đầu kinh hỷ chuyển thành lạc tịch cứ như vậy nhìn chằm chằm một lát sau s á m xịt xoay người rời đi mà hà vân xanh còn vẫn như cũ duy trì cái này động tác cố ý đem mặt dựa vào tại lưu trường vĩnh nơi bà vai như là thẹn thùng như vậy nhăn nhóm một lát sau thẳng đến phát hiện đối phương rời đi sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm kia liền xào g i a o đi lần trước cái này nhà hàng hương vị kỳ thật rất không tệ so sánh với vừa mới trầm tĩnh lại hà vân xanh lưu t r ư ờ n g vĩnh là thật sự có tại suy nghĩ một hồi sau khi tan học đi ăn chút gì mà hắn cho ra tiếng đáp lại truyền vào hà vân xanh thai bên trong nếu như là vừa mới nàng đại khái sẽ một lần nữa trở mặt dùng ngôn ngữ đôi trở về nhưng đối phương mới giúp t r ợ tự mình giải quyết một trận phiền toái không cần thiết hà vân xanh thái độ cũng n u hòa không ít nhìn qua lưu t r ư ờ n g vĩnh kia trương tràn đầy nghiêm túc biểu tình mặt quá một lát sau lúc này mới như là kịp phản ứng như vậy vội vàng vung ra ôm đối phương cánh tay làm sao vậy thấy vừa mới còn cử chỉ thân mật ôm chính mình hà vân xanh giờ phút này lại đột nhiên vung ra chính mình lưu t r ư ờ n g vĩnh hỏi một câu mà hà vân xanh còn lại là tại sửa sang lại chính mình quần áo sau túi đầu nhỏ giọng trả lời không cái gì giữa trưa liền ăn xào r a u đi h à n h còn bao lâu tan học ân hơn hai mươi phút đi ngươi nếu là cảm thấy lâu liền đi ra ngoài trước hít thở không khí cũng được Cùng lúc trước thái độ tưởng so sánh hà vân xanh như là biến thành người khác bình thường nói xong câu đó sau nàng đứng lặng tại chỗ chờ đợi một hồi sau đó mới cất bước hướng phòng học phương hướng đi đến thế nhưng là mới vừa đi không mấy bước lại ngừng lại nghĩ một lát sau còn là xoay người nhìn hướng lưu trường vĩnh được rồi ngươi cùng ta một khối trở về phòng học đi tỉnh ngươi lại nằm sấp cửa sau nhìn lén nói xong câu này lúc sau nàng liền nhanh bước rời đi mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn qua đối phương bóng lưng có một lát sau lúc này mới cười lắc đầu cùng tiến lên đi theo hà vân xanh tiến vào ban cấp theo hắn vào sân nguyên bản còn tại nghiêm túc hội họa học sinh nhóm nhao nhao đưa ánh mắt về phía chỗ hắn ở bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy đổi lại người bình thường khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ lưu trường vĩnh còn lại là không có chút nào này loại cảm giác đưa tay lên tiếng chào hỏi sau liền công bố làm mình không tồn tại tiếp tục vẽ tranh nhìn người phía trước hà vân xanh phiên chính mình trắng n h ợ t mắt lưu trường vĩnh cười ha hả đi theo sau người tại hà vân xanh qua lại tuần tra thời điểm hắn cũng đi theo quan sát không thể không nói cũng đều là người mới học nguyên nhân liền xem như lưu trường vĩnh cái này đối hội họa không như vậy cao tạo nghệ trình độ cũng có thể một chút nhìn gian này đó học sinh đều họa không ra thế nào trở lại ban cấp sau hà vân xanh hoàn toàn không phụ vừa mới cùng hắn tranh luận bộ dáng thoạt nhìn tương đương nghiêm túc tiến đến học sinh bên người sau sẽ chỉ ra hình ảnh chỗ nào có vấn đề cũng yêu cầu đối phương chú ý nhiều hơn mà lưu trường vĩnh toàn bộ hành trình một câu đều không nói thành thành thật thật theo ở phía sau sợ q u ấ y dày đến đối phương theo thời gian trôi qua giữa chưa nghỉ chưa thời gian đến ban cấp bên trong học sinh cũng theo thứ tự rời đi ban cấp vừa mới còn người đẩy phòng học lập tức vắng lạnh xuống tới hà vân xanh thì tại đơn giản thu thập sau cũng hướng cửa bên ngoài đi ra ngoài hai người cùng nhau đi tới lần trước ăn xong k i a nhà quặn cu é tiệm cơm điểm cùng lần trước không giống nhau lắm đồ ăn sau mặt đối mặt ngồi xuống một tay chống đỡ cái c ằ m hà vân xanh ánh mắt nhìn về phía cửa bên ngoài sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới đem chú ý lực tập trung vào trước mặt lưu trường vĩnh trên người vểnh lên quyết miệng ngươi nhìn ta làm gì ta an vị ngươi đối diện không nhìn ngươi nhìn cái gì lại nói ngươi lớn lên đẹp như thế nhiều nhìn hai mắt cũng coi là no bụng nhìn đã mắt n à y loại ngay thẳng tán dương từ đối phương miệng bên trong truyền ra hà vân xanh nghe được sau cảm giác có chút thẹn thùng chỉ cảm thấy bộ mặt đ ố n g nhiên có chút khô nóng lên tới không biết nên đáp lại ra sao nàng dùng da quen dùng bạch nhãn phán kích như là không lại phản ứng đối phương như vậy nghiêng mặt dùng tay che khuất tựa như là tại giận dỗi như vậy hà vân xanh duy trì che mặt động tác mà lưu trường vĩnh còn lại là duy trì nhìn chằm chằm đối phương xem cử động nay tình huống thẳng đến đồ ăn thượng trác sau mới có chuyển biến tốt mới vừa b u ô n g xuống che mặt tay chuẩn bị ăn cơm phát giác coi như ăn cơm lưu trường vĩnh cũng tại vẫn luôn nhìn mình chằm chằm sau đã nhanh muốn chạm đến đồ ăn đ ố i lại thả trở về giơ tay lên một lần nữa che khuất chính mình mặt n g h o đâu tại kia ăn hai người niên kỷ cũng không tính là tiểu lại tại nho nhỏ nhà hàng bên trong làm ra chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm cử động không chút nào cảm thấy không kiên nhẫn hà vân x a n h một cử động kia theo lưu trường lĩnh ngược lại có chút đáng yêu giống như là cố ý cùng đối phương phân cao thấp bình thường tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương mặt xem dùng tay che mặt ăn cơm khó tránh khỏi có chút không quá thoải mái cái này cũng dẫn đến hà vân x a n h lại đem đồ ăn kẹp vào chén bên trong thời điểm không cẩn thận đem nước canh lấy tới chính mình trên người Trùng tỏ ra nay mặc quần áo nhan sắc kém khỏi, nước canh nhiễm hợp hôm phải đi tỏ ra phá mặc kém sắc cõi, áo đi lưu ệ hiện rõ ràng. Phát hiện này một màn Phát một sau, l trưởng ờ n Vĩnh cấp rút ra khăn tay đưa tới, mà hà Vân Xanh cũng bông xuống cản g vội Hà cấp tới, rút ra r tay t đưa mà mặt tay, tiếp h khăn Phát hiện ậ n lần. n tay sau lau mấy c càng à lau Lưu ta mua xuôi quần càng Cầm nước hiện. xong dẫn người Trường rõ đi mua quần áo đi. áo vĩnh câu này lời nói truyền vào thai bên trong hà vân xanh thấp đầu cũng chầm c h ầ m giơ lên quá một lát sau cự t u y ệ t nói không cần về nhà đổi một chút l i ề n tốt vậy cũng được Ta lái xe đưa lái ngươi. xe Ấn. bởi vì phòng vẽ tranh cách hiện giờ chỗ ở vị trí khá xa nguyên nhân hà vân xanh đến không hề có ý định cự tuyệt theo cái này ngoài ý muốn phát sinh sau hà vân xanh cũng không lại tiếp tục che che lấp lấp thẳng đến mau ăn cho tới khi nào xong thôi nàng mới nghe được lưu trưởng vĩnh tiến g nói ta thực yêu thích hiện tại này loại cảm giác vừa mới đưa vào miệng bên trong đồ ăn còn đến không kịp nhấm n u ố t hà vân xanh cứ như vậy miệng hàm chứa đồ ăn nhìn về đối phương nhìn qua lưu trường vĩnh kia tràn đầy nụ cười bộ dáng ta tưởng về sau mỗi một ngày đều có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm câu này lời nói một chữ không kém bị hà vân xanh nghe thấy mặc dù không co đáp lại nhưng hà vân xanh trong lòng lại sinh ra một loại dị dạng cảm nhận như là có một cỗ không biết tên ấm áp chạy xuôi qua đồng dạng là người không hiểu thư thái bản chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm ăn ngay nói thật chương hai trăm sáu mươi lăm ăn ngay nói thật Cách phòng vẽ tranh lên lớp giờ còn có đoạn thời gian, cơm nước chuẩn trước chuyến khác. cũng có cái cùng lái áo phòng tranh thời Vĩnh Hà Xanh nhà thay hai không không phản phương, không Hà Xanh không lớp lên đoạn gian, xong Trường liền mang Vân quần bên trong người nói tưởng ứng càng bằng nói Vân nên mở miệng nói giờ gì giao gì. vẽ về với một bất biết sau, Lưu lưu, là đối cái mở xe Xe bị kỳ hí theo thời gian trôi qua nàng đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy sống đối phương khí cộng thêm thượng này đó ngày đối phương cũng không có việc gì liền tới phòng vẽ tranh tìm nàng duyên cớ đối phương sở tác sở vi nàng cũng tất cả đều xem tại mắt bên trong hơi hơi nghiêng đầu đi ngực phía trước dây an toàn đưa nàng vững vàng c h ó i buộc tại tay lái phụ trô đầu xe bên trên như là trộm đạo quan sát như vậy cấp tốc ngắm đối phương một chút lập tức lại nhanh chóng đem đầu bãi chính vốn cho là không chê vào đâu được cử động lại bị mắt sắc lưu trường vĩnh bắt quả tang đầu tiên là nhìn đối phương một chút sau đó có nhìn thẳng phía trước hơi có vẻ chen c h ú t đoạn đường chậm dần tốc độ xe sau mở miệng nói ra ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta theo vừa rồi xem ngươi liền cảm giác không yên lòng đối phương âm truyền vào thai bên trong hà vân xanh đầu tiên là ngu ngơ một hồi lập tức lúc này mới như là tìm được khi nào chủ đề như vậy ngây thơ ấu dung cùng s ư ơ n g văn hai người bọn họ gần nhất thế nào không biết nên nói cái gì liền từ hai người biết rõ hơn biết nhân vật trò chuyện khởi tại đối phương ở nhà trụ kia đoạn nhật tử hà vân xanh thực yêu thích có hai hải tử làm bạn sinh hoạt vốn nên đã thành thói quen cô đơn một người nhật tử lại bởi vì thể nghiệm qua khi đó vui sướng sinh hoạt nguyên nhân mà cảm giác hiện tại nhật tử có chút b u ồ n thẻ ngón tay không ngừng ỉ ạch dây an toàn dây lưng hà vân xanh hơi hơi túi lầu xuống đem ánh mắt tập trung ở chính mình đ u ổ i bên trên thành tích học tập như thế nào có hay không ăn được loại hình tạm được lại tại gà ta ngươi mỗi ngày như vậy muộn về nhà cái nào có tâm tư hảo hảo cho bọn họ hai nấu cơm khẳng định lại là tùy tiện mù đốn một nồi đồ ăn cứ như vậy thấu hợp ăn kia ngược lại không đến nỗi ta cùng ngươi chờ đợi như vậy lâu ta còn không hiểu rõ ngươi p h ò n g đoán nhà bên trong nên loạn không còn hình dáng tựa hồ thành công tìm được thích hợp đề tài điểm hà vân x a n h liền bắt đầu tại xe bên trên cửa trách khởi đối phương tựa hồ cảm thấy từ khi nàng rời đi về sau nhà bên trong liền khôi phục trước kia bộ dáng cái kia tại nàng không vào ở trước khi đi dáng vẻ cảm xúc thượng tựa hồ càng ngày càng kích động nguyên bản thấp đầu cũng vào lúc này g ơ lên Quang minh chính đại nhìn hướng bên người lưu trường vĩnh mở miệng nói môi s o n g quần áo trước ngâm lại giặt còn có sát người những cái đó nhất hảo tách ra tiểu hai t ử thân thể đều đ ỉ n h tiểu nộn tẩy muốn vô cùng dụng tâm mới được còn có nấu cơm thời điểm cũng thế hàng vạn hàng nghìn phải chú ý dinh dưỡng phối hợp giống như ngươi nấu cơm một làm liền một chậu khẳng định không được hương vị mặc dù cũng không tệ lắm nhưng không nhìn thấy rau quả ăn lâu khẳng định bất lợi cho hải t ử nhóm thân thể phát d ụ nhà bên trong sàn nhà cũng cần kéo một chút đừng đều là bẩn nhìn không được mới kéo còn có ban công phơi quần áo thời điểm cũng thế đường treo lên liền quên lấy xuống cửa sổ cũng phải thường xuyên mở ra toàn diện gió tỉnh gian phòng bên trong một cỗ mùi lạ hà vân x a n h lời nói rất nhiều nàng tựa như có lẽ đã đem chính mình triệt để đưa vào cái kia nhà bên trong bình thường ngựa khí bên trong tràn đầy không yên lòng ý vị mà lưu trường vĩnh còn lại là không có lên tiếng chỉ là tại lái xe đồng thời cứ như vậy nghe đối phương không ngừng lẩm bẩm nếu như hà thi san chưa có trở về có lẽ thật sẽ như đối phương sở lo lắng như vậy nhưng mà hiện giờ đối phương lo lắng sự tình dù là một cái đều không có phát sinh bởi vì nhà mình hài tử thân sinh m ẫ u thân đã một lần nữa về tới cái này ra bên trong nhà bên trong hết thảy tại hà thi san điều trị hạ đều tỏ ra ngay ngắn rõ ràng không có chút nào thu được hà vân xanh rời đi sau sinh ra ảnh hướng trái chiều nhưng mà hà thi san về nhà tin tức thân là mội mội nàng cho tới bây giờ đều còn chưa biết hà vân xanh còn đang nói chú ý hạng mục nhưng lưu trường vĩnh đã chậm rãi nghe không rõ đối phương đang nói cái gì đầu không hiểu có chút bối rối hắn tại mở rất dài một đoạn thời gian sau thẳng đến hà vân xanh ngậm miệng lại thở dốc mấy hơi thở sau này mới hồi phục tinh thần lại mục đích đã đến tốc độ xe chậm lại thẳng đến triệt để dừng lại hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua ngậm miệng lại hà vân xanh chính tính toán mở cửa xe xuống xe nhưng chầm mặc một đường lưu trường vĩnh lại tại lúc này gọi lại đối phương cái kia bên người truyền đến thanh âm làm chính chuẩn bị xuống xe hà vân xanh ngừng lại cửa xe đã bị đẩy ra d ỡ xuống dây an toàn sau một cái chân đã bước ra nàng níu lấy nhìn về đối phương nhìn qua lưu trường vĩnh giờ phút này cực kỳ nghiêm túc kia gương mặt người muốn nói cái gì mí môi m một cái lưu trường vĩnh tại trong lòng tổ chức một chút từ ngữ lại một lần nữa nhìn về đối phương sau lúc này mới lên tiếng nói ra đối phương không biết sự tình người tị nàng trước đây không lâu đã trở về nay một lần đến phiên hà vân xanh trầm mặc lại vừa mới còn tràn đầy nghi hoặc biểu tình tại lưu trường vĩnh nói xong câu đó sau có biến hóa trước là có chút m ở mịt lập tức túi đầu nhìn về cửa xe bên ngoài mặt đất hà vân xanh như là tại c h u y ể n rời chính mình chú ý lực đồng dạng cảm giác cổ họng không hiểu khô khốc lên tới nuốt xuống một ngụm sau này mới lần nữa khôi phục nói chuyện công năng định tốt c h ẳ n g trách vừa mới ngươi nói hài t ử nhóm chuyện không cần lo lắng ta tỉ nhất định có thể đem hai người họ chiếu cố rất tốt khẳng định so ta lúc ở nhà vân xanh gọi thẳng đối phương tên lưu t r ư ờ n g vĩnh đánh gây bắt đầu trở nên rất không thích hợp hà vân xanh cánh tay cũng tại kêu ra đối phương tên sau đưa ra ngoài một cái kéo lại nàng tay trái nắm thật chặt mà một cử động kia cũng khiến cho hà vân xanh đem ánh mắt nhìn về phía đối phương kia đôi cặp mắt vô thần chỉ là nhìn liền sẽ để người cảm thấy không hiểu đau lòng ta m ở miệng nói ra một cái ta chữ lưu t r ư ờ n g vĩnh nghĩ muốn há miệng lại nói không ra bất kỳ lời nói đến chỉ là nhìn qua hà vân xanh không ngừng lặp lại ta chữ liên tiếp nói vài tiếng lúc sau lúc này mới đẩy mặt nghiêm túc bổ sung phía sau ta không muốn cùng ngươi tỷ phục hôn hà vân x a n h sửng sốt một chút tới k i a đôi mắt cũng tại đối phương nói ra câu này lời nói sau lần nữa khôi phục h à o quang liên tục chấp động số lần về sau mới chậm rãi nhìn về đối phương nắm chặt chính mình cái tay kia cái gì ý tứ ngầm đầu nhìn về trước mặt lưu trường lĩnh ngươi nói này đó lời nói là có ý gì chính là ta bây giờ nói cái này ý tứ như là lại đánh câu đố bình thường rõ ràng là nghe như lọt vào sương m ủ bên trong trả lời nhưng hà vân x a n h lại biết rõ đối phương nghĩ muốn biểu đạt cái gì nhưng nàng trong lúc nhất thời còn là không có cách nào tiếp nhận nàng tựa như có lẽ đã đoán được đối phương sau đó phải nói lời sâu trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cỗ tưởng muốn chạy trốn cách chiếc xe này ý nghĩ nhưng đã đưa thân vào ngoài xe đ u ổ i phải lại như là bị rót vào rất nặng rất nặng đồ vật bình thường một bước đều bước bất động tư thế không có bất kỳ thay đổi nào hà vân x a n h cứ như vậy nhìn đối phương nghe được đối phương thanh âm truyền vào nàng chính mình lỗ thai bên trong bản chương xong chương 266, s ắ p gặp mặt chương 266, s ắ p gặp mặt nói đến từng hoang đường từ khi ngươi rời nhà sau ta luôn cảm thấy nhà bên trong thiếu một chút cái gì coi như ngươi tỉ tỉ trở về cũng không có thay đổi t r ư ớ c có ý nghĩ mỗi ngày đêm khuya ta tổng ngủ không được chỉ cần nhắm mắt lại mãn đầu góc đều là cùng ngươi chung sống lúc những cái đó hình ảnh d ạ n phố ăn cơm sau bữa cơm chiều ngươi nắm ấu dung ta dẫn sư văn đi gần đây công viên thời gian rảnh rỗi đi dạo trời nóng thời điểm ta tại nhà bên trong tồn băng côn ngươi tại ta về nhà s a u đặc biệt cho ta đem túi hàng xé mở đưa cho ta ngươi nói chuyện lúc dáng vẻ ngươi vui vẻ chuyện dáng vẻ ngươi khổ sở lúc dáng vẻ ngươi bộ dáng ta chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể rõ ràng nhớ lại bất luận dùng phương pháp gì đều không thể quên được kia chỉ cảm thấy cổ họng không hiểu hơi khô chắc hà vân xanh nhìn lên trước mặt lưu trường lĩnh mảy may thăng không dậy nổi hất ra đối phương nắm lấy chính mình cái tay kia nàng đầu bên trong đồng dạng lóe lên một hình ảnh là đêm đó tại nàng ngủ được mơ mơ màng màng lúc đối phương nói láo rời nhà sau hình ảnh là nàng tận mắt thấy xe bên trong hai người ôm nhau hình ảnh nếu quả như thật thích ta lời nói vì cái gì khi đó phải làm ra này loại chuyện tới hà vân xanh cảm nhận được không hiểu kia ngươi lúc đó vì cái gì muốn cùng với nàng gặp mặt hỏi như vậy trực kích lưu trường vĩnh ngực như là á khẩu không trả lời được như vậy vừa mới còn nói một chàng hắn lập tức nói không ra bất kỳ lời nói tới lưu trường vĩnh hết sức rõ ràng đối phương nhắc tới người là ai cũng biết đối phương nói tới chính là chuyện kia diệp thanh huyên đã biến mất rất dài một đoạn thời gian người cái kia đã từng cùng hắn tại cùng một công ty cộng sự tại một gian phòng làm việc bên trong nữ nhân ta không biết đáy mắt thiểm quá thất lạc như vậy trả lời hiển nhiên không phải hà vân xanh chân chính muốn lấy được trả lời chính như nàng quyết định rời đi cái kia nhà lúc lưu trường vĩnh cho ra trả lời đồng dạng như vậy hồi đáp tại nàng nghe tới thực không chịu trách nhiệm tựa như là muốn trôn tránh đồng dạng bị bắt lại cái tay kia hơi dùng sức hà vân x a n h sau khi lấy lại tinh thần muốn tránh thoát mở đối phương nhưng một giây sau nàng l i ề n ngừng lại ta không biết nên như thế nào tự thuật kỳ thật ngươi trước kia đã nói với ta những lời kia ta đều hiểu là có ý gì nhưng lúc đó ta tựa như là tại giả ngu đồng dạng một lần đều không có đã cho ngươi hồi đáp ngay từ đầu ta cho rằng ngươi chỉ là không nghĩ cái này ra tàn mất ngươi chỉ là muốn thay thế rời đi tỉ tỉ bổ khuyết cái này ra thiếu hụt kia khối lỗ thủng nhưng về sau ta mới ý thức tới ngươi ý nghĩ cũng tại bắt đầu chậm rãi thay đổi về sau ta lại đang nghĩ nếu như chúng ta thật cùng một chỗ kia mặt khác người lại sẽ như thế nào tưởng hàng xóm láng giềng lại sẽ tại sau lưng như thế nào nghị l u ậ n ngươi ta cân nhắc rất rất nhiều từ đầu đến cuối không nghĩ tới một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết nhìn qua nói ra này đó lời nói lưu trường vĩnh đây là hà vân xanh lần đầu tiên nghe được đối phương nói ra bản thân ý nghĩ trong lòng vẫn còn tiếp tục chính là này đoạn thời gian tiếp xúc đến nàng tựa như là trốn tránh đồng dạng tại công ty thời điểm cùng nàng ở c h u n g kia đoạn thời gian làm ta có có thể thời gian thở dốc ta biết nói như vậy thực quá đáng nhưng là từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy hai chúng ta quan hệ triệt để đem đường lui phá hỏng cho nên ta mới sẽ cân nhắc tìm nàng ngươi như vậy thế nhưng là về sau phát sinh chuyện làm ta ý nghĩ lại thay đổi ngươi tỉ tỉ trở về theo nàng miệng bên trong ta cũng biết hết thể đi qua ta vốn là muốn liền như vậy trở về bình thường sinh hoạt có lẽ cũng không tệ nhưng n à y đó ngày qua đi ta lại phát hiện ta không thể không có ngươi lưu trường vĩnh nhìn lên trước mặt hà vân xanh từng chữ nói ra nói hiện tại ta nghĩ thông suốt cùng với để cho chính mình hối hận vì cái gì không tùy tâm sở dục một lần người ngoài cách nhìn tựa như ngươi trước kia nói qua như vậy c ũ n g không phải là trọng yếu đến cỡ nào nhìn hà vân xanh lưu trường vĩnh nói ra câu nói sau cùng ta tưởng dư sinh làm bạn người là ngươi mà không phải người khác thời gian như là tĩnh lại như vậy chờ hà vân xanh ngơ ngơ ngác ngác trở lại chính mình cửa nhà thời điểm đứng tại cửa ra vào một hồi lâu nàng không biết quá bao lâu mới lấy ra mở cửa chìa khóa mở cửa ra như là không có linh hồn như vậy chẳng có mục đích đi vào phòng bên trong mặt d à y đều không thay thế liền đi tới chính mình gian phòng theo tủ quần áo bên trong lấy r a quần áo sau vứt xuống giường đệm bên trên làm đem ăn cơm lúc dính lên nước canh quần áo rút đi sau chết lặng nhặt lên giường bên trên quần áo mặc vào tóc có chút lộn xộn nàng không có chút nào chỉnh lý tâm tư cứ như vậy đứng tại mép giường sau đó hai chân như là không có điểm chống đỡ bình thường đống nhiên như nhún r a lên tới ngã ngồi ở mép giường vị trí sững sờ nhìn trước mặt m ở ra tủ quần áo hà vân xanh tâm đồng d ạ n g loạn hà vân xanh cũng không cho ra chuẩn xác hồi đáp lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng hận mất đi không có bức bách đối phương những lời kia nói ra miệng sau đối phương không có ngay tại chỗ cho hắn một tắt đã coi như là kết quả tốt nhất mà hắn cũng dưới lầu chờ đối phương thay thế hảo quần áo sau một lần nữa đem đối phương đưa về phòng vẽ tranh làm hà vân x a n h hảo hảo lánh tĩnh một chút đối phương còn là ưa thích chính mình nay một điểm lưu t r ư ờ n g vĩnh ngược lại là rất rõ ràng nếu như hà vân x a n h thật rất chán ghét hắn nói nay mấy ngày đối đại hắn lúc thái độ cũng hoàn toàn sẽ không như thế nhu hòa mặc dù luôn miệng nói không muốn nhìn thấy chính mình nhưng mỗi một lần chính mình xuất hiện đối phương đều không có biểu hiện ra cái gì cảm giác chán ghét lưu t r ư ờ n g vĩnh không hiểu có chút lòng tham tại làm ra này loại sự tình lúc sau hắn vẫn như cũ không muốn bung ra hà vân xanh hắn không nguyện ý cũng không muốn để cho đối phương rời đi chính mình lái xe trước vãng công ty vị trí chỗ ở chờ lưu t r ư ờ n g vĩnh đến lúc sau lý quyền trương đã tại bên trong phòng làm việc của hắn chờ đã lâu hai ngày nay câu thông cũng làm cho lưu t r ư ờ n g vĩnh rất rõ ràng đối phương làm người internet ngày càng phát đạt chỉ cần lục soát liền có thể tìm tới một loạt tin tức nguyên nhân chính là thẩm tra lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh người mới ý thức tới cái này chống rông xuất hiện thân thích có như thế nào bóng lưng người tại xã hội luôn luôn có chút nhân mạch mà sáng nay ra cửa lúc hắn cùng hà thi san nói tới bữa tiệc cũng chính là cùng lý quyền trương hẹn xong sau đối phương muốn dẫn hắn thấy nhất thấy này tòa thành thị bên trong về sau có thể cần dùng đến nhân vật vội vang tiến lên lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng chờ đợi đã lâu lý quyền trương nhàn hàn huyên lên như là trong lúc vô tình để lộ ra hắn kia mới lạ ý nghĩ đồng dạng lưu t r ư ờ n g vĩnh cấp đối phương miêu tả một chút sau hơn mười năm bên trong đại khái phương hướng phát triển cũng là theo hắn miệng bên trong chuyến ra ngay cả kiến thức rộng rãi lý quyền trương cũng cảm thấy kinh ngạc ý tưởng như là tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn được nhiệt đẳng đồ ăn giao hàng cùng với tại nhà liền có thể mua được đủ loại đồ vật đồ vật chuyển phát nhanh nhìn qua ở nơi đó nói không ngừng lưu trường v ĩ n h lý quyền trương ngược lại là không nói thêm cái gì hắn chỉ là lẳng lặng nhìn lấy trước mắt này danh đã sắp đi vào trung niên nam tử nhìn một chút xem lâu hắn tựa hồ theo đối phương trên người thấy được quen thuộc kia đạo thân ảnh thẳng đến chủ đề kết thúc về sau lý quyền trương lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng đưa tay vô vô đầu vai của đối phương sau mở miệng nói một câu đêm nay giới thiệu ngươi nhận thức một chút phương g i a phương thần có lẽ cùng ngươi thực có thể trò chuyện tới bản chương xong chương 267, diệp thanh huyên ở đâu chương 267, diệp thanh huyên ở đâu lý quyền trương an bài sân bãi là lưu trường v ĩ n h chưa từng tới bao giờ địa phương lại cổ phong trang trí phong cách nhân viên phục vụ cũng đều người mặc thống nhất phục sức theo hành vi cử chỉ thượng đều có thể rất rõ ràng nhìn ra cùng bình thường tiệm cơm chỗ khác biệt phòng bên trong nhân viên đã đến cùng sau lưng lý quyền trương vào nhà hắn tại đối phương giới thiệu lần lượt cùng đối phương chào hỏi có lẽ là trở ngại lý quyền trương tại chàng nguyên nhân lại hoặc là đối phương lén bắt chuyện qua nguyên nhân đám người vốn nên t r ư ớ n g mắt hắn một cái tiểu công ty game láo bản nhưng giờ phút này đối hắn thái độ lại hết sức thân mật tựa như là tại đối đại vô cùng coi trọng nhân tài như vậy mở miệng một tiếng tiểu lưu hô h ả o ngược lại là có vẻ hơi chất phác lưu trường vĩnh cùng mọi người chào hỏi thằng đến nhất danh năm cấp cho hắn tương tự trung niên nam tử xuất hiện tại hắn tầm mắt lúc đã có chút cứng ngắc tươi cười gương mặt mới đến lấy ra nay vị chính là ta tới khi đề cập với người phương thần vớt lưu trường vĩnh bả vai lý quyền trương cười giới thiệu nói mà tên là phương thần nam nhân tại nhìn thấy hắn sau mặt bên trên cũng mang theo làm người chẳng phải phản cảm ý cười vươn tay đưa tới lưu trường vĩnh trước mặt như là đã sớm biết hắn như vậy thần s ắ c căn bản không giống là lần đầu tiên gặp mặt lúc bộ dáng một chút xíu cảm giác xa lạ đều không tồn tại phương thần lưu trường vĩnh đối với danh tự này rất là quen thai c h í nhớ bên trong cũng không tệ lắm hắn tại công ty nghe được lý quyền trương n h ắ c lên này người thời điểm nháy mắt bên trong liền nhớ tới ở đâu n g h e qua lúc trước hà thi san đem hết t h ể đều nói cho nàng biết thời điểm cũng theo nàng miệng bên trong truyền ra qua tên của người đàn ông này diệp thanh huyên trượng phu cẩn thận quan sát chỉ chốc lát theo tướng mạo nhìn lại đối phương tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng có vẻ hơi khôn khéo nhưng cũng sẽ không làm người quá mức phản cảm vẹn vẹn theo ấn tượng đầu tiên đến xem trước mặt cái này mang theo ý cười nam nhân tựa hồ như là người tốt do dự không bao lâu lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đưa bàn tay ra hai người sau khi bắt tay lại đơn giản hàn huyên hai câu lập tức liền chuẩn bị nhập t o ạ n trùng hợp hai người chỗ ngồi tương đối gần trung gian chỉ cách xa một người lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ cần ghé mắt nhìn lại liền có thể nhìn thấy đối phương người đều đến đông đủ lúc sau n à y trang bữa tiệc cũng liền chính thức bắt đầu lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không rõ ràng lý quyền trương có địa vị như thế nào nhưng là từ xung quanh người đối hắn thái độ thượng không khó coi ra tại chàng bên trong hắn có tuyệt đối lên tiếng quyền hôm nay đối phương dẫn hắn tới mục đích chủ yếu là vì hôn cái q u e n mặt bàn rượu bên trên có thể nhất rút ngắn lẫn nhau khoảng cách phương thức chính là uống rượu tại lưu trường lĩnh lần lượt mời rượu thời điểm vẫn luôn không có lên tiếng phương thần liền l ặ n g lặng ngồi tại chính mình vị trí bên trên cứ như vậy nhìn đối phương mà đáy mắt chỗ sâu kia cất dấu lanh ý lại không người phát giác thời gian chậm rãi trôi qua phương thần đưa mắt nhìn lý quyền trương cùng với lưu trường vĩnh rời đi thân ảnh diễn một đêm hắn thẳng đến hai người cỗ xe biến mất tại chính mình tầm mắt phạm vi sau này mới khôi phục bình thường lúc trạng thái bình dị gần gũi tươi cười biến mất không thấy gì nữa ngược lại dâng lên vẻ mặt lạnh lùng đứng lặng tại chỗ hồi lâu sau lúc này mới cất bước đi hướng chính mình trước xe tiến vào xe bên trong hậu thân thể hướng về phía sau tới gần trước kia vẫn luôn đi theo hắn phía sau cái mông trẻ tuổi nam tử hôm nay cũng không tại tràng nguyên bản theo kế hoạch chuẩn bị trở về nhà hắn tại nhìn thấy lưu trường vĩnh s a u hủy bỏ rất trước kia hành trình báo cho tài xế trước vãng vương thuật tình sở tại nơi ở sau liền nhắm lại chính mình hai mắt như là dự định tiểu híp mắt một hồi tài xế còn lại là khi nghe đến hắn mệnh lệnh sau lái xe rời khỏi nơi này xe lái vào đại đạo nhắm mắt lại có một hồi phương thần chậm rãi mở hai mắt ra rõ ràng là ngày mùa hẹ lại mặc tay áo dài hắn đưa cánh tay ống tay áo hướng lên luật h ở i nhìn qua chỗ cánh tay kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo lúc sau như là lâm vào cái nào đó trong hồi ức cả người có vẻ hơi ngây người sau khi lấy lại tinh thần hắn lại đem tay háo gông xuống phản mà nhìn phía cửa sổ xe xung quanh cảnh sắc tại hắn tầm mắt bên trong nhanh chóng thiềm quá mà hắn đầu bên trong cũng một lần nữa hiện ra năm đó kia phó hình ảnh diệp thanh huyên cầm kia thanh có dính chính mình máu tiểu đao co quắp tại góc tường không ngừng run dậy bộ dáng liệu trường vĩnh tại trong lòng mặc niệm một câu đối phương tên tại bữa tiệc trước khi bắt đầu hắn cũng đã biết khách tới tên họ ngay từ đầu hắn nhìn thấy lưu trường vĩnh cái tên này thời điểm còn tưởng rằng chỉ là t r ù n g tên t r ù n g họ dù sao tại hắn nhận biết bên trong một cái đã từng cao trung giáo sư làm sao lại cùng lý quyền trương như vậy người dính liễu quan hệ nhưng đêm nay nhìn thấy mặt sau hắn mới ý thức tới trước mắt lưu trường vĩnh cũng không phải là t r ù n g tên t r ù n g họ mà là hắn chỉ nhớ bên trong cái kia không có ý nghĩa tiểu nhân vật từ vừa mới bắt đầu phương thần liền chưa hề nhìn thẳng vào qua đối phương nhưng mà đối phương lại tại hắn bận bịu xử lý mặt khác sự t ì n h thời điểm cùng diệp thanh huyên nhắc lên quan hệ nay một điểm vừa vặn là hắn không có cách nào chịu đựng phương thần cũng không thích diệp thanh huyên ngay cả cho hắn sinh con dưỡng cái vương thuật t ì n h hắn cũng đồng dạng không thích nữ nhân đối với hắn mà nói chỉ là kéo dài hương hỏa công cụ nếu như không phải diệp thanh huyên từng mang đến cho hắn qua như thế thương tổn cực lớn hắn rất có thể đã sớm cùng đối phương ly hôn sớm mấy năm lưu kế những chuyện kia hắn đã hoàn thành không sai biệt lắm thân là diệp thanh huyên ô rủ đối phương cô cô cũng phía trước đoạn thời gian vào tù có thể nói hiện giờ diệp thanh huyên đối với hắn mà nói không có một chút xíu giá trị lợi dụng mà sở dĩ cho tới bây giờ còn duy trì hôn nhân quan hệ thì hoàn toàn xuất từ hắn tư tâm phương thần cũng không có như biển lớn rộng lớn lòng d ạ theo diệp thanh huyên lúc trước cự tuyệt hắn một khắc kia trở đi hắn cũng đã âm thầm hạ quyết định hắn tất nhiên sẽ làm cho diệp thanh huyên tại chính mình trước mặt trở nên không có gì cả tôn nghiêm tự do hắn đều phải cấp đối phương tước đoạt sạch sẽ mà đi qua hà thi san chuyện kia lúc sau diệp thanh huyên đã liền bằng hữu duy nhất đều đã mất đi cũng là và hôm nay nhìn thấy lưu trường v ĩ n h kia một khắc hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác kỳ diệu ý tưởng đây cũng là vì cái gì hắn muốn nửa đường thay đổi hành trình trước vang đối phương hiện giờ chỗ ở xe tới mục đích phương thần xuống xe sau xuyên qua tiểu đạo thẳng đến đại môn vị trí mà nghe nói phụ thân trở về sau tin tức phương hân n h i ệ m cùng với mâu thân vương thuật tình hiển nhiên rất là kinh hỷ tại đối phương còn chưa đến trước đó liền sớm sớm chờ ở cửa khi nhìn thấy đối phương xuất hiện ở phía sau phương hân n h i ệ m giống như là muốn h ả o h ả o tắt kiểu như vậy xông tới chỉ là làm nàng không nghĩ tới phụ thân căn bản tựa như là không chú ý tới nàng bình thường không nhìn nàng chạy tiến lên cử động thẳng đến mâu thân vương thuật tình vị trí nàng ở đâu m ở miệng chính là hỏi như vậy một câu mà trước kia bởi vì trượng phu trở về mà cảm thấy vui vẻ vương thuật tình cũng khi nghe đến đối phương câu này dò hỏi sau triệt để mắt trợn tròn vốn là thể cốt tương đối suy yếu nàng nhất thời sắc mặt tái nhợt xuống tới nàng tựa như là một cái d â u ria người đồng dạng đã có mấy ngày này chưa thấy qua trượng phu nàng tâm tâm niệm niệm trượng phu về đến nhà sau câu đầu tiên hỏi lại là cái kia nữ nhân tình huống bản chương xong chương hai trăm sáu mươi tám triệt để đánh nát chương 268, t r i ệ t để đánh nát trái tim tựa như là bị người dùng tay dùng sức nắm lấy như vậy vương thuật tình mặt bên trên ý cười chậm dai thu liễm vội vàng dắt qua vòng trở lại nữ nhi giống như là muốn làm trượng phu chú ý nhiều hơn một chút chính mình mẫu nữa như vậy hân nhiễm này đó ngày rất muốn ta hiện tại không tâm tư nghe ngươi nói này đó nàng hiện tại có phải hay không tại gian phòng bên trong lời còn chưa nói hết một bên bị đánh gãy cầm nữ nhi tay nhỏ dưới bàn tay ý thức được làm khởi khí lực nhìn một cái trượng phu lúc sau lúc này mới cúi đầu ân mới vừa tắm rửa xong trở về phòng gian ta có một số việc muốn hỏi nàng ngươi tại cửa ra vào nhìn không muốn để bất luận kẻ nào đi vào nói xong câu đó sau phương thần liền đối phương đáp lại đều chẳng muốn tùy cất bước vượt qua đối phương mà vương thuật tỉnh còn lại là ngây ngốc đứng tại chỗ nam chính mình nữ nhi như là mất hồn đồng dạng c ắ n chặt ngôi đi vào cửa phòng phương thần không có chút nào gõ cửa ý tứ liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào khi thấy diệp thanh huyên ngồi tại b à n trang điểm phía trước dùng lược chỉnh lý tóc bộ g á n g lúc ngươi khi đó nghĩ muốn tiếp xúc lưu trường vĩnh lý do là cái gì m ở miệng liền hỏi không hiểu ra sao một câu chính tại trải tóc diệp thanh huyên thậm chí đều không kịp phản ứng đợi nàng đem đầu chuyển hướng một bên thời điểm phương thần đã xuất hiện tại nàng trước mặt đầu tiên là sửng sốt một hồi từ đối phương khẩu bên trong nghe nói lưu trường vĩnh này một tên họ nàng cũng không lâu lắm liền phản ứng lại giống như là có chút khẩn trương nắm chặt tay bên trong lược cái gì ý tứ đ ừ n g g i a bộ người rất sớm trước đó liền biết hắn cùng lý quyền trương có quan hệ đúng không cho nên người mới sẽ muốn tiếp cận hắn nghĩ muốn gián tiếp thoát khỏi ta không chế như là hết sức tức giận như vậy phương thần mặt bên trên tràn đầy n ộ khí luôn luôn chấn định hắn giờ phút này lại có vẻ dị thường không tỉnh táo cảm xúc chủ đạo hắn lý trí như là bị tức điên lên như vậy không cách nào khống chế chính mình tì khí hắn r ứ t khoát vươn tay cứ như vậy nắm chặt trước mặt diệp thanh huyên tóc hướng phía dưới kéo một cái như vậy cử động làm diệp thanh huyên cảm thấy bị đau miệng bên tại r ra o n thuận chuyển tiếng kêu đau. Phương thần hành vi nàng cũng không thể lý giải, đối phương đột nhiên xuất hiện g giải, thế một thể đột xuất t kêu đau. vi đối lý c h í nàng h mình thời mặt, một đồng nói đống trước l m ư Lưu Trường vĩnh làm sao lại cùng lý Quyền Trương ờ lời i biết nói, hiểu lại Tại không không Vĩnh dính hệ. nàng cũng cùng Quyền quan nàng rõ làm Lý lưu sao ấn tượng bên trong lưu trường vĩnh chỉ là một cái công ty nhỏ l á o bản đã từng là nhất danh cao trung lão sư mà thôi không chờ nàng suy nghĩ kỹ càng phương thần lời nói một lần nữa chuyển vào nàng thai bên trong ta cho ngươi biết đời này ngươi cũng không nên nghĩ theo tay ta trong lòng chạy trốn coi như ngươi tìm được lưu trường vĩnh cái này chỗ dựa cũng không hề có tác dụng túng đối phương tóc tay cũng tại nói xong câu đó sau bung ra phương thần cuối cùng nhìn một cái đầy mặt choáng váng diệp thanh huyên sau liền quay người hướng cửa đi ra ngoài một mặt nộ khí đây là diệp thanh huyên từ lúc nhận biết đối phương đến nay lần đầu tiên thấy phương thần cảm xúc có như thế chấn động lớn chờ đối phương rời p h ò n g lúc sau diệp thanh huyên lúc này mới có thở dốc q u a n người nhìn qua kính bên trong chính mình kia gương mặt nàng đầu bên trong còn lại là vang vọng vừa mới phương thần nói tới những lời kia l ư u trường vĩnh cùng lý quyền trương có quan hệ chuyện xảy ra khi nào nàng như thế nào không biết lý quyền trương là ai nàng đương nhiên biết chính mình kia đã chết cô phụ cùng đối phương có đồng dạng dòng họ ở trước mặt người ngoài cũng vẫn luôn như là huynh đệ đồng dạng nếu quả thật như phương thần vừa mới miêu tả như vậy l ư u trường vĩnh nhận biết lý quyền trương lời nói hắn nhất định có thể trợ giúp chính mình thoát khỏi hiện giờ khốn cảnh trước đó vài ngày diệp thanh huyên đã từng tưởng theo vương thuật tình nơi nào hạ thủ để cho chính mình rời đi cái này cùng loại với lồng giam địa phương nhưng vương thuật tình hiển nhiên là cái thực không chủ kiến nữ nhân bởi vì phương thần đã từng dặn dò qua đối phương nguyên nhân nàng coi như đối chính mình rất là bất mãn nhưng mỗi ngày cũng đều như hình với bóng đợi tại chính mình bên cạnh trong phòng mặt khác người khiến cho nàng căn bản cách không mở được này cái địa phương nếu quả thật như phương thần vừa mới nói như vậy chỉ muốn gặp được lưu trường vĩnh l ờ i nói đối phương liền có năng lực mang chính mình rời đi nơi này đã nhanh muốn dập tắt hy vọng cũng tại này một khắc trọng đốt lên bên kia rời đi diệp thanh huyên sở tại gian phòng phương thần một sửa vừa mới tại gian phòng lúc nổi giận bộ dáng một mặt bình tĩnh hướng cách cửa vị trí không xa vương thuật tình đi đến đi đến trước mặt đối phương lúc n ừ n g lại c h ầ m tư một lát sau mở miệng dặn dò chờ mấy ngày nữa ngươi cố ý đem nàng thả ra thời gian cụ thể ta sẽ thông báo cho ngươi thả ra trượng phu lời nói làm vương thuật tình không hiểu nàng tựa như là cái để tuyến như con dối thành thành thật thật dựa theo đối phương phân phó tới làm đã trước hết để cho nữ nhi trở về phòng gian nàng tự mình đối mặt với trợ phu tựa hồ còn nghĩ hỏi chút gì nhưng lời nói còn không hỏi đến nàng liền phát giác đến phương thần kia có chút không kiên nhận t h ầ n sắc vừa mới mở to miệng lại nháy mắt bên trong đóng lại quá một lúc sau lúc này mới chất p h á t nhẹ gật đầu mà phương thần thì không có hôm nay ngủ lại xuống tới ý tứ thấy đối phương gật đầu sau liền cất bước đi xuống lầu chờ vương thuật tỉnh kịp phản ứng sau vừa mới về nhà không bao lâu đối phương liền một lần nữa rời đi chỉ còn một mình nàng đứng tại diệp thanh huyên cửa phòng ánh mắt nhìn về diệp thanh huyên cửa gian phòng trượng phu tại phòng bên trong cùng đối phương nói chút cái gì nàng cũng không biết rõ tình hình không bằng nói từ vừa mới bắt đầu nàng tựa như là cái ngoài cuộc người đồng dạng ngay cả một câu thăm hỏi đơn giản đều không thể theo trượng phu miệng bên trong đã nghe qua rõ ràng vì phương ra sinh con dưỡng cái chính là nàng vì cái gì vì cái gì hắn không nhiều chú ý một chút chính mình vì cái gì vẫn luôn muốn cùng diệp thanh huyên dây dựa không ngừng trái lo phải nghĩ đều nghĩ không hiểu vương thuật tình có lẽ chính mình cũng không có chú ý đến nàng giờ phút này sắc mặt đã gần như khuynh hướng tuyệt vọng mà tự mình đứng tại cửa bên ngoài này bức nghèo túng bộ dáng lại bị tầng dưới chẳng biết lúc nào ra tới phương văn thành nhìn rõ ràng năm nay chỉ có chín tuổi hắn đầu tiên là nhìn về cửa lớn chỗ phụ thân mới vừa vừa rời đi vị trí lập tức nắm chặt nắm đấm rời nhà sau phương thần lại một lần nữa ngồi lên tới khi ô tô làm tài xế đem chính mình đưa về sau khi hắn mặt bên trên liền lộ ra ý cười hôm nay sở dĩ như vậy làm tại diệp thanh huyên trước mặt diễn như vậy một màn kịch phương thần ý nghĩ cũng không phải là khó hiểu như vậy lý quyền trương chán ghét diệp ra người này một điểm hắn biết rõ mặc dù không rõ ràng lưu trường vĩnh là làm sao cùng đối phương nhắc lên quan hệ nhưng là nếu như diệp thanh huyên đi tìm đối phương muốn để lưu trường vĩnh giúp nàng cầu lý quyền trương lời nói tại phương thần bản nhân xem ra chỉ cần đầu góc có cái bình thường trí lực trình độ cũng sẽ không vì một cái nữ nhân đi t r e o đến lý quyền trương không vui vẻ trông t ệ vào lý quyền trương giúp diệp ra người quả thực là ý nghĩ hao huyền phương thần chỉ là muốn cho diệp thanh huyên một tia hy vọng lại đem này một chút hy vọng triệt để đánh nát tựa như đối phương vẫn luôn khát vọng có người làm bạn có bằng hữu làm bạn đối phương đồng dạng tia ngày hà thi san cùng diệp thanh huyên rằng co hình ảnh làm phương thần trong lòng cảm thấy vui vẻ hán rất mong muốn lại một lần nữa nhìn thấy diệp thanh huyên kia phó tuyệt vọng sắc mặt bản chương xong chương 269, m ộ t trận não kịch chương 269, m ộ t trận não kịch khương láo sư khương láo sư cho khương láo sư thẳng đến một tên khác nữ giáo sư dùng tay xô đẩy khương lâm duyệt bả vai sau vẫn luôn tại ngẩn người nhìn về cửa sổ khương lâm duyệt này mới hồi phục tinh thần lại trước là có chút mê mang nhìn về đầy mặt lo lắng vẻ mặt lao sư như là rơi vào mơ hồ như vậy ngây người mấy giây lập tức khương lâm duyệt lúc này mới hơi hơi điệp c a o mày ngự khí có chút nghi ngờ hỏi làm sao vậy n g ư ờ i ban học sinh cùng người đánh nhau chủ nhiệm làm ta gọi n g ư ờ i đi qua như vậy truyền vào nàng thai bên trong làm giữa trưa vừa mới cơm nước xong xuôi chính tại văn phòng nghỉ ngơi nàng trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng đến tột u cùng đã xảy ra cái gì từ lúc nàng tiếp nhận chủ nhiệm lớp sau nàng c h ỗ d ạ y bảo ban cấp chưa hề phát sinh qua đánh nhau hầu đả sự kiện tuy nói học sinh chi gian có quá một ít ma s á t nhỏ nhưng tại nàng phê bình giáo dục hạ cũng đều hòa hảo trở lại toàn trường liền số nàng dạy ban cấp thành thật nhất án phận chính mình ban học sinh vậy mà lại đánh nhau đây không thể nghi ngờ là một cái chuyện cười lớn khương lâm duyệt ngay từ đầu còn nghĩ lầm đối phương là đang nói đùa với mình thẳng đến liên tục sau khi xác nhận mới ý thức tới thật phát sinh đánh nhau hậu đà sự kiện cung quýt chi hạ liền xông ra văn phòng hướng phòng giáo dục chủ nhiệm văn phòng tiểu chạy tới giữa chưa thời tiết tương đương nóng bức chỉ là đi ra phòng học liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt khương lâm duyệt cũng không hề để ý này một điểm hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g đi vào chủ nhiệm cửa phòng làm việc phía trước đưa tay gõ mấy lần sau được đến cho phép sau lúc này mới đẩy cửa đi vào ra ngoài ý định làm nàng nhìn thấy chính tại bị chủ nhiệm phát biểu lưu sương văn lúc mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc so sánh với từng có qua cùng đồng học tranh chấp tỉ tỉ thân là đệ đệ lưu sương văn luôn luôn trung thực tựa hô tại hắn nhận biết bên trong cũng không tồn tại đánh nhau này mỗi khái niệm mà chủ nhiệm nhìn thấy nàng đến sau mở miệng liền khiển trách lên tới đại khái chính là cờ trách đối phương như thế nào hiện tại mới tới văn phòng bên trong cũng không có nhiều người ngoại trừ chính tại bị phê bình lưu s ư ơ n g văn bên ngoài còn có hai cái dùng khăn giấy đút lấy lô mũi cấp thấp học sinh tiểu học chỉ là hơi chút nhìn ra một chút theo thân cao không khó phán đoán người bị hại ước chừng là một năm thứ hai tả hữu học sinh một cái cái sắc mặt đỏ lên giống như là vừa vặn khóc lớn qua một trận như vậy đây mắt thủy khuất ngược lại là kẻ cầm đầu lưu s ư ơ n g văn một mặt không quan trọng tuy nói đang ở tiếp thu phê bình nhưng không có chút nào ăn năn ý tứ nếu như đổi lại bình thường nghịch ngợm gây sự học sinh cái này sự t ì n h trên thực tế cũng không phải khó như vậy xử lý mà sở dĩ hiện tại đặc biệt đem chủ nhiệm lớp khương lâm duyệt gọi qua cũng chỉ là bởi vì lưu s ư ơ n g văn từng tại toán học thi đua thượng có quá vì trường học tranh thủ vinh quang trải qua nhưng coi như đối phương từng vì trường học tranh đoạt qua vinh dự nhưng này loại lấy ngũ niên cấp thân phận chạy đến năm nhất cửa lớp học cậu đả hai người cấp thấp nam đồng hành vi cuối cùng quá mức c ác liệt sở dĩ bây giờ còn chưa gọi điện thoại thông báo ra trường cũng thuộc về không nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp giải quyết thấy khương lâm duyệt vào nhà sau chủ nhiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tại đối phương còn chưa đến này đoạn thời gian bên trong bất luận hắn như thế nào dò hỏi trước mặt lưu sương văn đều không nhắc tới một lời cũng không có giải thích vì cái gì giữa ban ngày vô duyên vô cơ hậu đả cấp thấp học sinh nguyên nhân đó cũng không phải một chuyện nhỏ con nhà ai không phải nhà bên trong một khối bảo nếu như cái này chuyện bị các gia trưởng biết được bị thương nam đồng các gia trưởng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy lướt qua lần này ẩu đả sự kiện thậm chí còn có thể chạy tới trường học đại náo một phen hiện giờ thời đại không lúc trước tại mọi nhà phần lớn đều là con một nhất đại nhà bên trong dòng độc đinh bị cao niên cấp học sinh đánh đến máu m u i chạy dòng chỉ là suy nghĩ một chút đã đã có tuổi chủ nhiệm liền cảm thấy đầu đau gần chết đưa tay chỉ trước mặt túi đầu thoạt nhìn tương đương thành thật lưu s ư ơ n g văn chủ nhiệm chỉ là hạ cái mệnh lệnh yêu cầu khương lâm duyệt mau chóng từ đối phương miệng bên trong giò hỏi ra lần này h ậ u đã gây ra nguyên nhân tiếp vào nhiệm vụ khương lâm duyệt nhìn hướng không nói tiếng nào lưu s ư ơ n g văn coi là đối phương là tại nhiều người tình huống hạ ngượng ngùng mở miệng còn cố ý đem đối phương mang ra văn phòng tại hành lang bên trong hỏi t h ă m người ra tay trước đánh hai người bọn họ lưu s ư ơ n g văn không có mở miệng đáp lại tựa như tại văn phòng bên trong tình huống đồng dạng khương lâm duyệt chờ đợi chỉ chốc lát đem chính mình khung kính hướng lên đẩy một chút sau lúc này mới cúi người tận khả năng bảo trì cùng lưu sương văn nhìn thẳng thị giác trước kia hơi có vẻ lo lắng ngự a khí cũng tại lúc này thả nhẹ không ít một tay vô ấu vào lưu sương văn nơi bả vai ý đồ làm này hài tử phóng lòng một ít lao sư biết chắc là có cái gì nguyên nhân ngươi tuyệt đối không phải này loại vô duyên vô cớ khi dễ cấp thấp học sinh hài tử đem nguyên nhân nói cho lão sư lão sư mới có thể giúp ngươi giải quyết không phải sao ngươi như vậy không nói lời nào lao sư cũng không có biện pháp giúp ngươi có lẽ là khương lâm duyệt lời nói có tác dụng vẫn luôn ngậm miệng không nói lưu sương văn lúc này mới đem thấp đầu d ơ lên nhìn lên trước mặt khương lâm duyệt cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m một lát sau mở miệng nói ra là hai người bọn họ ra tay trước lưu sương văn đầu tiên là mở cái đầu lập tức nói đến sự t ì n h gây ra nguyên nhân theo ba ngày trước bắt đầu vẫn luôn cùng lưu ra tỷ đệ đi học tan học thi kỳ kỳ một sửa trước k ê a hoạt bát hình tượng bắt đầu trở nên sầu mi khổ kiểm có lẽ là từng có qua một đoạn tương đối gian khổ nhật từ nguyên nhân nàng cũng không có đem chính mình không vui sự tình báo cho nhà bên trong đại nhân so sánh với cùng thi kỳ kỳ quan hệ rất tốt lưu hầu dung thân là đệ đệ lưu sương văn cùng thi kỳ kỳ cũng chưa từng có quá nhiều giao lưu nhưng này mấy tháng ở chung bên trong hắn cũng đã chậm rãi công nhận đối phương mặc dù miệng không thừa nhận qua nhưng trong lòng đã ngẩm thừa nhận đối phương là chính mình m g ộ i m g ộ i lưu sương văn thuộc về này loại mặt l ạ n h tim nóng loại hình quan sát tương đối nhạy cảm hắn theo thi kỳ kỳ biến hóa ngày đó cũng đã phát giác chỉ là trở ngại đối phương không nói nguyên nhân chậm chạp không biết sự t ì n h tình húng thật cho tới hôm nay giữa trưa cơm nước xong sau hắn mới mắt thấy như vậy chẳng cảnh theo nhà ăn trở lại chính mình lớp học sau lưu sương văn liền từ hộp đựng bút bên trong lấy ra một chi mới bút chỉ, bởi vì vừa mới ăn cơm lúc thi kỳ kỳ từng nói qua nàng bút chỉ dùng hết lấy đại ca ca thân phận tự cho mình là hắn chuẩn bị đem bút chỉ đưa qua thế nhưng là làm hắn ấn lại bút chì đi vào thi kỳ kỳ sở tại cửa lớp học sau lại thấy được làm nàng cảm thấy tức giận một màn thi kỳ kỳ trong ban hai cái tiểu nam hải như là tại khi dễ nàng một chút đem thi kỳ kỳ hộp đựng bút ném qua tới ném qua đi mà thi kỳ kỳ còn lại là hai bên qua lại c ấ p đ o ạ n một bộ sắp bị cấp khóc bộ dáng xung quanh mặt khác học sinh còn lại là yên lặng nhìn không ai tiến lên ngăn cản so sánh với nhà trẻ thời kỳ khác biệt năm nhất học sinh đã là sáu bảy tuổi hải tử tuy nói tâm trí còn không coi là bao nhiêu thành thục nhưng nên hư đã hiện lộ ra theo kia hai nam đồng mặt bên trên không khó phát giác cái này hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gây án mắt thấy đây hết thể lưu xương văn đương nhiên không có khả năng tiếp tục không nhìn đi xuống xông vào ban cấp sau đoạt lấy hộp đựng bút bảo hộ ở thi kỳ kỳ trước người mà vừa mới khi dễ thi kỳ kỳ kia hai nam h ả i chẳng những không có bởi vì hắn là cao niên cấp mà cảm thấy sợ hãi ngược lại thái độ vô cùng ác liệt nói nhà mình ca ca là lục niên cấp học sinh c ò nói n muốn đánh hắn loại hình lời nói thàng đến một người trong đó xông đi lên nghĩ muốn cướp đoạn hộp đựng bút lúc sau lưu sương văn lúc này mới thuần thục vận dụng khóa cổ kỹ xảo đem trong đó một tên đánh ngã lâu dài bị tỉ tỉ rèn luyện hắn sớm đã không phải bình thường ngũ niên cấp học sinh tiểu học có lẽ là h uy phong đã quen bị đánh ngã nam đồng hiển nhiên cũng không phục đứng lên sau liền chuẩn bị xông đi lên báo thủ lại nói tiếp chính là bọn họ hai cái bị lưu sương văn đánh mặt mũi bầm dập khóc hô hào tìm lão sư bản chương xong chương hai trăm bảy mươi biện pháp giải quyết chương hai trăm bảy mươi biện pháp giải quyết nghe song lưu sương văn miêu tả chân tướng khương lâm duyệt đã đại khái trải vớt rõ ràng giải quyết tình gây ra nguyên nhân ngay từ đầu nàng đối thi kỳ kỳ cái này tên đến còn có chút lạ lẫm nhưng cũng không lâu lắm nàng liền nhớ tới trong kỳ nghỉ hè từng tại bệnh viện ngẫu gặp được đối phương mẫu nữ lưu t r ư ờ n g vĩnh từng sai người đem thi kỳ kỳ đưa vào này sở trường học học tập nhưng mà theo lần kia sự tình lúc sau nàng liền rốt cuộc chưa từng thấy lưu trưởng vĩnh trâm mặc hồi lâu sau khương lâm duyệt liền dẫn lưu xương văn trở về văn phòng bên trong vốn là muốn chuyện nhỏ hóa không làm lưu xương văn cấp kia hai hải tử nói lời xin lỗi nhưng mà ai biết này hai người cấp thấp học sinh chẳng những không có cảm kích còn n g kêu gào muốn nói cho gia trưởng tuy nói chủ nhiệm cố ý chân an nhưng hắn cũng không thể dùng kim khâu khe hở trụ miệng của đối phương chỉ muốn nghỉ học sau cuối cùng là phải là phải bị báo cho gia trưởng sự tính bắt đầu trở nên có chút phiền phức lên tới cuối cùng lén điều hòa cũng không có hiệu quả chỉ có thể gọi tới bị thương nam đồng chủ nhiệm lớp làm cho đối phương gọi điện thoại thông báo ra trưởng tới trường học nói chuyện mà khương lâm duyệt cũng khi lấy được thông báo sau mang lưu sương văn trở lại bên trong phòng làm việc của mình do dự mãi sau còn là bấm điện thoại di động bên trong lưu trường vĩnh điện thoại từ khi lần kia sự tình lúc sau hai người đã rất dài một đoạn thời gian không gặp mặt có lẽ là không chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyên nhân vừa nghĩ tới lại lập tức phải nhìn thấy lưu trường vĩnh khương lâm duyệt bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy khẩn trương lên ngay cả ống nghe bên trong truyền đến tốt tốt thanh đều cùng nặng kia r a tốc khiêu động trái tim tiếng vang coi trọng xếp một tiếng hai tiếng lưu t r ư ờ n g vĩnh cuối cùng vẫn nghe tới tự khương lâm duyệt điện thoại khi nghe đến mịt rổ phổn kia đầu truyền đến quen thuộc tiếng vang sau ngồi tại bàn làm việc phía trước khương lâm duyệt theo bản năng nắm chặt n ắ m đấm ngươi ngươi hảo xin hỏi ngươi hiện tại có thời gian không lưu sương văn đồng học ở trường học cùng cấp thấp học sinh phát sinh tứ chi xung đột tứ chi xung đột nghe được này huyền chuyển cách nói bên đầu điện thoại kia lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới phản ứng nói ngươi là nói ta nhi tử cùng người đánh nhau đối có thể hay không mời ngươi qua đây trường học một chuyến không có vấn đề ta hiện tại liền chạy tới bên đầu điện thoại kia lưu trường vĩnh trầm mặc chỉ chốc lát sau đưa ra chính mình hồi đáp ngay sau đó lại nói hai câu sau liền cúp điện thoại tuy nói tay bên trong điện thoại đã bị cúp máy nhưng khương lâm duyệt nhưng như cũng không có thể bình phục lại kia da tốc khiêu động trái tim t h ẳ n g đến nàng thở phào một hơi sau nay loại tình huống mới đến lấy chuyển biến tốt đẹp cách buổi chiều lên lớp còn có đoạn thời gian luôn luôn cùng đệ đệ như hình với bóng lưu hấu dung lại và hôm nay không thấy t â m hơi lanh ra xuống tới sau khương lâm duyệt này mới có chút nghi ngờ hỏi nghe tới lưu sương văn nói chúng buổi trưa cơm nước xong xuôi nhà mình tỉ tỉ liền trở về phòng học ngủ trưa sau lúc này mới hiểu thành cái gì lưu hấu dung không ở tại châu nguyên nhân chờ đợi thời gian cũng không tính quá lâu bị thương nam đồng gia trưởng khi biết tin tức sau liền vô cùng lo lắng đuổi tới trường học nhận được tin tức sau khương lâm duyệt liền dẫn lưu sương văn chạy tới chủ nhiệm văn phòng chỉ là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn tại này bên trong nàng còn thấy được một cái khác có chút quen thuộc thân ảnh tương tại bệnh viện có quá gặp mặt một lần hàn hân giờ phút này không khí cũng không phải là như vậy hiền lành một phương diện bị thương hai người nam đồng mẫu thân c h í n h diện mà thân là ngay từ đầu người bị hại thi kỳ kỳ cũng là một mặt lo lắng nhìn về đi theo khương lâm duyệt phía sau đi vào lưu s ư ơ n g văn nhìn thấy đem nhà mình bảo bối hải tử đánh sưng mặt sưng m ũ i kẻ cầm đầu đăng tràng hai người bị thương nam đồng mẫu thân cũng đã k h ô n g chế không nổi dùng ngôn ngữ nghĩa mai lên tới luôn miệng nói lấy lớn hiếp nhỏ không có giáo dưỡng loại hình lời nói đối mặt này loại cục diện chưa từng có giải quyết điều hòa kinh nghiệm khương lâm duyệt lập tức lâm vào khó xử hoàn cảnh tuy nói chủ nhiệm ở một bên nghĩ muốn làm cho đối phương tỉnh táo lại nhưng thực hiện nhiên này hai cái hải tử mẫu thân cũng không phải là có thể an tâm câu thông loại hình coi như tình huống tiến vào gây cấn giai đoạn thời điểm một mực yên lặng không lên tiếng hàn hân t r ợ t dùng sức đập trước mặt bàn làm việc một cử động kia cũng khiến cho lộn xộn hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại hàn hân có coi như không tệ tính tình tại cùng lưu trường vĩnh một nhà ở chung thời điểm cũng tỏ ra vô cùng hòa khí nhưng là dù sao tại không được đến lưu trường vĩnh trợ g i ú p lúc nàng lẽ loi một mình mang theo nữ nhi tại xã hội này bên trong gian nan sinh hoạt tại đến trường học sau nàng đã theo nữ nhi miệng bên trong biết được sự t ì n h toàn bộ đi qua cộng thêm thượng kia hai người nam hải mẫu thân không những không có nhận sai thái độ ngược lại như là người bị hại bình thường đối với lưu sương văn nói chút thực lời khó nghe hàn hân cảm thấy chính mình đã không có cách nào lại tiếp tục nhẫn mại đi xuống tại làm ra đập mặt bản cử động lúc sau liền đứng dậy theo vị trí bên trên đứng lên một sửa ngày xưa đầy mặt cười ôn hỏa ý la lớn theo ta vào nhà sau hai người các ngươi nói với ta bất luận cái gì thật xin lỗi cho dù là một câu nói xin lỗi sao vốn cho là chỉ là hài tử nhóm c h i gian xung đột nhỏ nhưng khi lưu trường vĩnh đến trường học sau lại ý thức được cũng không phải là như vậy một chuyện ở trường học ngay trước hài tử cùng với nhân viên nhà trường mặt hàn hân thế nhưng cùng đối phương ra trường phát sinh tứ chi thượng v à chạm đây là lưu trường vĩnh lần đầu tiên mắt thấy hàn hân này bức bộ dáng lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nữ nhân đ ầ u đả lúc quen dùng kỹ xảo cũng không phải là khó như vậy lấy đoán trước không thể nghi ngờ chính là n ế u lấy đối phương tóc tiến hành xe rách ngược lại là này bước vung tay đánh cược một lần tư thái dọa sợ xem kịch hải tử cũng đồng dạng t r e o đến can ngăn khương lâm duyệt rất là s ấ t ruột nhiều nữ nhân số bị cảm xúc sợ chi phối nhà mình nữ nhi ở trường học chịu như vậy lớn ủy khuất hàn hân đương nhiên sẽ không dễ dàng vòng qua đối phương nếu như đối phương thái độ thành khẩn xin lỗi cũng sẽ không là hiện tại cảnh tượng này cuộc nháo kịch này thẳng đến lưu trường vĩnh sau khi đến mới dần dần lắng xuống đầu tóc rối bởi đồng thời thở hồng hộc bị thương nam đồng gia trưởng hiển nhiên nuốt không trôi này khẩu ác khí dẫn đùng đùng xông ra văn phòng không để ý chút nào cập thân bên cạnh kia mặt mũi bầm dập như là bị sợ c h ó n g váng như tử giống như là muốn đi ra ngoài gọi điện thoại gọi người chỉ để lại một tên khác gia trưởng đẩy mặt nộ khí t r ừ n g mắt hàn hân như là tại nói ngươi chờ loại hình kêu gào lời nói đối phát sinh chuyện cũng không rõ ràng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đầu tiên là chấn an một chút hàn hân tâm tình kích động thẳng đến hơi chút bình ổn lại sau này mới nhìn hướng khương lâm duyệt từ đối phương miệng bên trong biết được sự tình đại khái đi qua cũng là theo khương lâm duyệt miệng bên trong biết được khi dễ thi k ỳ k ỳ kia hai cái nam hải là thân thích quan hệ chẳng trách vừa mới kia hai người lựa chọn vây đánh hàn hân bởi vì cái gọi là có như thế nào gia đình liền sẽ d ễ dốt như thế nào hải tử hải tử theo xuất sinh kia một khắc cũng không có xác thực nhận biết cha mẹ bối cũng là hải tử ban đầu lao sư chính là bởi vì cha mẹ làm gương tốt mới đưa đến đối phương h à i tử ở trường học cũng làm ác khi biết chính mình bên này chiếm lý lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền tự hỏi kế tiếp giải quyết như thế nào lần này sự tình mà tại hắn chấn an hàn hơn này đoạn thời gian không biết cái gì thời điểm thi kỳ kỳ đã muốn chạy tới lưu xương văn bên người r ồ i ra tay nhỏ nắm thật chặt trước mặt cái này vì nàng ra mặt đại ca ca dĩ vãng cứng nhắc ấn tượng tại này một khắc tựa hồ phát sinh thay đổi luôn luôn cùng lưu xương văn không có quá nhiều giao lưu nàng cũng là lần đầu chủ ca lần động mở miệng. Sương Văn ca ca. Cảm ơn ngươi. là đầu mở Cảm ca. thực i nội kỷ kỳ phát từ tâm ra hiện nhiên lần này hải tử chi ra đầu đà sự kiện đã thăng lên đến người trưởng thành tranh đấu có người chống đỡ bãi khí chẳng cũng sẽ thay đổi chân, vừa mới hai người bãi đổi khí thay đỡ sẽ vì ừ a hai mới một m người người đánh hàn hân một người còn lạc hạ phong, theo nhà còn vây lạc n nam nhân trình diện đầu tóc dối bời giống như con mụ điên nữ tử lập tức đưa tay chỉ hàn hân. trường Vĩnh đương nhiên h chỉ đưa tay mụ tóc tử tức dối bời đầu Lưu lập sẽ không tùy thế ý nàng người như thế khi dễ hàn hân, khi dễ cho i hải tại nhóm không h tử tràng. cũng c đều Vì nhà mình hải tử lưu lại quá tệ ảnh hưởng tại đối phương vừa mới tiến văn phòng không bao lâu lưu t r ư ờ n g vĩnh liền xông đi lên ngăn cản đối phương lập tức cứng rắn tốn vừa mới vào nhà nam nhân đi ra ngoài lúc gần đi còn đem văn phòng cửa cấp mang lên theo thể trạng thượng bị thương nam đồng gia trưởng hình thể càng thêm cường tráng một ít thúng chi tới khi kia đầy mặt nộ khí bộ dáng dẫn đến phòng bên trong khương lâm duyệt cùng hàn hân đều lộ ra vẻ lo lắng ngược lại là một bên kia đôi gia trưởng lộ ra rất là đắc ý t h ầ n s á c tại nàng ấn tượng bên trong nàng cho tới bây giờ không bị thua thiệt lớn như vậy tựa hồ nàng đã dự liệu được lưu trường vĩnh hạ tràng tựa hồ cũng nghĩ đến trượng phu vì chính mình xuất ngụ ác khí hình ảnh nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng cuối cùng không giống nhau chờ phòng bên ngoài hai người tại này vào nhà sau mới vừa tới lúc còn thở phì phò trượng phu giờ phút này lại một bộ cười ha hả bộ dáng thoạt nhìn đối một bên lưu trường vĩnh còn vô cùng k h á c h khí như vậy chuyển biến làm phòng bên trong mọi người nhất thời mắt t r ò n váng thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì này chàng xung đột sinh ra ngọn lửa liền như vậy dập tắt được rồi được rồi không sao tiểu h à i tử chi gian đùa giỡn mà thôi tương đương hào sảng nói ra này loại lời nói đến nam tử to con trực tiếp đi hướng nhà mình hài tử vị trí rõ ràng con trai bảo bối của mình bị đánh máu m u i chạy r ò n g thậm chí dũng khăn tay ngăn chặn lỗ mũi nhưng hắn tựa như là không thấy được đồng dạng lôi kéo nhi tử đi hướng thi kỳ kỳ vị trí chính đương hàn hân cảm thấy khẩn trương thời điểm ai biết hắn thế nhưng làm hắn nhi tử chủ động hướng thi kỳ kỳ xin lỗi hai tử trận tròn mắt trong lúc nhất thời còn cho là chính mình nghe lầm mà này bức xi、si、ngốc bộ dáng làm nam tử to con thoáng có chút bất mãn ấn lại hài tử đầu hướng phía dưới làm điểm kính sau nam đồng lúc này mới hậu chi hậu giác nhỏ giọng nói thầm mấy câu nói xin lỗi nói xin lỗi song sau nam tử to con còn đặc biệt hướng chủ nhiệm nói xin lỗi công bố về nhà sau tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo dục cho tới bây giờ lúc hung thần áp sát bộ dáng cho tới bây giờ chính vào nhân viên gương mẫu phụ thân chuyển biến nhanh chóng làm người nghẹn họng nhìn chân chối hai tử mẫu thân tựa hồ còn có lời muốn nói chỉ là làm khó dễ lời nói còn không có theo nàng miệng bên trong chuyện ra liền bị nam tử trực tiếp đánh gãy quay đầu chừng mắt liếc sau lúc này mới dẫn nhà mình hải tử cùng với hải tử mẫu thân còn có một tên khác nam đồng gia trưởng cùng nhau rời phòng làm việc theo bọn họ rời sân ngồi tại chỗ năm chặt nữ nhi tay nhỏ hàn hân s ừ n g sốt hồi lâu thẳng đến nàng nhìn về bên người đứng lưu trường vĩnh sau cặp mắt kia bên trong như là lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm kích buổi chiều giờ đi học đã sớm tới vì để tránh cho tiếp tục chậm trễ lên lớp lưu trường vĩnh đầu tiên là căn dặn nhi tử mau chút trở về chờ hai tử rời đi sau hắn lại cùng chủ nhiệm nói chuyện phiếm vài câu rơi phòng làm việc sau đem thi kỷ kỳ giao cho đối phương ban cấp chủ nhiệm lớp đưa mắt nhìn hải tử đi theo lão sư xuống lầu sau đứng tại hành lang hắn lúc này mới quay đầu nhìn về ra cửa sau liền vẫn luôn không có h ố qua thanh hẳn hơn n g ư ờ i xin phép nghỉ tới ân lao sư gọi điện thoại cho ta cho ta dọa sợ kia một hồi ta lái xe đưa ngươi trở về dù sao lại không xa cảm ơn nói cám ơn thanh âm chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong mở miệng trả lời một câu này có cái gì hảo tạ lập tức liền làm hàn hân trước đi cửa chính chờ chính mình một hồi chờ đưa mắt nhìn hàn hân đi về phía thang lầu khẩu vị trí sau hành lang nơi chỉ còn lại có khương lâm duyệt cùng hai bọn họ ban cấp bên trong lão sư lên lớp thanh âm thậm chí xuyên thấu qua ban cấp chuyển vào hành lang bên trong đã có đoạn thời gian không đến hải t ử trường học lưu trường vĩnh đầu tiên là ngẩng đầu nhìn quanh một vòng bốn phía sau đó mới đưa chính mình tầm mắt tập trung vào khương lâm duyệt trên người đối phương cùng chính mình ấn tượng bên trong hình tượng không có thay đổi quá lớn cuối cùng một lần gặp mặt lúc kính mắt một lần nữa đeo đi lên trải lấy một cái tương đối phổ biến kiểu tóc cái chán da phủ phát che đậy có chút thịt hồ mặt cả trương lộ ra bởi vì có tóc che đậy thoạt nhìn tỏ ra tuổi tác lại ngây thơ ngay mùa hè nóng bức thời tiết làm cho đối phương đổi lại áo ngăn tay che lại bắp chân váy lộ ra mơ hồ có thể thấy được bắp chân người phía trước quy mô vẫn như cũ có chút không hợp thói thường vừa mới hàn hân cùng đối phương ra trưởng tiến hành thân thể xung đột thời điểm khương lâm duyệt cũng gấp tiến lên hỗ trợ can ngăn chỉ là can ngăn thủ đoạn tại vào cửa lưu trường vĩnh xem ra có chút không quá chuyên nghiệp như là tìm đề tài như vậy do dự một lát sau lúc này mới lên tiếng nói vừa rồi ngươi can ngăn thời điểm đừng tốn hàn hân a hẳn là tốn cái nào hai cái như vậy còn có thể làm hàn hân nhiều phiến mấy lần chưa từng nghĩ sẽ theo lưu trường vĩnh miệng bên trong nghe được như vậy nói khương lâm duyệt đầu tiên là nghi hoặc méo một chút chính mình đầu mặt bên trên lộ ra rất dày mê hoặc cảm giác có chút nói đùa ý vị lời dạo đầu đối phương cũng không có tiếp thượng lời nói cái này khiến lưu trường vĩnh trầm m ặ t lại lập tức không có ý định thừa nước đục thả câu trực tiếp nói đúng rồi kia ngày qua đi ngươi nhà bên trong còn buộc ngươi thân cận sao không có lưu lão sư ngươi hỏi cái này để làm gì liền là có chút hiếu kỳ ta còn tưởng rằng ngươi nói láo bị vạch c h â n sau ngươi cha mẹ hẳn là sẽ tiếp tục cho ngươi an bài thân cận bọn họ hiện tại không bước ta trả lời một câu khương lâm duyệt đem nguyên bản nhìn về lưu trường vĩnh a n h mắt nhìn về phía một bên nói chuyện ngự a khí cũng trở nên yếu đi không ít như là đang lầm bầm lầu bầu bình thường dừng một chút sau tiếp tục nói t h ầ m tựa như là đối ta thất vọng cũng bởi vì ta găn cái kia dối có lẽ ngay cả khương lâm duyệt chính mình đều không có thể ý thức được có chút tại đồng sự hoặc là trước mặt cha mẹ cũng không quá dễ dàng nói ra lại tại lưu trường v ĩ n h trước mặt có thể tùy tiện nói ra miệng tựa như là tại nhà danh như vậy khương lâm duyệt bắt đầu nói lên chính mình này đoạn thời gian tao nộ g cái gì về nhà sau cha mẹ vẫn luôn nhìn nàng thở dài cái gì suốt đêm thu dọn đồ đạc theo nàng kia rời đi về nhà loại hình nói tóm lại cha mẹ thất vọng làm khương lâm duyệt bản nhân cảm nhận được khủng hoảng đến mức vốn là dễ dàng mất ngủ nàng từ lúc nghỉ hè kết thúc sau vẫn luôn không có thể ngủ qua một cái h à o giác tinh thần thượng hệ phải khiến cho nàng hiện thực cũng nhận ảnh hưởng đoạn thời gian gần nhất nàng chú ý lực đại không tập trung một số thời khắc một người sẽ còn vô duyên vô cớ thất thần ngần người tình trạng như vậy đã kéo dài hảo một đoạn thời gian ngay cả luôn luôn tại khóa đường bên trên h a n g hái nàng vừa mới bắt đầu cũng tại học kỳ mới liên tiếp phạm sai lầm không đơn thuần là một lần hoặc hai lần mà là nhiều lần bởi vì ra như vậy vấn đề vì thế khương lâm duyệt không ít nhận phê bình t h ả o tại sau này tiến hành bản thân điều chỉnh chậm rãi đem dạy học cảm giác lúc tìm trở về lúc này mới phòng ngừa tiếp tục hỏng bét đi xuống bản chương xong chương hai trăm bảy mươi hai tỏ tình chương hai trăm bảy mươi hai tỏ tình một người thất lạc là che giấu không được huống chi khương lâm duyệt bản thân liền là này loại không quá sẽ gạt người loại hình mặc dù n g h ĩ muốn cố giả bộ chấn định nhưng trầm thấp cảm xúc một chút liền bị lưu trường vĩnh phát dắt đến không phải hắn cũng sẽ không trước hết để cho hàn hân đi bên ngoài chờ hắn dù sao cùng khương lâm duyệt coi như quen thuộc nhìn thấy cùng loại với chính mình hậu bối nhân vật trở nên như thế bận d ầ u như là ra ngoài bản năng bình thường lưu t r ư ờ n g vĩnh nghĩ muốn thử khuyên bảo một chút đối phương theo ở bề ngoài đến xem khương lâm duyệt tỏ ra rất rõ tinh thần có lẽ cùng với nàng hiện giờ kiểu tóc có nhất định quan hệ rủ xuống tóc m á i che lại cái chán chú ý tới này một điểm sau lưu t r ư ờ n g vĩnh trầm mặc lúc sau đ ỗ n g nhiên giơ tay lên đem đối phương tóc đi lên nâng lên miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm n g ư ơ i cái này bộ dáng khó trách không có tinh thần gì hiện tại trời như vậy nóng n g ư ơ i tốt xấu đem tóc này mang lên đi à? phải không còn là trải đi lên tương đối tốt ngươi lộ cái chán càng tốt hơn một chút dù sao thân vì lao sư muốn tỏ ra giả dặn một chút hàn quốc phim truyền hình rất là lửa nóng cùng loại với này loại che khuất chán kiểu tóc ở niên đại này rất là lưu hành tại lưu trường vĩnh trí nhớ bên trong đời trước thượng sơ chung thời điểm ban cấp bên trong nữ sinh đại đa số cũng đều là giữ lại như vậy tiểu tóc c ũ nữ g không tưởng, đáng khi kiểu như thế thấy thật Theo hội nào này còn tiến này n biết bộ, lại loại loại tóc đó mà vậy yêu. cảm xã sĩ tóc mái kiểu tóc cũng c mái kiểu hải ậ chậm m h bị đào t mà tử ạ đại, loại i cái này thế giới cái này thời đại, này loại phong cách mới tới. hải cách này này này phong vẫn lưu hành lên、tới. Nữ thế t lưu vừa trung quy là có chút thích trưng diện theo các nàng này có lẽ chính là thời thượng nhưng mà lưu trường vĩnh thực h i ệ n nhiên cùng hiện tại nữ tính có khoảng cách thế hệ lại cho ra chính mình kiến nghị sau hắn lại thử nói mặt khác mua chút có chợ giấc ngủ hương buổi tối trước khi ngủ tại phòng bên trong đặt vào ngủ thời điểm tận khả năng không nên suy nghĩ bậy bạn chậm rãi đem đồng hồ sinh học trở về đến bình thường tiêu chuẩn này loại biện pháp hữu dụng sao có hữu dụng hay không ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết trước mấy ngày h ấu dung về nhà thời điểm còn đã nói với ta trông thấy ngươi tại văn phòng nằm s ắ p ngủ lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này lời nói làm khương lâm duyệt cảm thấy thẹn thùng dù sao này loại lười nhác hình tượng bị đối mới biết rõ ràng làm nàng có chút mất mặt hai tử liền yêu thích chia sẻ chuyện lý thú nhà mình nữ nhi càng là như vậy ở trường học lúc gặp được chơi vui sự tình nàng về nhà sau đều sẽ nói thượng một lần đoạn thời gian gần nhất lưu trường vĩnh liền không ít theo nữ nhi miệng bên trong nghe được khương lâm duyệt sau khi tan học không yên lòng hiện tượng dù sao đã từng đối phương cũng trợ giúp qua hắn rất nhiều ở trường học lúc cũng rất là chiếu cố nhà mình nhi nữ bất luận là ra ngoài loại nào nguyên nhân lưu trường vĩnh cùng đối phương quan hệ đều phải so bình thường lao sư cùng gia trưởng muốn thân mật hơn một ít hai người tại hành lang nơi hàn h u y lên trong lúc khương lâm duyệt còn dò hỏi đối phương một ít tại dạy học phương diện kinh nghiệm mặc dù hiện giờ lưu trường vĩnh không có làm qua lao sư nhưng trí nhớ bên trong đã từng dạy học kinh nghiệm vẫn là để hắn có tư cách cấp đối phương nâng lên như vậy một tia đề nghị thàng đến cáo đường rời bỏ sau khương lâm duyệt đều chưa có trở lại bên trong phòng làm việc của mình mà là nhìn qua lưu trường vĩnh đi về phía thang lầu khẩu bóng lưng không biết vì cái gì chỉ là cùng đối phương trò chuyện vài câu nàng k i a thất lạc tâm tình giống như bị thực hiện pháp thuật bình thường dần dần hoan nhanh lưu lão sư quả nhiên là người rất thần kỳ a dưới đáy lòng như vậy mặc niệm một câu khương lâm duyệt ngơ ngác đứng tại chỗ đi xuống lầu lưu trường vĩnh thẳng đến cửa trường phương hướng xa xa liền thấy được đứng tại phía ngoài cửa trường chờ đợi hàn hân hơi chút thêm nhanh hơn một chút tiến lên tốc độ chờ hắn đến đ ố i phương bên người lúc lúc này mới hô hàn hân một tiếng trùng hợp câu này la lên làm không biết tại suy nghĩ cái gì hàn hân lấy lại tinh thần cùng ở phía sau hắn hướng cách đó không xa đỗ xe vị trí đi đến trong lúc hai người cũng không có gì ngôn ngữ thượng giao lưu thẳng đến trở lại xe bên trên sau hàn hân còn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng phát giác đến tâm tình đối phương thượng không thích hợp lưu t r ư ờ n g vĩnh nghĩ lầm đối phương còn đang vì chuyện mới vừa rồi cảm thấy b u ồ n r ầ u ra ngoài an ủi ý nghĩ mở miệng nói xong làm cho đối phương trầm tĩnh lại lời nói kỳ thật hai tử chi gian có chút ma sắt cũng rất bình thường có chút nam sinh khi còn nhỏ đối với người khác có hảo cảm liền yêu thích làm ra một ít cùng loại với khi dễ cử động ta xem kia hai cái chảy máu m ũ i tiểu nam hải không chừng chính là xem kỳ kỳ lớn lên đang yêu muốn gây nên nàng chú ý bản chất cũng không quá xấu mặc dù ra trưởng thái độ rất tồi tệ nói đến đây một chút lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới như là phản ứng lại vội vàng nhìn về bên người trầm mặc hàn hân nhớ rõ mới vừa tiến vào văn phòng lúc đối phương chính cùng nam đồng ra giải chiến đấu cùng một chỗ lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào như vậy hung ác bộ dáng hàn hân ngược lại là lật đổ lưu t r ư ờ n g vĩnh đối nàng nhận biết đúng rồi vừa mới kia người r i ắ t ngươi tóc không kéo ra cái gì mao bệnh đi không có nhỏ giọng đáp lại một câu vẫn luôn cúi đầu giống như là tại suy nghĩ sự t ì n h h ẳ n h ơ n cho đến giờ phút này mới đem ánh mắt ném suất tại lưu trường vĩnh trên người trầm tư hồi lâu sau mí môi cám ơn ngươi một lần nữa nói cám ơn đối phương khách khí như thế thái độ ngược lại để lưu trường vĩnh có chút không lớn thích ứng dù sao nhận thức như vậy lâu hai nhà người đều coi như là quen thuộc như vậy nói tạ ơn ngược lại là tỏ ra xa lạ rất nhiều cho tới nay đều là ngươi tại trợ giúp ta trợ giúp chúng ta mẫu nữ mặc dù ta vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp ngươi thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được rất tốt phương thức không cái gì chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi đối với ngươi mà nói không cái gì với ta mà nói lại không giống nhau lưu trưởng vĩnh vừa mới dứt lời liền bị hàn hân tiếng đáp lại đánh gãy biểu tình thoạt nhìn tương đương nghiêm túc nhất là nhìn về lưu trưởng vĩnh lúc ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua cũng là người ta không nghĩ rời ánh mắt hàn hân cùng nàng nữ nhi thi kỳ kỳ đều có một đôi rất đẹp con mắt tưởng tượng lần đầu tiên nhìn thấy thi kỳ kỳ thời điểm lưu trường vĩnh ngay lập tức cũng là chú ý tới đối phương k i a đôi đôi mắt to xinh đẹp con mắt là nhân loại tâm linh cửa sổ mà giờ khắc này lựa chọn cùng lưu trường vĩnh đối mặt hàn hân tựa như hồ đã không có giữ lại chút nào như là đem chính mình hết thảy đều bày ra cho đối phương cứ như vậy nhìn chừng, chừng hướng bên người hắn không có chút nào rời ánh mắt ý tứ ta có quá một đoạn thất bại hôn nhân m ở miệng nói ra như vậy một câu nhận biết đối phương như vậy lâu lưu trưởng vĩnh ngược lại là cho tới bây giờ không có nghe hẳn hân nhắc qua này phương diện sự tình mà lần này đối phương tựa hồ không có ý định tại tiếp tục bảo lưu lại đi tiếp tục nhẹ nói ta trước kia trôi qua nhật t ử rất tồi tệ thời gian rất sớm ta liền không có học thượng đi ra ngoài đánh mấy năm công sau liền bị nhà bên trong an bài kết hôn sinh k ỳ kỳ nhưng là bởi vì nàng là nữ h à i nguyên nhân không ít nhận đoán trách về sau trượng phu xảy ra ngoài ý muốn qua đời nhà bên trong cầm một số lớn bồi thường tiền ngay từ đầu coi như bình ổn nhưng quá không bao lâu cái kia l á o thái bà liền tính toán làm ta gả cho nàng khác một cái nhi tử nói muốn cho bọn họ nhà lưu cái sau n à y loại sự tình ta làm sao có thể làm ra được cho nên ta vụng trộm mang theo hải tử chạy ra ngồi rất lâu rất lâu xe tới đến này tòa thành thị hàn hân chúng ta mẫu nữ hai ăn thật nhiều khổ nhưng là ta bây giờ lại thực may mắn khi đó ta kiên trì được nếu như không phải ta kiên trì nổi lời nói khả năng liền không gặp được ngươi nhìn qua nói ra này đó lời nói h à n hân lưu t r ư ờ n g vĩnh tựa hồ phát giác đến đối phương lời nói bên trong suy nghĩ biểu đạt khác một hàng nghĩa thế nhưng là hắn hôm nay cũng không có cách nào cấp cho đối phương đáp lại bản chương xong chương hai trăm bảy mươi ba bị vắng vẻ nữ nhân chương hai trăm bảy mươi ba bị vắng vẻ nữ nhân c h ạ n vạng tối lúc theo cửa trường bị gác cổng mở ra từng cái tầng lầu học sinh nhóm cũng bắt đầu hướng nhà phương tiến về phía trước chen chúc trong đám người lưu hấu dung biểu tình có chút lo lắng theo sát lấy người phía trước lưu sơn văn ngữ khí bên trong tràn đầy hiếu kỳ nghi hoặc không ngừng mà hỏi cho nên ngươi liền giúp kỳ kỳ giáo dục kia hai cái tiểu hài ừng thật chảy máu mũi sao ta tan học thời điểm nghe nói ngươi đem người ta năm nhất tiểu hài đều đánh đi tiểu nghe ai nói t r ị n h g i a o y ỉa nàng nói nàng tận mắt nhìn thấy nhìn lên trước mặt đệ đệ kia đầy mặt nghi hoặc thần sắc lưu h ấu dung chỉ cảm thấy như là tại nằm mơ đồng dạng không nghĩ tới cơm nước xong xuôi nghỉ trưa nàng lại bỏ qua như thế lớn tràn g diện từ nhỏ đến lớn tại nàng cùng đệ đệ đỏ sức bên trong cho tới bây giờ đều xuống dốc vào qua hạ phong mỗi một lần đều là lấy nghiền ép chi thế chế phục đối phương vậy mà hôm nay nhưng từ hảo hữu miệng bên trong biết được đệ đệ anh dũng vô cùng cử động như vậy cùng đối phương hình tượng hoàn toàn tương phản tác phong nháy mắt bên trong liền làm nàng nghĩ đến gần nhất tương đối lớn hỏa người ngoài hành tinh hệ liệt giống như là muốn tự mình nghiệm chứng bình thường đưa tay liền hướng đệ đệ đến trên mặt nắm chặt đi ý đồ muốn đem đối phương người bên ngoài cố cứng rắn giật xuống tới nhưng mà một cử động kia ngoại trừ đem đối phương gương mặt nắm chặt đỏ bừng bên ngoài cũng là không có bất kỳ cái gì không giống nhau địa phương đưa tay đem lưu hấu d u n g tay đẩy ra vội vàng dùng bàn tay vuốt vuốt bị nắm chặt qua gương mặt lưu s ư ơ n g văn mới vừa muốn mở miệng nói cái gì nhưng ánh mắt lại quét đến bên trái thần sắc thất lạc thi kỳ kỳ theo hai tỷ đệ tiếp đối phương trở về sau nàng liền vẫn luôn ở vào này loại trạng thái trở ngại trước đó phát sinh qua sự tình lưu sương văn rất dễ dàng liền liên tưởng đến bị người khi dễ này một điểm hoàn toàn không để ý tới bên người t ỷ t ỷ đầu tiên là dùng tay giật giật thi kỳ kỳ cánh tay sau mở miệng hỏi đến kỳ kỳ có phải hay không trở về sau còn có người khi dễ ngươi không có lắc lắc cái đầu nhỏ thi kỳ kỳ nhìn qua thần sắc lo lắng nhìn hướng chính mình lưu sương văn đầu bên trong hiện ra hôm nay lúc nghỉ trưa ở phòng học phát sinh qua hình ảnh làm nàng hộp đựng bút bị cái nào hai cái đồng học ném tới ném lui thời điểm lưu s ư ơ n g văn xuất hiện tựa như là một viên thuốc can thần bình thường làm nàng tìm được có thể xin giúp đỡ điểm và hôm nay cái này chuyện phát sinh trước đó thi kỳ kỳ hoặc nhiều hoặc ít có tranh l ệ n h chút ít tâm so sánh với như là cái muộn hồ lô lưu s ư ơ n g văn nàng càng thích cùng hoạt bát sáng sủa lưu hấu d u n g tỷ tỷ một khối chơi liền xem như đi đối phương nhà làm khách thời điểm cũng không như thế nào cùng lưu s ư ơ n g văn có quá câu thông n h ư n mà liền là dưới tình huống như vậy đối phương lại khắp nơi vì chính mình suy nghĩ chiếu cố chính mình làm lưu s ư ơ n g văn ra mặt giáo huấn kia hai người đồng học thời điểm s ư ơ n g văn c à ca nói chuyện ngữ khí tựa hồ có chút nói lắp thi kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng xung quanh người đến người đi mặc dù dẫn đến hoàn cảnh có chút tầm ĩ nhưng nàng lời nói bên người hai người lại có thể nghe được rất là rõ ràng tiểu tay nắm chặt bọc sách của mình móc treo như là lấy hết dũng khí như vậy hô lên ngươi ngươi có thể làm ta ca ca sao lưu hấu dung cùng lưu sương văn nghe được này loại không hiểu ra sao phát biểu lập tức lộ ra mắt trợn tròn biểu tình ba người cứ như vậy dừng lưu tại ven đường tỷ đ ệ hai người đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái tiến hành nhất ba trên con mắt giao lưu lập tức lưu sương văn lúc này mới cảm thấy nghi ngờ hỏi ngươi không phải vẫn luôn gọi ta là ca ca sao không không lúc trước này loại là là chân chính ca ca cái này đ ể tài có lẽ quá mức thâm ảo đọc lý giải vốn cũng không quá am hiểu lưu sương văn đương nhiên không có thể làm rõ ràng đối phương thật sự muốn biểu đạt thảm nghĩa trên thực tế thi kỷ kỳ ý nghĩ cũng không phải là khó hiểu như vậy mặc dù trên miệng s ư ơ n g hô lưu hấu dung vì tỷ tỷ s ư ơ n g hô lưu sương văn vì ca ca nhưng đây cũng là bởi vì đối phương hai người vốn là so với nàng lớn tuổi nguyên nhân nàng muốn để lưu sương văn thành vì chính mình thân ca ca nội tâm ý nghĩ quá mức phong phú vẹn vẹn y theo hiện giờ yếu kém từ ngự thi kỳ kỳ cũng không có cách nào hướng hai người giải thích rõ ràng miết miệng tốt tốt nửa ngày cũng không biết nên giải thích thế nào cái này ca ca như trước kia ca ca không giống nhau thấy thi kỳ kỳ có chút khó khăn bộ dáng lưu sương văn ngắn ngủi ngây người lúc sau vươn tay đem nàng tay nhỏ nắm chặt như là sợ đối phương không cẩn thận theo chính mình bên người bị lạc đường như vậy nắm thật chặt cùng một thời gian luôn luôn ít khi nói c ư ờ i hắn hiếm thấy đối với thi kỳ kỳ lộ ra tươi cười gương mặt về phía trước xả một chút quay người nói mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì nhưng ta nguyện ý nghẹn đỏ sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp bị lưu s ư ơ n g văn như vậy nắm thi kỳ kỳ chậm rãi lấy lại tinh thần mặt bên trên cũng đồng dạng lộ ra tươi cười trọng trọng điểm xuống đầu lập tức liền nhún nhảy một cái đi theo lưu s ư ơ n g văn bên người thỉnh thoảng lệnh ra cái đầu hô một tiếng s ư ơ n g văn ca ca ở đây hì hì hì vui cười thanh nhâm truyền vào lưu hấu dung thai bên trong đối với đi ở phía trước chính mình hai người này bức quái dị cử động nàng còn lại là suy nghĩ sau một hồi mới nhớ tới đuổi theo hai người chạy chậm đi theo hai người phía sau còn đang xoắn suýt nàng nhịn không được hô ý gì a có thể hay không giải thích cho ta một chút cho hai người đi chậm một chút chờ một chút ta ta mua cây lòng n ư ớ c ăn ba người thân ảnh càng chạy càng xa thẳng đến biến mất tại góc rẽ bởi vì hàn hân còn không có tan tầm nguyên nhân thi kỷ kỳ tạm thời đi tới lưu hấu dung tỷ đệ hai người nhà bên trong làm khách hà thi san tại nhà bên trong chuẩn bị bữa tối nhìn thấy hải tử nhóm về nhà sau đầu tiên là căn dặn bọn họ đi rửa tay sau đó đem bài tập cấp viết xong t ự a n h ư là thường ngày bình thường chỉ là hôm nay có chỗ khác biệt thân là yêu thích chia sẻ tiểu hải lưu hấu dung đương nhiên muốn hướng mâu thân tố nói một chút đệ đệ hôm nay anh dũng cử động cũng không có theo hai người khác về đến phòng làm bài tập mà là tiện tay đem túi sách ném tại ghế s o f a bên trên sau chạy chậm xe tiến tới trước vãng phòng bếp trên đường mẫu thân bên người thấy nữ nhi cùng đi qua hà thi san coi là đối phương đói bụng vừa định làm cho đối phương tại kiên trì một chút ai có thể nghĩ lưu hấu dung mới mở miệng liền để nàng làm trận sửng sốt một chút tới mụ đệ đệ hôm nay ở trường học đánh nhau như vậy đề tài hiển nhiên làm hà thi san có chút choáng váng luôn luôn trung thực nhi tử làm sao lại ở trường học cùng cái khác người đánh nhau lưu hấu dung cũng là chỉ nghe bàn g thuyết bởi vậy cố ý phóng đại một ít chi tiết bị thương nhân số theo hai người thăng cấp làm bốn người sau đó bị bắt được thầy chủ nhiệm văn phòng bên trong còn bị mời ra trường nghe tới lưu trường vĩnh đi trường học xử lý cái này sau đó chẳng biết tại sao hà thi san bỗng nhiên có loại hoảng hốt cảm giác một người t ú i đầu rơi vào c h ầ m tư còn l à tại nữ nhi tiếng gọi bên trong lấy lại tinh thần ra vẻ chấn định làm hài tử về phòng t r ư ớ c làm bài tập chờ nữ nhi rời đi phòng bếp lúc sau lúc này mới quặn cu g xuống tới một người nhìn lên trước mặt nồi bát bầu b u ồ n tựa như là cái ngoài của người hôm nay phát sinh chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng thân là mẹ đứa bé nàng lại một chút đều không biết liệu trường vĩnh căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thông chi nàng bản chương xong chương 274, t a lần này lựa chọn tin t ừ n g ư ơ i chương 274, t a lần này lựa chọn tin t ừ n g ư ơ i kia ta thì làm sao bây giờ ngồi tại xe bên trong hà vân xanh mở miệng hỏi ra như vậy một câu nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế mà nàng bên tay trái vị trí lái ngồi lưu trường vĩnh mấy ngày đã để nàng có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ mà sở dĩ hỏi ra như vậy vấn đề cũng là bởi vì trước đó lưu trường vĩnh từng nói qua không có ý định phục hôn đã từng đối phương rời đi lý do hiện giờ đã đem ra công khai chính mình tỉ tỉ hà thi san căn bản liền không đi qua bất luận cái gì có lỗi với lưu trường vĩnh lại hoặc là thật xin lỗi hải tử sự tình dẫn đến sự t ì n h thay đổi thành như vậy kẻ cầm đầu là một tên khác nữ nhân dù sao theo lúc còn rất nhỏ liền cùng t ỷ t ỷ sống nương tựa lẫn nhau hà vân x a n h đối t ỷ t ỷ tương lai tràn đầy lo lắng cũng chính bởi vì đối phương trở về khiến cho nàng lâm vào hiện giờ này loại tình cảnh tiến thối lưỡng nan c h ầ m m ặ t qua đi lưu trường vĩnh lúc này mới đưa ra chính mình trả lời ngữ khí vô cùng bình thản như là có hảo hảo suy nghĩ qua như vậy trước kia hôn nhân đã không có cách nào chữa trị cùng với như vậy tiếp tục ta sẽ chọn một cái thích hợp thời gian chính miệng nói cho nàng nghe được đối phương đáp lại hà vân xanh cũng lâm vào trầm tư bên trong không ngừng ý ạch chính mình chân bên trên túi sách đến hiện giờ này loại cục diện nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào tựa hồ phát giác đến hà vân xanh bất an lưu trưởng vĩnh chỉ liếc qua một cái sau liền vươn tay chạm đến đối phương tay lưng nhẹ nhàng vỗ hai cái sau nguyên bản phiền lòng hà vân xanh không hiểu có chút an tâm lại ta sẽ xử lý tốt tại hiện giờ này loại tình huống hạn như vậy so không mục đích gì lời hứa càng thêm hữu dụng tùy ý lưu trường v ĩ n h đụng vào chính mình m u bàn tay hà vân xanh cũng không có đem đối phương bàn tay đẩy ra cử động ngược lại tại quá hơn mười mấy giây sau lúc này mới rút về chính mình tay dùng hai tay bưng kín chính mình mặt cả người ngửa về đằng sau sùng dưới tựa vào xe tỏa trên ghế dựa hô miệng bên trong chuyền r a hơi thở động tĩnh lại qua mấy giây lúc sau mới chuyển đến hà vân xanh trả lời ta còn là không có cách nào bụng mặt tay để xuống hà vân xanh như là lâm vào bản thân hoài nghi này loại trạng thái cảm xúc cũng bắt đầu trở nên có chút kích động lên kia là ta tỷ người là ta tỷ phu vốn phải là như vậy nhưng là ta khi đó không biết không biết nàng đi làm cái gì vân xanh coi như ngươi nói ngươi chỉ thích ta nhưng ta tỷ hiện tại đã trở về mụ nếu như còn sống nàng chắc chắn sẽ không làm ta vân xanh tăng thêm một ít tâm điệu lưu trưởng vĩnh đánh gây đối phương nghĩ linh tinh Đã đến đối đem phương dưới nhà hắn đem xe ngừng dưới lại, hai xe tay câu ũ n nhìn về bên người g triệt tay rời đi lái trói để đầu Quay buộc. Hà về v n Xanh, đọc nhấn rõ từng chữ phân rõ ràng nói. Người chữ đọc rõ rõ mười q ê này sao? Người trước kia nói qua. kia Người nói Người nhìn cũng không trọng yếu, chỉ cần chính mình. Nhưng trước khác cách chỉ yếu, l ta tỉ. Từ ta tỉ tỉ. thanh. nhỏ đã vẫn luôn chiếu cố ta thỉ thỉ. Hô lên n chiếu Hô đã Câu cố à lời nói làm ý đồ ổn định tâm tình đối phương lưu t r ư ờ n g đ ĩ n h ngẩm miệng lại chỉ thấy hà vân xanh thần s ắ c xoắn suýt như là đi không ra trong lòng ngõ cụt bình thường l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nói ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn ngưỡng mộ ta tỉ tại ngươi còn chưa tới chúng ta nhà kia đoạn thời gian mụ mụ đều là trở về đã khuya mỗi lúc trời tối đều là ta tỉ ôm ta ngủ h a i chúng ta ngủ ở một t r ư ơ n g giường nhỏ bên trên các ngươi kết hôn thời điểm cũng thế ta ngay từ đầu thật rất chán ghét ngươi cảm giác là ngươi đem tỉ tỉ cướp đi nhưng là các ngươi kết hôn kia ngày ta còn là khóc nói cho tỉ tỉ về sau muốn trôi qua thực hưng phấn thực hưng phấn thế nhưng là thế nhưng là vì cái gì lại biến thành như bây giờ vì cái gì ngươi sẽ từng chút từng chút đi vào ta tân phòng biết rất rõ ràng này loại quan hệ không đúng nhưng nhưng ta một chút phản kháng ý nghĩ đều không có ta vì cái gì muốn gặp ngươi vì cái gì ta lúc trước muốn về nhà vì cái gì vung lòng một hồi đi thân thể hướng h ạ vân sanh vị trí di động đi qua lưu trường vĩnh c ư như vậy giang hai cánh tay đem trước mắt cái này cảm xúc dần dần không bị khống chế nữ hải ôm vào lồng ngực bên trong như vậy cử động được đến hà vân xanh phản kháng có thể coi là nàng dùng r a khí lực toàn thân n g h ị muốn đem đối phương cấp đ ẩ y ra nhưng mà lại không có chút nào hiệu quả tựa như là dùng xiềng xích đem hai người gắt gao buộc tại cùng nhau hà vân xanh không có cách nào đem lưu trường v ĩ n h đ ẩ y ra mà đối phương ôm hắn lúc k i a cổ an tâm cảm giác cũng làm cho nàng thăng không dậy nổi mảy may ý niệm phản kháng hô hấp tần suất dần dần thêm nhanh chỉ là duy trì này một tư thế xe bên trong hai người chậm rãi lâm vào bình tĩnh bên trong ngoài xe không có bất kỳ cái gì người đi đường đi qua theo phát triển kinh tế xung quanh địa khu các gia đình một nhà tiếp tục một nhà dọn đi cùng hà vân xanh hồi nhỏ vị trí hoàn cảnh khác biệt hiện giờ này p h i ế n khu vực còn cư trú người càng ngày càng ít phần lớn chỉ để lại phòng chống nhưng không có người ở thời gian tại từng giây từng phút trôi qua cảm xúc dần dần khôi phục bình thường hà vân xanh cứ như vậy cảm thụ được như vậy t r ầ mặc m không khí tại nàng mở miệng nói chuyện sau bị đánh vỡ hà vân xanh ghé vào hắn đầu vai nhẹ giọng hỏi một câu ngươi lần này không là đang lừa ta đi như là chịu đủ lừa gạt hà vân x a n h đối hiện giờ lưu trường vĩnh lời nói đã không giống ngay từ đầu như vậy dễ dàng tin tưởng một người tín dự là có hạ không nghị luận bao nhiêu hảo nhưng không có bất kỳ cái gì hành động đều chỉ là lời nói xuông m à thôi mà lưu trường vĩnh cũng, cũng không tiếp tục xoắn suýt đi xuống mở miệng ân một tiếng sau nói tiếp về sau ta cũng sẽ không lừa ngươi như vậy trả lời truyền vào hà vân x a n h thai bên trong mở ra hai mắt cũng tại này một khắc c h ậ m rãi khép kín đi lên nàng chỉ cần câu này lời nói liền đủ cái k h á c chuyện dù là một chút nàng đều không nguyện tại tiếp tục dây dưa tiếp từ đối phương bên người rời đi một ngày kia trở đi hà vân x a n h từng thể muốn triệt để chặt đứt cùng đối phương hết thể liên hệ đã từng ở chung lúc vui cười ký ức ở chung lúc mỹ hảo nháy mắt bên trong nàng ngay từ đầu đều dự định toàn bộ lãng quên rơi nhưng mà lưu trường vĩnh chủ động tìm tới cửa mỗi ngày đều sẽ đi phòng vẽ tranh chờ nàng cử động là vẫn không có thể áp dụng kế hoạch còn chưa bắt đầu liền lấy thất bại chấm dứt đại học thời kỳ hà vân xanh chưa từng có bất luận cái gì yêu đương trải qua nàng cũng không muốn cùng những người khác tổ kiến một cái mới gia đình nếu như tỷ tỷ chưa có trở về nếu như không phải lưu trường vĩnh lúc trước đã làm như vậy sự tình hiện giờ nàng khả năng mỗi ngày đều sẽ cùng lưu ấu dung cùng lưu sương văn hai tỷ đệ vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ mỗi ngày chờ lưu trường vĩnh về nhà mỗi ngày nhắm mắt phía trước đều có thể nhìn thấy đối phương kia gương mặt tại cảm tình phương diện hà vân xanh không có chút nào đủ lý trí còn có một chút thích kỷ nàng không có như vậy rộng lượng cũng sẽ không dậm chân tại chỗ chỉ nếu thích liên sẽ không dễ dàng thay đổi nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói câu này cùng loại với hồi đáp trả lời cuối cùng hà vân xanh như là triệt để yên tâm m ở miệng nói một câu ta lần này lựa chọn tin tưởng ngươi bản chương xong chương 275, l ừ a gạt chính mình chương 275, l ừ a gạt chính mình một tuần thời gian thoáng qua liền mất lại một vòng song hưu làm lưu ra tỷ đ ệ hai người triệt để thoát khỏi nghỉ h ệ thời kỳ này loại tản mạn làm việc và nghỉ ngơi tại hiện giờ giải trí thủ đoạn đối lập nhau thiếu thốn niên đại hai tử nhóm tri gian giải trí thủ đoạn tương đối hơi ít một ít bởi vậy cũng không có giống hậu thế hài đồng như vậy cả ngày nâng cái điện thoại một nhìn chính là một ngày tràng cảnh xuất hiện tối hôm qua thứ sáu liền sớm nghỉ ngơi tỉ đ ệ hai người tại thứ bảy sáng sớm liền tự nhiên thanh t ỉ n h ăn xong điểm tâm không bao lâu sau hai người dự định đầu tiên là tại nhà bên trong nghỉ ngơi cá biệt giờ chờ một lát tại lựa chọn đi ra ngoài đến gần đây công viên chơi đùa mà tại đi ra ngoài chơi trong khoảng thời gian này chỉ có xem tv này duy nhất cho hết thời gian thủ đoạn lưu t r ư ờ n g vĩnh chính là bị truyền hình cơ ngoại phóng âm lượng đánh thức giấc ngủ chất lượng dần dần chuyển biến tốt đẹp hắn một tuần này tới có rất ít giống như trước này loại mất ngủ tình huống chỉ là ngủ say bị nhà mình hài tử đánh thức khó tránh khỏi có chút hỏa khí làm hắn từ tiểu giường sau khi đứng dậy nhìn thấy lại là nữ nhi ngồi tại đầu giường nhìn qua tv i i hình ảnh sâu trong nội tâm bất mãn cũng tại nhìn thấy đối phương sau lặng lẽ lui tán đi xuống đầu tiên là dối lưng mỏi xuống giường sau hắn trước là hoạt động một chút gân cốt hơi cảm giác thoải mái dễ chịu lúc sau lúc này mới đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp hướng phòng đi ra ngoài tại trải qua thân nữ nhi phía trước thời điểm còn cảnh cáo tựa như nói lên giường nằm sấp xem cách gần như vậy con mắt đừng nhìn h ỏ n g rồi biết cũng không biết có nghe được hay không chỉ thấy lưu hầu dung gật đầu một cái sau con mắt đều không nháy trả lời một câu cũng không tiếp tục tại lại n h ả y đi xuống lưu t r ư ờ n g vĩnh đem chính mình tầm mắt theo nữ nhi trên người rời sau liền thẳng đến phòng vệ sinh sở tại phương vị mới vừa rửa mặt hoàn tất hắn tiện tay đem lau mặt khăn mặt treo trở về chân trước mới vừa phóng ra phòng vệ sinh cửa chân sau cửa c h ố n g trộm liền bị người dùng chìa khóa mở ra nhi tử thân ảnh xuất hiện tại nơi cửa bên cạnh hắn còn đi theo thi kỳ kỳ đối nhà mình nhi tử sáng sớm liền đem đối phương nhận lấy hành vi lưu trường vĩnh có vẻ hơi không hiểu mà cầm cây trổi quét rác hà thi san thì như là đã sớm biết như vậy mở miệng hỏi một câu sương văn ngươi hàn a di đi làm sao vừa đi không bao lâu vậy được đi ngươi trước mang theo mội mội vào nhà nhìn tv đ ừ n g tuy tiện ra tới c h ờ ta một hồi kéo xong các vùng làm trở ra ừng tại lưu trường vĩnh người đối diện bên trong sự vụ không như vậy chiếu cố này đoạn thời gian lẫn nhau quan hệ trong đó tựa hồ phát sinh một chút chuyển biến hà thi san ngoại ý muốn cùng hàn hân thực có thể nơi được đến tối hôm qua mới vừa trở về nhà lưu trường vĩnh trùng hợp cùng mới vừa xuất từ ra môn hàn hân gặp qua một lần từ lần trước theo trường học đưa đối phương đi làm trên đường mẫu đối thoại đó lúc sau lưu trường vĩnh đã có đoạn nhật tử không ở trước mặt cùng đối phương một đối một nói chuyện qua dù sao cũng là quê nhà chi gian ô m đánh nhất chiêu hô tâm thái thăm hỏi một tiếng nguyên lai tưởng rằng lại một lần nữa một chỗ sẽ có vẻ hơi xấu hổ nhưng thực tế tình huống lại cùng lưu trường vĩnh trong lòng suy nghĩ khác nhau rất lớn hàn hân tựa như là căn bản không đem lần trước chuyện bỏ vào trong lòng như vậy vẫn như cũ như thường lệ tươi cười gương mặt đón lấy chỉ là xem trước mắt này một tình huống nàng tựa hồ trong lúc bất chi bất giác đã cùng hà thi san thành lập tương đương thâm hậu hữu nghị tối thiểu nhất lưu trường vĩnh đã không chỉ một lần nhìn thấy hai người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm c h ẳ n g cảnh nhưng mà n à y cùng hắn tựa hồ không có quá lớn quan hệ hiện giờ lưu trường vĩnh h i ệ n nhiên đem chính mình toàn bộ trọng tâm đều đặt ở hà vân xanh bên kia so sánh với tại nhà thời gian mấy ngày này hắn cùng hà vân xanh một chỗ thời gian càng thêm dài lâu một chút hai người quan hệ trong đó cũng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp tuy nói còn không có trở lại lúc trước đối phương tại chính mình ra ở lại lúc này loại ở chung không khí nhưng đã so ngay từ đầu tốt hơn rất rất nhiều thi kỳ kỳ chủ động tiến lên chào hỏi thường xuyên đến lưu trường vĩnh nhà làm khách nàng hoàn toàn không giống ngay từ đầu như vậy câu thúc tựa như là đến chính mình ra đồng dạng đầu tiên là vô cùng có lễ phép cùng lưu trường vĩnh cùng với hà thi san hỏi một tiếng hảo lập tức liền tại lưu sương văn dẫn d ắ t hạ trước vãng phòng ngủ n g ồ i ở lưu hầu dung bên người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm t v màn hình hai cái thân cao thượng có chút t r ê n lệch nữ đồng lâm vào đồng dạng một cái trạng thái không để ý đến chuyện bên ngoài tựa hồ trong lòng chỉ có t v tồn tại đối với cái này lưu trường lĩnh cũng không có quá nhiều chú ý ngồi tại bàn ăn phía trước ăn một chút hà thi san chuẩn bị bữa sáng lúc sau như là thuận miệng nhấc lên như vậy đối với chính tại t r u y ề n công góc cho bùi hà thi san nói đêm nay cũng có một số việc muốn làm trở về khả năng tới sẽ trễ một chút cơm tối các n g ư ờ i ăn trước đi quét dọn cử động tại nghe được câu này sau dừng lại hà thi san đưa lưng về phía bàn ăn phương hướng hơi hơi xoay người nàng cũng không quay đầu lại ư n g đối mà là đợi đã lâu lúc sau mới từ nàng phương hướng chuyển đến ân một tiếng tựa hồ đối với lưu trường vĩnh này đoạn thời gian thường xuyên không trở về nhà cơm nước xong xuôi cử động quen thuộc hà thi san cũng không có giống vừa mới bắt đầu như vậy hỏi l u n g tung này kia duy chỉ trầm mặc nàng giống như một người không có chuyện gì bình thường tại đáp lại kết thúc sau tiếp tục chính mình công việc thằng đến lưu trường vĩnh đơn giản thu thập một chút sau từ nơi này nhà bên trong rời đi vẫn luôn làm việc nhà nàng này mới dừng lại tay cửa c h ố n g trộm đóng lại động tĩnh chuyển vào thai bên trong mắt thấy lưu trường vĩnh rời nhà sau thân ảnh hà thi san giống như là có tâm sự bình thường cầm cây trổi tay dần dần chặt bởi vì dùng sức đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệnh nhưng mà như vậy trạng thái cũng không kéo dài quá lâu không biết có phải hay không nghĩ thông suốt cái gì quá mấy giây lúc sau cùng với hà thi san thở dài một tiếng nàng lại trở về ngay từ đầu bình thường bộ dáng kia hà thi san rõ ràng phát giác đến cái gì nhưng chính như nàng trước kia suy nghĩ qua như vậy chỉ cần có thể duy trì được hiện tại này loại ở chung phương thức chỉ cần lưu t r ư ờ n g lính không đem nàng đuổi ra nhà bên trong hết thảy đều còn tại nàng có thể chịu được phạm vi bên trong người điểm mấu chốt tựa hồ tại không ngừng biến hóa tối thiểu nhất đối với hà thi san tới nói là như vậy từ vừa mới bắt đầu mắt bên trong dung không được bất luận cái gì một hạt cắt mịn cho tới bây giờ như là tại giả vờ ngây ngốc đồng dạng nàng rõ ràng phát giác đến cái gì lại giả vờ làm không biết rõ tình hình tựa như là chính mình tại l ừ a gạt chính mình rõ ràng đã ý liệu đến tình huống nào đó nhưng lại theo bản năng lựa chọn xem nhẹ đối hiện giờ hà thi san mà nói nàng tựa như hồ đã không có quá nhiều yêu cầu xa vời hy vọng cũng chỉ là duy trì này phần bình tĩnh ngày thường phòng ngủ bên trong nữ nhi cùng thi kỳ kỳ vẫn tại xem tv mà nhi tử thì quay trở về chính mình phòng bên trong không biết đi làm cái gì tự mình đứng tại chỗ hà thi san như là tại ngẩn người đồng dạng trước mặt mặt đất vừa mới quét d ọ n qua vì cái này ra nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình địa vị bãi cứ thấp người có lẽ chính là này loại yêu thích được đà lần tới sinh vật đối mặt với nàng n h u n g nhịn lưu t r ư ờ n g vĩnh tựa hồ cũng càng thêm quá phận lên tới mà tại gần nhất này đó n g à y bên trong hà thi san hoặc nhiều hoặc ít cũng chú ý tới đối phương không giống nhau lắm địa phương mỗi một lần hai người buổi tối chuẩn bị nghỉ ngơi lúc nàng đều có thể phát giác đến lưu trưởng vĩnh tựa hồ có lời muốn nói nhưng mỗi một lần hắn đều không thể chân chính mở miệng bản chương xong chương 276, không có khả năng cự tuyệt chương 276, không có khả năng cự tuyệt a di hảo theo cửa trống trộm mở ra sau ánh vào hà thi san mắt bên trong chính là tướng mạo tương đương tiểu cô nương khả ái số tuổi cùng nhà mình nữ nhi không kém nhiều nghe nói đối phương là tại tìm chính mình nữ nhi s a o hà thi san liền đem chính tại phòng ngủ bên trong xem tv lưu hấu dung hô lên vừa đi ra phòng ngủ lưu hấu dung liền cùng đứng ngoài cửa nữ hải vừa mắt đầu tiên là ngây người lập tức đẩy mặt nghi ngờ hỏi sao ngươi lại tới đây chính ra y tới cửa hiển nhiên vượt quá lưu hấu dung dự kiến tuần n à y ở trường học thời điểm nàng cũng đã theo chính mình này vị hảo hữu miệng bên trong biết được đối phương mẫu thân bụng mang hai thai tin tức lúc ấy trịnh gia y còn đẩy mặt chờ đợi nói phải thật tốt tại nhà chiếu cố chính mình mẫu thân tuần này liền không tìm đến đối phương chơi này loại ngôn luận này loại lời nói lưu hấu dung nhớ rõ rất rõ ràng bởi vậy gặp lại trịnh gia y xuất hiện tại chính mình trước mặt sau hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút kinh ngạc đi lên trước đem đối phương đón vào phòng bên trong mà hà thi san thấy thế cũng không có lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi chính tại giặt quần áo nàng bận rộn lo lắng lại trở về phòng vệ sinh bên trong máy giặt lắc lư tiếng vang truyền đến lưu hấu dung lôi kéo vào nhà trịnh gia y trở lại trở về chính mình phòng gian khi nhìn thấy lưu sương văn chính tại viết cuối tuần bài tập dáng vẻ sau đưa tay lên tiếng chào hỏi lưu sương văn thấy thế dừng lại bút nhìn đối phương một chút sau thành thói quen nhẹ gật đầu xem như đáp lại đối phương n à y loại thái độ lạnh lùng trịnh gia y sớm liền đã thành thói quen cũng không có làm một chuyện nàng đi tới lưu hấu dung ngủ mép giường làm nàng làm t ố t sau lúc này mới thu liễm mặt bên trên ý cười bắp chân bãi động d u n g núi chân mài cọ lấy trước mặt sàn nhà vừa mới còn tràn ngập nụ cười khuôn mặt nhỏ tại này một khắc phát sinh chuyển biến thoạt nhìn tương đương phiền muộn hảo hiu không thích hợp lưu hấu dung xem tại mắt bên trong mặc dù hai người ở chung lúc thường xuyên cãi nhau cãi nhau nhưng bình thường chơi đùa tâm tư chiếm đa số không có một lần là động thật tính tình thấy bạn tốt như thế không vui vẻ lưu hấu dung thoạt nhìn có chút lo lắng nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân lại không tốt trực tiếp mở to miệng tiến hành dò hỏi cũng may trịnh gia y cũng không có ẩn dấu đi thẳng đến nàng thán ra một hơi sau lúc này mới buồn khổ nói ta hoài nghi ta không phải thân sinh bạo tạc tính chất ngôn luận tại gian phòng bên trong tiếng vọng lưu h ấu dung một bộ bị kinh h ạ i đến bộ dáng ngay cả một bên tại bản nháp bản bên trên viết lưu sương văn cũng tại nghe được câu này sau ngừng bút ngược lại đem ánh mắt tập trung vào chỉnh gia y trên người mười tuổi nàng xem ra vô cùng phiền muộn lại có vẻ hơi bị thương cảm xúc thấp rơi xuống bất lực nhìn lên trước mặt sàn nhà m ở miệng tiếp tục nói từ khi mụ mụ mang thai lúc sau nhà bên trong liền thay đổi thay đổi thế nào có phải hay không thúc thúc a di mắng ngươi kia thật không có g i a o cái đầu chính gia y phản bác lưu hấu dung suy đoán tay nhỏ nắm chặt cái chăn xa suốt cảm xúc tựa hồ lan tràn đến lưu ra tỷ đệ trên người giờ phút này nàng hoàn toàn không phụ d i v ã n g kia hoạt bát hình tượng trở nên u buồn lên tới tiếp tục nói ba ba này đoạn thời gian trở về tới tốt lắm sớm trước kia còn lớn hơn buổi tối mới trở về từ khi mụ mụ mang thai lúc sau hắn mỗi ngày tại trời còn chưa có tối thời điểm liền gấp trở về cũng không phân phòng ngủ trước kia đều là ta cùng mụ mụ ngủ một cái gian phòng hiện tại còn đem ta đuổi ra ngoài ngươi n g nói có phải là kỳ quái hay không làm gì đem ta đuổi ra cũng không giống như t i ể u trước đây thường xuyên mang ta đi ra ngoài chơi cho nên ngươi cảm thấy chính mình không phải thân sinh ân trọng trọng điểm xuống đầu chính ra y siết chặt nắm đấm cha mẹ chuyển biến làm tuổi nhỏ nàng rất bị đạ kích nguyên bản như là nhà bên trong hòn ngọc quý trên tay nàng nhẫn nhịn không được này loại bị không để ý tới tư vị nguyên bản người đối diện bên trong muốn nhiều nhất danh đệ đệ hoặc là muội muội bởi vậy mười phần mong đợi nàng cũng bắt đầu không lại chờ mong đệ đệ hoặc muội muội còn chưa ra đời cũng đã đem cha mẹ yêu cướp đi cái này khiến trịnh gia y tâm lý thực h ụ t hẫng dĩ vang tới lưu hấu dung nhà chơi đều là phụ thân, thân tự lái xe đưa nàng tới mà bây giờ còn lại là làm nàng chính mình ngồi xe bớt đi qua dù sao tới nhà cách cũng không phải q u á xa không đến nửa giờ đầu lộ trình đối hiện giờ mười tuổi nàng mà nói không có vấn đề quá lớn cự đại t r ê n h lệch khiến cho nàng tâm lý cực độ không cân bằng mà lưu hấu dung cùng lưu xương văn hai người nghe nói này phiên ngôn luận lúc sau tỷ đ ệ hai người liếc nhau một cái tựa hồ dùng ánh mắt liền trao đổi một phen cuối cùng lưu xương văn như là nhịn không được như vậy mở miệng nói một câu người suy nghĩ nhiều quá ta như thế nào tưởng nhiều chính ra uy thoạt nhìn cũng không phục để chứng minh cha mẹ thật vắng vẻ chính mình bởi vậy dẫn đến nàng hoài nghi chính mình là nhặt được này nhìn quan niệm nàng bắt đầu một cái tiếp một cái d ơ lên ví dụ cái gì không để cho chính mình tại nhà ca hát muốn ăn cái gì cũng không để cho chính mình tùy tâm sở dục ăn liền ngay cả ra ngoài chơi đầu không thỏa mãn chính mình mà lưu xương văn còn lại là đưa ra chính mình giải thích không cho ngươi ca hát là phòng ngừa ngươi kinh hại đến ngươi mụ mà ăn cơm thì là bởi vì thai phụ có thật nhiều ăn kiêng đồ vật mang thai trong lúc là không thể ăn cuối cùng ngươi mụ mụ trước mắt không thích hợp phát sinh và chạm ngươi làm nàng dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi nói tóm lại là ngươi suy nghĩ nhiều quá kia kia làm ta chính mình ngủ lại giải thích thế nào ngươi bao nhiêu lớn ta cùng nàng mới vừa lên nhà trẻ thời điểm liền chia phòng ngủ đều là hơn mười mấy tuổi còn cả ngày cùng đại nhân chen một cái giường ngươi còn là ba tuổi tiểu hài từ sao nói xong lưu sương văn giơ tay lên chỉ chỉ một bên xem kịch lưu hấu dung mà nghe được đệ đệ n h ắ c lên cái này chuyện lưu hấu dung cảm thấy có chút thẹn thùng dù sao hôm trước nàng còn chạy đến phòng ngủ cùng mụ mụ ngủ một đêm khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng nàng để ý biết trịnh gia uy nhìn hướng chính mình sau giả bộ như như là không thấy được như vậy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chung quanh phong cảnh lập tức lưu sương văn liền bắt đầu hắn phổ cập khoa học thời gian thai phụ tại mang thai thời gian chi gian các loại chú ý hạng mục cùng với cảm xúc thượng biến hóa cái này khiến hiện giờ còn tuổi nhỏ lưu hấu dung cùng trịnh gia uy nghe được sửng sốt sửng sốt thẳng đến trịnh gia y mở miệng hỏi đối phương như thế nào bảo đảm chính mình nói đúng sau lưu sương văn theo giá sách bên trong rút ra một bản mang thai trong lúc cần thiết phải chú ý địa phương thư tịch đưa cho đối phương mà trịnh gia y đọc qua sau nhìn thấy xác thực trong đó mật mật ma ma đánh dấu cũng là theo lưu sương văn miệng bên trong nàng mới biết được đây là đã từng lưu ra tỷ đệ phụ thân tại m â u thân mang hai nàng thời điểm đặc biệt học tập qua thư tịch trong đó đánh dấu điểm vô cùng kỹ càng lưu sương văn cũng là không ý kiến lật đến này quyển sách đồng thời xem hết lo âu trong lòng bị loại bỏ chính ra y tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bộ dáng lật vài tờ sau liền không thú vị đem thư tịch ném đến giường bên trên tựa hồ tìm được một cái không tồi kịch bản n a o đại động mở nàng quay đầu hướng lưu h ấu dung nói muốn chơi nhà tròi nữ h à i tựa hồ thực yêu thích này loại coi như hai nàng đã không phải là sáu bảy tuổi tiểu hải tử mà chẳng biết lúc nào thi k ỷ kỳ cũng theo phòng ngủ bên trong tiến tới ba người cứ như vậy tụ cùng một chỗ lưu d i u thảo luận lên tới ngược lại là một bên lưu s ư ơ n g văn tỏ ra không hợp nhau thẳng đến quá ra ra kịch bản tại cần phải nhất danh nam chính sau ba người mới đưa chú ý lực tập trung ở hắn trên người lưu s ư ơ n g văn không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt nhưng cự tuyệt còn chưa nói ra miệng liền thấy được nhà mình tỉ tỉ kia đầy mặt hiền lành nụ cười bộ dáng hán tựa hồ không có khả năng cự tuyệt tính bản chương xong chương 277, lưu lạc thành người xa lạ chương 277, lưu lạc thành người xa lạ tại hà thi san rời nhà này đoạn thời gian bên trong nhà bên trong tựa hồ phát sinh biến hóa không nhỏ liên vẹn vẹn cầm trịnh gia uy tới nói tại nàng còn không có cùng trượng phu ly hôn kia đoạn nhật tử bên trong nàng liền không chỉ một lần nghe được tan học về nhà sau nữ nhi thở phì phò cở trách đối phương không phải tại nàng ấn tượng bên trong nữ nhi lưu hầu dung ở trường học lúc tựa hồ có cái thực không hợp nhau đồng học đại đa số thời gian theo nữ nhi khẩu bên trong hiểu được đến cũng là liên quan tới đối phương mặt trái tin tức hiện giờ chân chính tiếp xúc đến sau nàng mới chậm dại ý thức được trước mắt này danh cùng nhà mình nữ nhi tuổi tác tương tự hài tử trên thực tế rất hiểu lễ phép giác quan tại ngắn ngủi cho tới t r ư a bên trong liền bị hoàn toàn thay đổi giữa t r ư a nàng còn đặc biệt lưu lại hài tử tại nhà mình ăn cơm tựa hồ người trưởng thành luôn yêu thích tại ngôn ngữ bên trong tìm hiểu đối phương nội tình nhìn qua ngồi tại thân nữ nhi một bên ăn cơm lúc nhai k ỹ nuốt chậm chỉnh ra y ỉa hà thi san không khỏi có chút tò mò hỏi ra y ỉa ngươi ba ba là làm việc gì ân nghe được hảo hữu mụ mụ tiếng hỏi chính gia y đầu tiên là nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn lập tức mới không vội vã hồi đáp nói ta ba ba là một người luật sư như vậy a kia ngươi mụ mụ đâu đại lão bản cho đáp lại tựa hồ như vậy trả lời quá mức mơ hồ chính gia y khẽ nhữ mày ngẩng lên cái đầu nhỏ nghĩ một lát sau lúc này mới bổ sung nói là bán đồ trang điểm a như vậy a nghe được hải tử trả lời hà thi san nhẹ gật đầu kết thúc dò hỏi đối phương cha mẹ đều có rất là thể diện công tác so sánh với nàng cái này tốt nghiệp trung học s a u liền không như thế nào làm việc qua người tới nói mặc dù cũng không rõ ràng đối phương công việc cụ thể quá trình nhưng chỉ là nghe đã cảm thấy hết sức lợi hại nhiều như vậy năm thời gian nàng tất cả đều dâng hiến cho cái này ra người kiểu gì cũng sẽ theo bản năng lấy chính mình cùng người khác so sánh vừa nghĩ tới trịnh gia y mẫu thân sự nghiệp có thành tựu tại liên tưởng đến nàng chính mình bản thân hoặc nhiều hoặc ít cảm xúc bên trên sẽ cảm thấy thất lạc nếu như nàng giống như đối phương mẫu thân như vậy tự cường kia hiện giờ cũng sẽ không là hiện tại này loại cục diện đương nhiên hà thi san cũng không phải là không còn gì khác tối thiểu nhất hắn bữa này cơm chưa làm liền thực thích hợp trịnh gia uy khẩu vị chạy theo đỗ u một khắc kia trở đi cái này tiểu nha đầu tiếng khen ngợi liền liên tục không ngừng chuyển vào nàng thai bên trong đây cũng là hà thi san số lượng không nhiều lắm điểm sáng cùng thường xuyên tán dương nàng trịnh gia uy so sánh hà thi san một đôi nhi nữ đang dùng cơm lúc cũng không có quá nhiều nói nhỏ tuổi nhất thi kỳ kỳ cũng đang chuyên tâm cơm khô thường xuyên đến lưu trường vĩnh nhà nàng hoàn toàn không giống như là ngay từ đầu như vậy e ngại hà thi san có lẽ là này đoạn thời gian ở chung làm hai tử biết trước mắt này vị a di thực là thiện lương hiện giờ nàng tới lưu trường vĩnh nhà xuyến môn số lần xa xa muốn so với lúc trước hà vân xanh tại lúc thường xuyên nhiều bữa cơm này làm hà thi san vốn nên lo lắng tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít nhưng như vậy chuyển biến tốt đẹp tình huống cũng không kéo dài quá lâu chuông điện thoại di động vang lên khiến cho nàng không thể không dừng lại tay bên trong đũa nghe tiếng trước vang phòng ngủ tại giường lớn bên trái tủ đầu giường nơi cầm lên vẫn luôn chấn động đánh chuông điện thoại rất ít bị liên hệ nàng cũng có chút kinh ngạc là ai tại cái này đoạn thời gian gọi điện thoại cho nàng khi thấy màn hình bên trên kia hiện ra số xa lạ sau do dự một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn nghe nhưng khi hà thi san đưa điện thoại ống nghe gần sát lỗ thai kia một khắc theo ống nghe bên trong chuyển r a thanh âm khiến cho nàng theo bản năng chừng mắt hai mắt diệp thanh huyên thanh âm rất có nhận ra độ huống chi nàng còn cùng đối phương có rất dài một đoạn thời gian chung sống trải qua mặc dù nói đối phương chỉ là mở miệng nói một cái cho chữ nhưng vừa vặn một chữ này nháy mắt bên trong làm nàng sắc mặt biến hóa từ khi nàng rời đi diệp thanh huyên nơi ở một khắc kia trở đi hà thi san cũng đã dưới đáy lòng âm thầm thể cả đời này nàng đều không tưởng tại cùng đối phương có bất luận cái gì liên lụy tuy nói thời học sinh hai người là quan hệ vô cùng tốt h ả o hưu nhưng là kỳ gian cách nhiều như vậy năm không có gặp nhau húng chi đối phương kế tiếp làm sự tình không thể nghi ngờ tổn thương thấu nàng tâm hà thi san cũng có được chính mình điểm mấu chốt mà nàng điểm mấu chốt chính là chính mình tâm tâm niệm niệm hải tử cùng với trượng phu nàng điểm mấu chốt chính là cái này hạnh phúc mỹ mãn gia đình lúc trước sở dĩ lựa chọn ly hôn đều chỉ là vì làm cái này ra quá thượng h ả o nhật tử mà diệp thanh huyên sở tác sở vi không thể nghi ngờ là muốn đem nàng coi là chân bảo gia đình phá hủy từ đối phương tiếp xúc đến lưu trường vĩnh tiếp xúc đến chính mình trượng phu một khắc kia trở đi hai người cũng đã không còn là ngày xưa hảo hiu mà là từ đối với mặt chính địch nhân giật mình qua đi sắc mặt lập tức châm xuống hà thi san sẽ rất ít có tưởng muốn tức giận cảm xúc nhưng chỉ là nghe được diệp thanh huyên thanh âm nàng liền không bị khống chế hô hấp thêm mau dậy đi rõ ràng đã nhanh muốn quên lãng hình ảnh c ũ ngươi một tại trong tới. lần đầu nữa nàng bên hiện n ra g gọi gì? điện thoại tới đây làm gì? Ngữ khí làm vô có ù n thiện. Đối diệp thanh huyên không g bất Đối diệp c bất bản không có thể làm chính mình tâm bình bổ thi thể tâm chút trương thượng một kỳ không khí khẩn cái cảm căn có chính câu lúc có câu. có hỏi lời nói lại Ngươi gì lắng nghe. Đang sung mình hảo hà hòa làm này, san sau ra phải hay không lại có cái gì ý đồ xấu bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng bị đối phương thật sâu tổn thương qua một lần nàng đã có rất lớn tính cảnh giác nhưng mà hai câu nói theo hà thi san miệng bên trong truyền ra sau cũng không được đến đầu bên kia điện thoại diệp thanh huyên hồi phục chỉ có thể xuyên thấu qua ống nghe mơ hồ bên trong nghe được đối phương tiếng hít thở kia tiếng vang bấm hà thi san điện thoại trên thực tế cũng không phải là nhẹ như vậy lòng giờ phút này diệp thanh huyên cũng là đang xoắn suýt hồi lâu sau mới bấm đối phương điện thoại như là cho chính mình cổ vũ động viên bình thường thẳng đến bên đầu điện thoại kia diệp thanh huyên thở vào nơi một hơi sau đối phương thanh n â m lúc này mới theo ống nghe bên trong chuyển vào hà thi san thai bên trong thanh n â m rất là bình tĩnh nhưng lại có một ít t r ộ t dạ ý vị tại này bên trong t r ư ờ n g vĩnh hắn hiện tại ở đâu diệp thanh huyên xưng hô lưu trường vĩnh phương thức tương đối thân mật cái này cũng dẫn đến nghe được câu này sau hà thi san rất là không thoải mái cầm điện thoại di động tay nhịn không được nắm chặt lên tới cũng không trả lời nàng trầm m ặ t lại nhìn thẳng phía trước quả nhiên quá gần mười giây sau nàng mới đáp lại như vậy một câu lập tức liền như là bị tức điên lên như vậy hai người sau cùng một lần gặp gỡ cũng không có thể hào hào giao lưu trở ngại nhưng là tình huống đặc thù nguyên nhân cộng thêm thượng cảm xúc thượng không ổn định hiện giờ lần nữa mượn nhờ điện thoại câu thông mà đối phương tâm tâm niệm niệm đúng là chính mình trượng phu nay t r ù n g loại giống như phản bội cảm giác làm hà thi san tổn thương thấu tâm liền mang theo cuối cùng một tia mong nhớ cũng tại này một khắc tiêu tán nàng cũng không rõ ràng hôm nay diệp thanh huyên gọi điện thoại tới mục đích nàng cũng không rõ ràng đối phương vì cái gì muốn dò hỏi lưu trường vĩnh tung tích từ hiện tại này bắt đầu từ thời khắc đó hai người đã từng thời học sinh làm bạn hình ảnh triệt để phá thoái hiện giờ hà thi san chỉ là một danh vì chính mình gia đình mà tại cố gắng nữ nhân nàng không nghĩ lại để cho bất luận kẻ nào tới q u á y dày bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám mẫu ái chương hai trăm bảy mươi tám mẫu ái về sau đừng lại gọi điện thoại đến đây liền làm hai chúng ta cho tới bây giờ đều không nhận biết qua đi câu nói sau cùng theo hà thi san miệng bên trong chuyến ra ngay sau đó nàng liền không chờ đối phương hồi phục trực tiếp đem tay bên trong điện thoại cúp máy ngực chập trùng tốc độ càng lúc càng nhanh không hiểu lòng buồn bực cảm giác không để cho nàng đến không túi người tiến tới mép giường hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát cầm di động tay phải vô cùng dùng sức thẳng tới bàn tay bị cách có chút đau cảm giác đau sau lúc này mới lựa chọn buông tay đưa điện thoại để lại tủ đầu giường vị trí hà thi san thở dài nhẹ nhõm lập tức đem tay giơ lên hai cánh tay triệt để che phủ lên chính mình cả khuôn mặt nàng chỉ muốn tỉnh táo lại phòng bên ngoài còn có này hải tử nàng không muốn ra ngoài thời điểm đem chính mình hỏng bét một mặt hiện ra tại hải tử trước mặt tỉnh táo ước chừng có khoảng ba phút thời gian hà thi san này mới dắt đến chính mình trạng thái chuyển tốt một chút dịch chuyển khỏi che mặt bàn tay lúc sau lại ngẩng đầu sâu hô hấp mấy hơi thở lập tức mới ra vẻ chấn định đứng dậy đi ra phòng ngủ cả người triệt để thoát khỏi vừa mới tại phòng ngủ lúc này loại hỏng bét trạng thái như là một người không có chuyện gì đồng dạng ngồi về chính mình vị trí bên trên cầm lấy b ú a do dự một lát sau lúc này mới gắp lên đồ ăn để vào trịnh ra y chén bên trong căn dặn đối phương ăn nhiều một ít mà bên kia diệp thanh huyên tình huống đồng dạng và chữ tốt không dính nổi một bên ở vào gian phòng chỗ ngồi bên trên nàng giống như là có chút thất lạc như vậy nhìn chằm chằm chính mình tay bên trong điện thoại khó được tại nàng bên cạnh nhìn thấy vương thuật tình thân ảnh hai vòng phía trước còn thủy hỏa bất dung hai người tựa hồ trở nên khá hơn không ít tối thiểu nhất không có giống ngay từ đầu như vậy phát sinh tứ chi là xung đột mà giờ khắc này diệp thanh huyên trạng thái vô cùng hỏng bét luôn luôn vô cùng chú trọng chính mình dung nhan dáng vẻ nàng hiếm thấy hiện ra mặt mộc trạng thái tóc cũng chỉ là đơn giản vãn cũng không có làm qua nhiều tạo hình một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng giống như là có chút mê mang như vậy không biết nên xử lý như thế nào trước mặt tình huống vương thuật tình nhìn về nàng ánh mắt bên trong còn lại là toát ra giật mình ý vị ở vào bàn bên trên cái kia que thử thai làm nàng đối hiện giờ tình huống không nghĩ ra diệp thanh huyên mang thai mà hai tử cũng không phải chính mình trượng phu vương thuật tình chi sở dĩ như vậy khẳng định thì là bởi vì từ lúc đối phương vào ở nhà nàng lúc sau phương thần liền chỉ ghé qua một lần một lần kia cũng chỉ là tại nhà bên trong dừng lại thời gian cực ngắn liền vội vàng rời đi hai người liền ngủ đều không ngủ ở cùng nhau qua làm sao có thể là phương thần hải tử ý thức được này một điểm sau vương thuật tình nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống nhưng theo sát lấy nàng lại phiền muộn khởi đối phương là như thế nào mang đối diệp thanh huyên cùng phương thần chi gian sự tích vương thuật tình biết cũng không nhiều nàng vẹn vẹn chỉ biết là hai người kết hôn như vậy lâu chưa bao giờ có vợ chồng cử chỉ ngay cả cùng khung tràng cảnh cũng là ít càng thêm ít lúc trước vương thuật tình thậm chí coi là diệp thanh huyên có trên sinh lý thiếu hụt bởi vậy phương thần mới sẽ tìm tới nàng vì phương ra kéo dài hư ơ n g hỏa nhưng hôm nay diệp thanh huyên mang thai tin tức không thể nghi ngờ là đưa nàng đã từng phán đoán toàn bộ lật đổ mà đối phương mang chính là ai hải tử lại trở nên tràn ngập nghi hoặc ngay từ đầu vương thuật tình nhớ tới lần kia tại nhà hàng gặp được cùng diệp thanh huyên đồng bạn nam tính nhưng chỉ là nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng thằng đến vừa mới kia thông điện thoại sau nàng mới ý thức tới đối phương gọi là trường vĩnh liệu trường vĩnh một cái chưa từng nghe từng tới tên mặc dù vương thuật tỉnh cũng chưa từng gặp qua quá nhiều nhân sĩ thành công nhưng dù sao cũng biết một ít vòng bên trong một số người bên trong có vẻ như cũng không có họ lưu như là người bình thường ăn một cái rất lớn bắt quái dưa bình thường vương thuật tỉnh đồng dạng cảm nhận được giật mình ý t ì theo nàng đối phương thần hiểu rõ cái kia nghiêm trọng dung không được một hạt hạt cắt nam nhân nếu như biết được cái này sự t ì n h tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương trong bụng hải t ử sống sót diệp thanh huyên tỏ ra hoang mang lo sợ không bận tâm tay bên trong vương thuật tỉnh điện thoại hoảng hồn nàng không biết nên làm thế nào cho phải thân thể biến hóa ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là đơn giản sinh bệnh nhưng cũng không lâu lắm nàng liền ôm thử một lần tâm tư thác vương thuật tình hỗ trợ mua được này loại khẩn cấp đồ vật đo thử một chút không có nghĩ rằng sự thật kết quả như nàng sở liệu diệp thanh huyên đương nhiên biết cái này hài tử là ai ngay cả nàng chính mình cũng nhiều ít cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng chỉ là một lần vì cái gì sẽ như vậy hoang đường diệp thanh huyên là lần đầu tiên nhưng mà trùng hợp chính là này một lần liền thành công trúng đ ầ u n à y loại trải qua bỗng nhiên làm nàng có chút không quá chân thực cảm giác nàng thậm chí cho là chính mình chỉ là làm một giấc n g ộ n thế nhưng là bất luận nàng như thế nào mở mắt nhắm mắt nhìn thấy vẫn như cũ là hai đầu đỏ r a n g tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp nàng thậm chí không biết là có hay không nên cao hứng diệp thanh huyên thực yêu thích cùng với lưu trường vĩnh lúc này loại cảm giác n à y loại có thể quên đi tất cả trong lòng phiền lòng sự tình cùng đối phương ở cùng một chỗ cảm giác cũng yêu thích yêu rút vào đối phương l điện bên thoại nàng an lưng i c cổn nhân bất qua loạn i g i nàng thục có thể mượn dùng vương thuật tình điện thoại bấm lúc sau được đến lại là gạch bỏ đáp án đối phương đổi số điện thoại cũng nguyên nhân chính là như thế diệp thanh huyên đã mất đi cùng đối phương trực diện câu thông tốt nhất thời cơ bởi vậy nàng mới sẽ lựa chọn đi gọi hà thi san điện thoại n g h ị muốn từ đối phương trong miệng đạt được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h phương thức liên lạc diệp thanh huyên đương nhiên biết rõ hà thi san đối nàng ý kiến nguyên nhân chính là như thế vừa mới điện thoại gọi thông lúc sau nàng mới sẽ có vẻ như thế lực lượng không đủ tựa hồ không có dung khí đi gọi lần thứ hai dù sao cũng là nàng trước làm ra thật xin lỗi đối phương sự tình tại nàng tự mình ngây người này đoạn thời gian vương thuật tỉnh cũng tương tự theo khiếp sợ bên trong an định xuống tới nhìn qua diệp thanh huyên kia phó cháy nghèo túng bộ dáng quá hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng hỏi đến đối phương ngươi định làm như thế nào như vậy một câu theo nàng miệng bên trong chuyên gia ngay sau đó vương thuật tỉnh lại hỏi một câu hắn biết ngươi cái này hài tử không giữ được ta nên làm cái gì như là lẩm bẩm lại giống là bức thiết muốn có được câu trả lời chính xác như vậy diệp thanh huyên chết lặng hỏi ngược lại bị cầm tù tại này bên trong nàng không có biện pháp tốt hơn mà vương thuật tỉnh khi nghe đến đối phương cùng loại xin giúp đỡ phát biểu sau đưa ra chính mình kiến nghị ta có thể dẫn ngươi đi bệnh viện đánh không được đối phương thậm chí đều vẫn không có thể nói xong diệp thanh huyên liền vội vàng lên tiếng đánh gây đối phương khi biết chính mình bụng bên trong có khác một tiểu sinh mệnh tại thai ngén kia một khắc nàng liền có một loại kỳ quái cảm giác n à y loại nghĩ muốn che chở Bức bộc được chính chính cái thiết tâm tình tới phát. tử tâm tư. Nàng. Nghĩ muốn trở lại lưu trường phương hài hồi khỏi Nghĩ đối loại giản nói ái liên rời nơi lại đến, muốn mẫu Mà làm muốn muốn lưu này. Đơn này nàng này Nàng. gặp là là vương ĩ n bên n h g ờ i Bản c h ư song. Chương Hoài thuật tình không nghĩ tới diệp thanh h u y ề n sẽ cự tuyệt như thế quả quyết ý gì theo trước mắt tình trạng đến xem từ nàng bí mật mang theo diệp thanh huyên đi xử lý rơi cái này hài tử là cách làm chính xác nhất nếu như cái này sự tình bị phương thần biết được lấy đối phương phong cách làm việc rất có thể sẽ anh em đồng hao đến nàng nếu như không phải là bởi vì bận tâm này một điểm vương thuật tình rất vui lòng nhìn thấy diệp thanh huyên cùng trượng phu trở mặt c h ẳ n g cảnh chỉ là hiện giờ hai người quan hệ vốn cũng không đủ thân mật nàng không nghĩ tại trong lúc này lại cho đối phương lưu lại cái gì hư ấn tượng tận lực lấy l ò n g thường thường sẽ chỉ đổi lấy càng khinh miệt không nhìn vương thuật tình hiển nhiên cũng không biết đạo lý này tại phòng bên trong hai vị phụ nhân đều lâm vào trầm mặc thời khắc phòng bên ngoài tiếng nói chuyển vào hai nàng thai bên trong chờ vương thuật tình quay đầu nhìn lại nhìn thấy lại là nhà mình nhi tử mặc chỉnh t ề một bộ chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng như là tập mãi thành thói quen chính mình một đôi nhi nữ gần nhất kiểu gì cũng sẽ tại nghỉ ngơi ngày ra ngoài giải sầu đối với này một điểm vương thuật tình cũng là đỉnh duy trì theo nàng hai tử nhóm đi ra ngoài bên ngoài dù sao cũng so chỉnh thể đều ở nhà muốn cường rất nhiều phương văn thành hướng mẫu thân biểu đạt đi ra ngoài chơi ý nghĩ sau tại nhìn thấy mẫu thân gật đầu đồng ý sau liền rời khỏi phòng cửa ra vào mang theo đã sớm đứng tại cửa lớn chỗ chờ đã hơi không kiên nhẫn muội muội hiệp đồng rời khỏi nhà bên trong mà phòng bên trong hai người đi qua này một khúc nhạc dạo ngắn tựa như có lẽ đã trầm mặc cha không nhiều lắm nhìn qua diệp thanh huyên kia trương có chút mê man g sắc mặt vương thuật tình cuối cùng vẫn là hỏi chính mình trong lòng n g h i hoặc trên thực tế tại thật lâu trước đó lâu đến nàng vừa mới nhìn thấy phương thần đồng thời biết được đối phương đã đã kết hôn thời điểm nàng liền vẫn luôn cũng rất để ý một cái điểm kia chính là diệp thanh huyên vì cái gì rõ ràng cùng đối phương có hôn nhân lại vẫn luôn vì thực hiện qua thê tử trách nhiệm phương ra một đôi dòng dõi đều là từ nàng sinh hạng chứ không đề cập tới diệp thanh huyên cùng phương thần như vậy nhiều năm hôn nhân căn bản không ở cùng một chỗ mấy ngày vẹn vẹn theo hai người gặp mặt lúc không khí liền không khó coi ra hai người đều đối một phương khác có rất lớn ý kiến mỗi một lần gặp mặt đều thuốc nổ vì mười phần mà phương thần đối diệp thanh huyên cảm tình lại vô cùng quái dị theo vương thuật tình phương thần cũng không thích diệp thanh huyên chuẩn xác tới nói k i a nam nhân ai đều không thích hắn tựa như là cái hỉ nộ vô thường người bị bệnh tâm thần sở tác sở vi đều để người nhìn không thấu đối phương chân thật ý tưởng một người nhận biết là có hạ n tuy nói vương thuật tỉnh cùng phương thần đồng dạng ở chung được rất dài một đoạn thời gian nhưng nàng đối với đối phương hiểu rõ ít càng thêm ít đến mức sinh ra hiếu kỳ tâm tư bên ngoài không dám dò hỏi có chút sợ sợ đối phương nàng chỉ có thể mượn này cơ hội thử theo diệp thanh huyên miệng bên trong biết được một ít không muốn người biết sự t ì n h đã các ngươi ở chung như vậy kém như vậy lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn kết hôn như vậy nói theo nàng miệng bên trong chuyên gia mà diệp thanh huyên khi nghe đến vương thuật tỉnh câu này dò hỏi lúc sau cũng có được cử ràng ngây người cử động. Nguyên bản nhìn rất rõ vương ề mặt mắt đất ánh h ớ mới n bên tưởng trong đoạn gian này lên tiếng nhẹ giọng đáp lại. Nhà bên trong an、bài. liền giống như n g g về vào một lâm một thực tư rất thời bài, rời đi, hồi dài lại. đáp ư ức. lúc Suy sau, i v ư ơ thuật tình tình huống diệp thanh huyên cũng biết một ít lúc trước nàng cùng phương thần kết hôn sau chậm chạp không có thể sinh con dưỡng cái cái này cũng dẫn đến phương thần phụ thân rất là bất mãn vì hòa h o á n lại hắn mới cùng vương thuật tình quen biết tại lợi ích trước mặt người thường thường sẽ mất đi điểm mấu chốt vương thuật tình xuất thân chỉ có thể nói là bình thường tuy nói không cần vì ăn uống phát s ầ u lúc trước biết được muốn vì phương gia sinh con dưỡng cái thời điểm nàng cũng nắm giữ phản đối ý kiến nhưng đi qua phụ thân khuyên bảo lúc sau nàng cũng là nghĩ thoáng rất nhiều cùng với phí công phấn đấu không bằng trải qua sớm hưởng thụ gà một cái có thể làm chính mình nhà lên như diều gặp gió nam nhân xa so với chính mình phấn đấu phấn đấu thời gian ngắn đến nhiều chính là nghĩ thông này một điểm vương thuật tình mới có thể đi tới phương gia nhưng mà huyễn tưởng cùng tình huống thực tế có rất lớn xuất xứ này đó năm tới vương thuật tình cũng không có đạt được đối phương coi trọng coi như nàng vì phương già sinh hạ dòng dõi cũng rơi vào thê thảm như thế hạ tràng cộng thêm thượng sinh con lúc dẫn đến chính mình rơi xuống bệnh căn vương thuật tình chính mình kia tươi đẹp nhất thời gian thanh xuân đã tại lơ đáng bên trong toàn bộ sói mòn diệp thanh huyên nhìn về nàng ánh mắt làm vương thuật tình cảm thấy có chút không lớn thích ứng như là tại nhìn cùng chính mình có cộng đồng vận mệnh đáng thương người bình thường nàng tại nhìn chính mình lúc ánh mắt làm nàng cảm thấy không lớn thoải mái ngay sau đó liền nghe được diệp thanh huyên tiếp tục nói làm một người hưởng thụ qua y ê u việt nhật từ sau lại để cho hắn từ bỏ sẽ trở nên dị thường khó khăn ta phụ thân trùng hợp chính là này loại người hắn không nghĩ mất đi hiện nay y ê u việt sinh hoạt cho nên đầu bên trong hiện ra năm đó hình ảnh tân hôn đêm đó tại gian phòng bên trong cảm thấy sợ hãi nàng thấy được đẩy cửa tiến vào phương thần nghĩ muốn thỏa hiệp nhưng vô luận như thế nào nàng đều không có cách nào thuyết phục chính mình bởi vậy lấy ra sớm đã trước đó nấp kỹ l ư ỡ i đao quẹt làm bị thương đối phương cánh tay có lẽ là nàng lúc ấy cách làm hù dọa đối phương cũng là theo kia một đêm bắt đầu hai người mặc dù duy trì hôn nhân quan hệ nhưng lại một đêm cũng không cùng p h ò n g qua phương thần cũng không ép buộc qua nàng nhưng cũng không muốn buông nàng ra coi như vẫn luôn duy trì này loại dị dạng hôn nhân coi như vẫn luôn tùy ý nàng chính mình sinh hoạt nhìn hướng bên người ngồi vương thuận tình nhìn lấy trước mắt này vị trước đó không lâu còn như là k i ự u thị chính mình nữ nhân nàng giống như là nghĩ đến một cái không tồi ý tưởng trầm tư một lát sau mở miệng hỏi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao như vậy nói theo nàng miệng bên trong chuyên gia vương thuật tình nghe nói sau cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc kỳ quái cái gì phương thần hắn vì cái gì không muốn cùng ta ly hôn nay một điểm trùng hợp cũng là vương thuật tình chỗ không rõ theo lý thuyết hai người hôn nhân đã triệt để sụp đổ vốn không nên tiếp tục duy trì nhưng phương thần bản nhân tựa hồ căn bản không có kết thúc đoạn hôn nhân này ý nghĩ liền xem như làm ra đem diệp thanh huyên nhốt lại cử động hắn cũng giống là tại trừng phạt không nghe lời tiểu miêu tiểu cầu chính như vương thuật tình này đó năm tới đối phương thần giác quan cái này làm người đoán không ra tâm tư nam nhân hắn ý nghĩ cùng với cách làm đều là làm người cảm thấy mê hoặc nhưng mà một giây sau diệp thanh huyên đáp lại liền truyền vào nàng thai bên trong h ơ i hợt nói ra làm nàng nghẹn họng nhìn chân c h ố i đáp lại ngươi chẳng lẽ liền không hoài nghi tới hắn không thích nữ nhân sao như vậy lời nói không thể nghi ngờ là một viên nặng ký bom vương thuật tình hai mắt lập tức t r ư ờ n g lớn lên ngoại trừ nàng cùng diệp thanh huyên bên ngoài cũng không nghe nói qua phương thần cùng cái khác nữ tính cấu kết công tác thượng cũng nhiều là cùng đồng tính làm bạn ngay cả hắn sát người bí thư cũng là nhất danh nam tính trước kia vẫn luôn chưa chú ý tới điểm đi qua diệp thanh huyên câu này chỉ điểm lúc sau lập tức rõ ràng lên tới vương thuật tình như là bị sợ choáng váng như vậy nhìn lên trước mặt nói ra câu này lời nói diệp thanh h u y ề n thật lâu không có trả lời đối phương bản chương xong chương hai trăm tám mươi bằng hữu chương hai trăm tám mươi bằng hữu phương văn thành huynh n ộ i đến đại đại hóa giải hiện giờ lưu xương văn tình cảnh như là đưa nàng thoát ly bệ khổ bởi vì đối phương đến nàng mới miễn đi bị tỷ tỷ ba người hành h ạ mười tuổi hai tử đã không giống trẻ nhỏ thời kỳ như vậy đối hết t h ể đều có không biết hứng thú đối hiện giờ lưu xương văn mà nói ngây thơ quá ra ra trò chơi không thể nghi ngờ là một trận giày vò nghe được có người gõ cửa lưu sương văn liền lập tức chạy về phía cửa ra vào vị trí chỗ ở khi nhìn thấy phương văn thành thân ả n h lúc sau như là nhẹ nhàng thở ra bình thường quay đầu lại đối với hà thi san nhắc tới một câu đi ra ngoài chơi sau liền vội vã lôi kéo đối phương chạy ra ngoài mà phương hân n h i ệ m thì tiến vào phòng bên trong hiện giờ nàng thực yêu thích cùng tuổi tắc tương tự thi kỳ kỳ cộng đồng chơi đùa chờ lưu sương văn lôi kéo phương văn thành dứt bỏ lúc sau đứng tại cửa hành lang hắn lúc này mới thở phào một hơi như là sống sót sau hai nạn bình thường điều chỉnh một lát sau liền lôi kéo đối phương đi đến gần đây công viên phương văn thành đối hảo hữu kỷ quái cử động đến không có cái gì không thích ứng không bằng nói hắn đã thành thói quen chờ hai người tới công viên lúc sau thẳng đến đình nghỉ mát vị trí tránh né lấy nóng bức mặt trời nhẹ nhàng thở ra lưu xương văn tại này loại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong dần dần trầm tính lại dựa vào cây cột ngồi xuống ngẩng đầu nhìn một hồi đình nghỉ mát đỉnh chóp lúc sau lúc này mới đem chính mình lực chú ý tập trung vào phương văn thành trên người chính mình này vị hảo hữu trạng thái càng ngày càng không thích hợp lưu s ư ơ n g văn là cái quan sát rất là nhỏ xíu h à i tử theo gần nhất này đoạn thời gian đến xem mỗi một lần nhìn thấy phương văn thành hắn tinh thần trạng thái đều phải so với một lần trước kém hơn rất nhiều như là có tâm sự gì t r ô n giấu ở trong lòng đồng dạng liền lấy giờ phút này tới nói ngồi tại lương đình bên trong trên cái băng đá hắn ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm m ắ t đất một người phát ra ngốc hoàn toàn không giống như t r ư ớ c đ ê m kia chủ động tìm lời nói tiến hành nói chuyện hảo hiu không thích hợp làm lưu s ư ơ n g văn cảm thấy có chút lo lắng có chút ở trước mặt mọi người không tốt lắm nói ra vừa vặn có thể tại một chỗ thời điểm thản lộ ra hôm nay sở dĩ lôi kéo đối phương chạy đến nhà mình gần đây công viên một là vì tránh né nhà mình lao tỉ quá ra ra hành hạ hai liền là muốn trợ giúp đối phương hủy bỏ hoang mang ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói như vậy một câu theo lưu xương văn miệng bên trong truyền ra c h u y ề n vào phương văn thành thai bên trong trước kia thấp đầu thuận thế d ơ lên nhìn lấy trước mắt lưu s ư ơ n g văn một giây hai giây như là do dự một hồi con mắt theo bản năng nhìn về một bên tránh đi cùng lưu s ư ơ n g văn đối mặt giống như là muốn ra vẻ nhẹ nhõm lướt qua cái này sự tình phương văn thành lộ ra ý cười khẽ lắc đầu hồi đáp nói không cái gì ngươi làm sao lại như vậy hỏi trên thực tế ngươi cùng ta tỉ là không sai biệt lắm loại hình có tâm sự gì đều sẽ viết lên mặt lời nói từ miệng bên trong chuyên gia lưu sương văn dừng một chút lúc sau ngựa khí phóng chậm lại nói một chút đi hiện tại ngoại trừ ta lại không có người khác trước kia phương văn thành bất luận gặp cái gì chuyện đều chỉ sẽ một người yên lặng giấu ở trong lòng hiện giờ nghe được lưu sương văn này loại quan tâm luôn luận bao nhiêu cảm thấy có chút cảm động cứ như vậy nhìn hướng đối phương quá một lát sau này mới quyết định mở miệng ta cũng không biết nên như vậy nói xong bắt tay phương văn thành không ngừng ý ạch chính mình ngón tay tựa h ồ như vậy cử động có thể rất lớn trình độ làm dịu hắn khẩn trương cảm xúc như là lâm vào mê mang bên trong hắn do dự một chút tới ta kỳ thật theo lúc còn rất nhỏ liền không như thế nào gặp qua phụ thân tại ta ký ức bên trong phần lớn thời gian đều là cùng mẫu thân ở cùng một chỗ ta kỳ thật thật hâm mộ ngươi thấp đầu d ơ lên phương văn thành cứ như vậy nhìn về một bên lưu s ư ơ n g văn không có chút nào nói đùa tâm tư chính như hắn nói tới như vậy làm hắn kiến thức đến đối phương tỷ đệ hai người chi gian ở chung không khí lúc kiến thức đến đối phương nhà kia hạnh phúc hoàn cảnh lúc từ nhỏ không như thế nào cùng phụ thân có quá ở chung thời gian hắn sinh ra ghen t ị cảm xúc nhất là lưu xương văn cùng đối phụ thân ở chung lúc hình ảnh mỗi một lần nhìn thấy hắn này loại ghen t ị cảm xúc đều sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc một ít trước kia hắn cùng mọi mọi quan hệ không tính là thật tốt hai người đều thường xuyên vì cướp đoạt phụ thân phương thần nhìn chăm chú mà lẫn nhau khó xử nhưng hôm nay cảnh tượng như vậy lại không còn tồn tại chính là từ lưu sương văn cùng lưu hấu dung ở chung lúc phương thức hành động hắn thành công tìm được cải thiện chính mình hai huynh mội quan hệ biện pháp hiện giờ phương hân nhiễm mặc dù tính tình t h ư ợ n g vẫn còn có chút cổ quái nhưng đã không giống như t r ư ớ c như vậy đều là đối với hắn lệnh nói c h à o phúng phương văn thành cảm thấy chính mình tại bọn họ nhà học được rất nhiều ghen tị ta lưu sương văn ngược lại còn là lần đầu tiên nghe được đối phương nói lời như vậy từ lúc từ khi biết đối phương bắt đầu lưu sương văn cũng đã biết được đối phương gia đình ưu việt tính theo lý thuyết sinh hoạt điều kiện như thế ưu việt hắn hẳn là sẽ không ghen t ị bên cạnh người m ớ i đúng đối phương văn thành gia đình hoàn toàn không biết gì cả hắn theo lý thường hẳn là hỏi ngược lại vì cái gì ghen t ị ta n g ư ơ i có thể mỗi ngày nhìn thấy n g ư ơ i phụ thân dừng một chút phương văn thành tiếp tục nói ta theo lúc còn rất nhỏ liền không có đóng vu phụ thân ký ức cho tới nay đều là tại mẫu thân tre trở hạ lớn lên nghỉ h ẹ kia đoạn nhật tử thúc thúc lúc ở nhà ta kiểu gì cũng sẽ yên lặng quan sát Nhìn thấy ngươi cùng ngươi ba ở chung hình thấy thức bà ở lưu ú c càng sau, ta càng thêm khát vọng. n h n chúng ta nhà tình g h ta ố n cùng các ngươi nhà hoàn g các thúc o à n k á cái c có biệt. bất biểu Đối nói nghiêm Thành. tứ, tình thường t Lưu Sương Phương phương qua Văn nhìn Văn không gì đùa kỳ ý dị vẫn luôn thúc r ô n dấu tại ắ n nghĩ tâm lý ý nghĩ giờ h p t theo trong này hắn miệng bên h thúc thúc người rất tốt một chút t i ê u ngạo đều không có nói tới nói lui cũng sẽ làm người có loại tưởng muốn cảm giác thân cận n g ư ơ i phụ thân cùng phụ thân ta là khác biệt loại hình nếu như nói ngươi phụ thân giống như ánh nắng như vậy ấm áp lời nói ta phụ thân liền như là rét lạnh băng tuyết ngậm miệng lại phương văn thành dừng lại chỉ chốc lát nói tiếp có lẽ chính là bởi vì các ngươi ra này loại không khí ta mới tổng sẽ tìm đến ngươi tường nhiều nhìn xem nhưng mà gần nhất mấy ngày này ta mụ nàng lại thực không vui vẻ mà tạo thành nàng tầm tình xa suốt người chính là từ nhỏ đến lớn liền không có cái gì ở chung hồi ức phụ thân hắn là cái h ỉ nộ vô thường người cùng phụ thân ở chung lúc hoàn toàn không có các ngươi ra này loại vui sướng không khí ta mỗi một lần nhìn thấy phụ thân đều cảm giác như là tại tiếp nhận thẩm vấn n g ư ờ i ba ba hắn thường xuyên không trở về nhà sao ừng nhẹ gật đầu phương văn thành thở dài nhẹ nhõm đem lời trong lòng nói ra miệng làm hắn cảm giác dễ chịu không ít yên lặng hồi lâu sau tôi cười một lần nữa nổi lên đứng lên sau hướng lưu xương văn vị trí đi tới thẳng đến đi vào đối phương trước mặt này mới ngừng lại được rồi không nói này đó tỉnh tâm tình không tốt một hồi chúng ta đi làm những thứ gì cũng không trả lời phương văn thành vấn đề lưu sương văn chỉ là nhìn qua đối phương lập tức đống nhiên mở miệng hôm nào làm ta đi n g ư ờ i già xem một chút đi nhận biết như vậy lâu ta còn chưa có đi qua n g ư ờ i già. cái gì giữa bằng hữu lẫn nhau xuyến môn không phải rất bình thường sao d ơ tay lên lưu sương văn đưa bàn tay nắm thành một đoàn nhẹ nhàng chọc lấy một chút đối phương lồng ngực vội vặn Ta cũng m u ố n n gặp g ư ơ i một chút mụ mụ. chương、xong. Chương mụn mụn. Bản xong. 281, phục hôn đi c hôm ư ơ n g 281, phục h n đi. h ô nay làm sao trở về như vậy muộn lờ m ở đèn của phòng khách ánh sáng mới vừa bị mở ra một tiếng nhu hòa tiếng nói liền truyền vào lưu trường vĩnh thai bên trong vừa mới dùng chìa khóa mở cửa ra hắn cư như vậy đứng tại cửa duy trì sắp rút đi d à y cử động ánh mắt còn lại là thuận thế nhìn về ghế s o f a nơi ngồi kia đạo thân ảnh thời gian đã không còn sớm nhà bên trong một đôi nhi nữ từ lâu sau khi tắm xong về đến phòng nghỉ ngơi tựa hồ là sợ thanh â m quá lớn ầm ĩ đến phòng bên trong h ả i tử hà thi san tại dò hỏi câu này lời nói lúc cũng không dám quá lớn thanh nói chuyện như là tại đè ép cuống họng nhẹ như vậy thanh hỏi đến ánh mắt theo đối phương trên người rời lưu trưởng vĩnh xoay người gỡ xuống tủ giày ra đặt dép lê đem chân bên trên ra ngoài giày thay thế đi sau cất bước hướng phòng khách vị trí đi tới tại cách ghế s o f a nơi ngồi hà thi san vẹn vẹn chỉ có ba bốn bước khoảng cách xa lúc lúc này mới lên tiếng đáp lại một câu gần nhất có một số việc muốn vội mập mờ nói lưu trường vĩnh tựa hầu nghĩ muốn hồ lộng qua lập tức cấp tốc rời đi này một lời nói đề tài đúng rồi hai người bọn họ hôm nay không ngủ chạy đi ngươi tại nhà nhìn thời điểm chú ý một chút đừng để hai người bọn họ cái ở bên ngoài lưu lại quá muộn ân này đó ta biết vậy là được không nói trước ta đi t ắ m vô cùng bình thường đối thoại nói xong sau lưu trường vĩnh liền đi hướng phòng ngủ không có dừng lại quá lâu thời gian liền cầm thay giặt quần áo ra tới ngược lại đi hướng phòng vệ sinh vị trí trong lúc hà thi san cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa ý tứ chỉ là nhìn đối phương đến gần phòng vệ sinh sau đóng lại phòng cửa hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên hai chuyển đến phòng vệ sinh bên trong đối phương tắm thời điểm chuyển đến dòng nước văng đậu ước chừng hơn mười phút lúc sau làm lưu trường vĩnh lại một lần nữa mở ra phòng vệ sinh phòng cửa sau nhìn thấy lại là hà thi san vẫn như cũ ngồi tại ghế s o f a n nơi thân ảnh căn bản không có nhúc nhích qua ý tứ tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình bình thường theo đối phương ánh mắt bên trong liền có thể trực quan nhìn ra thất thần dấu hiệu nguyên bản đối với này loại hiện tượng lưu trường v ĩ n h cũng không muốn để ý tới chỉ là làm hắn chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm nửa đường lại ngừng tiến lên bước chân suy đi nghĩ lại một phen cuối cùng vẫn xoay người lại đến ghế s o f a nơi vị trí đi tới hà thi san trước mặt sau ngừng lại đầu tiên là nâng lên tay tại đối phương trước mắt lắc lư mấy lần thấy đối phương vẫn không có đáp lại sau lúc này mới đưa tay khẽ đẩy đối phương bả vai theo hai người có thực chất tính tiếp xúc vẫn luôn tại thất thần hà thi san lúc này mới như là thấy được đối phương như vậy sau khi lấy lại tinh thần nhìn về đứng trước mặt lưu trường v ĩ n h mặt bên trên lộ ra không được tự nhiên mỉm cười b ư ớ c thiết đứng lên sau thuận miệng nói một câu muốn hay không uống chén nước ta đi cho ngươi đảo không cần lạnh lùng đáp lại truyền vào nàng thai bên trong cái này khiến mới vừa đứng dậy không đi hai bước nàng s ư ớ n g sốt một chút tới hà thi san tựa như có lẽ đã phát giác đến cái gì lúc trước làm ra quyết định xa so với nàng suy nghĩ nghiêm trọng rất nhiều nguyên lai tưởng rằng theo thời gian trôi qua đối phương sẽ thái độ đối với nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp mà sự thật cũng đúng như nàng dự đoán đồng dạng lưu trường vĩnh đã cùng ly hôn sau mới vừa gặp mặt lúc thái độ khác biệt không còn có qua ngôn ngữ thượng nghĩa mai loại hình cử động nhưng mà đối phương lại khách tức muốn chết lạnh lùng d u n g này loại từ ngữ càng có thể chuẩn xác miêu tả ra đối phương đối mặt nàng lúc chân chính thái độ tựa như là tại cùng nhất danh người xa lạ trò chuyện bình thường ấn tượng bên trong mấy chục năm mỹ mãn hôn nhân hình ảnh đã không còn tồn tại hai người ở chung lúc cũng sẽ không giống như trước kia như vậy hài hòa lưu trường vĩnh này loại thái độ làm cho hà thi san rất là không thích ứng thậm chí cảm thấy có loại không h i ể u khủng hoảng cảm giác thấy hà thi san dừng lại bất động lưu trường vĩnh nhìn đối phương bóng lưng suy tư mấy giây lúc sau liền cất bước đi hướng phòng ngủ trên đường còn mở miệng nói ra ngày mai ta còn có chuyện muốn hội khả năng cũng biết cái này điểm trở về buổi tối ba các ngươi ăn là được không cần chờ ta thứ hai hai người bọn họ còn muốn đi học không muốn chơi quá muộn đến gần phòng ngủ lưu trường vĩnh tựa hồ giao pho xong thẳng tắp hướng phòng ngủ dựa vào tường kia trương giường nhỏ đi đến nhưng khi hắn mới vừa tiến vào phòng ngủ kia một khắc phía sau lại chuyển đến có người hướng hắn chạy tới tiếng vang một giây sau hắn liền cảm nhận được hà thi san từ phía sau ôm lấy chính mình tại đối phương tiếp xúc đến hắn kia nháy mắt bên trong thân thể liền bắt đầu không nhận khống căng thẳng có lẽ là cảm thấy khẩn trương lưu trường vĩnh nghĩ muốn quay đầu lại lại cảm giác cổ như là g ì xét khối sắt bình thường mảy may không thể động đậy p h o n g ngủ ánh đèn có chút lóa mắt cứ như vậy duy trì một lúc sau hắn mới hỏi người làm sao trường vĩnh thanh âm nghe không thích hợp như là tại cố gắng duy trì chính mình cảm xúc thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến cái m ũ i hấp khí văng động ta chúng ta phục hôn có được hay không như vậy nói theo nàng miệng bên trong chuyên gia làm lưu trường vĩnh không biết nên như thế nào hồi đáp trên thực tế đó cũng không phải đối phương lần đầu tiên nhắc lên cái này sớm tại lần đầu tiên kia một đêm hà thi san cũng đã hướng hắn nhắc qua cái này chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có cho đáp lại kế tiếp kia đoạn nhật tử hà thi san cũng m ị t mở biểu đạt qua này phương diện ý tứ tựa hồ là quá độ khuyết thiếu an toàn cảm giác theo hà thi san chỉ có lần nữa khôi phục hôn nhân quan hệ nàng mới có thể triệt để yên lòng cái này ra mới có thể trở về đến trước kia nhưng mà coi như hai người hôn nhân trở về quỹ đạo cũng không có cách nào trở lại trước kia tại cùng hà thi san c á c h ra này đoạn thời gian lưu t r ư ờ n g vĩnh tiếp xúc đến hà vân xanh hắn đã trong lúc vô tình thích cái kia so với chính mình hiện giờ nhỏ chín tuổi nữ h à i lưu t r ư ờ n g vĩnh đã lừa gạt qua đối phương một lần nay một lần hắn không nghĩ lại tiếp tục hắn đã không muốn tiếp tục làm hà vân xanh bị thương tại xe bên trên cùng hà vân xanh nói qua những lời kia đã chứng minh lưu t r ư ờ n g vĩnh thái độ so sánh với dừng lại tại ký ức chỗ sâu có tốt đẹp hồi ức hà thi san hiện giờ hắn càng muốn làm bạn thì là đối phương m u ộ i m u ộ i hà vân xanh lưu t r ư ờ n g vĩnh một mực chờ đợi đợi một thời cơ một cái có thể hảo hảo cùng hà thi san tâm sự thời cơ do thân phận hạn chế nguyên nhân hắn không biết nên mở miệng như thế nào báo cho hà thi san hắn cũng không rõ ràng nếu như đối phương thật biết được chính mình chân thật ý tưởng sau lại sẽ là một loại như thế nào phản ứng dù sao hai người từng có qua một đoạn hôn nhân lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đồng dạng không muốn để cho hà thi san nhận quá lớn đà kích hắn vẫn luôn tại tìm tìm có thể hợp lý giải quyết cái này sự tính cách làm cổ họng có rất rõ ràng nuốt bên hông đối phương ôm hắn cánh tay cũng càng ngày càng gần giống như là muốn đem chính mình thân thể dung nhập chính nàng thân thể đồng dạng như là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem tay vung ra như vậy đem mặt dựa vào tại đối phương phần lưng hà thi san nhắm chặt hai mắt hô hấp tần suất cũng dần dần thêm nhanh nàng không nghĩ hoặc là nói nàng sợ h ã i thừa nhận trong lòng hà thi san không muốn tin tưởng đối phương đã đối chính mình không có yêu sự thật bản chương xong chương hai trăm tám mươi hai nàng gọi điện thoại tới chương hai trăm tám mươi hai nàng gọi điện thoại tới như là người tại chết đối sau bản có thể làm ra rẽ rùa cử động hà thi san liều mạng tưởng phải bắt được đối phương không muốn làm lưu trường v ĩ n h theo nàng bên người chạy đi cũng không nguyện ý làm cái này nàng t â m tâm niệm niệm gia đình phá thành mảnh nhỏ không có đạt được đối phương đáp lại nàng như là một người đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường quá hơn mười mấy giây sau lại lặp lại một lần vừa mới đã nói qua ta chúng ta phục hôn có được hay không vẫn không có đáp lại lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe so với một lần trước còn thấp hơn tiếng nói nguyên bản nhìn thẳng giường chiếu ánh mắt chậm dai h ư ớ n g phía dưới nhìn qua nhìn qua bên hông cánh tay giơ tay lên từng chút từng chút dùng sức dịch chuyển khỏi lần nữa khôi phục tự do hai người chi gian khí lực cuối cùng có t r ê n lệch nhất định lưu trường vĩnh tại tránh thoát hà thi san trói buộc sau nguyên bản đưa lưng về phía đối phương hắn chậm dại xoay người qua nhìn trước mắt này danh túi đầu nữ nhân nàng s ắ c mặt so bình thường muốn đỏ thượng không ít có thể rất rõ ràng phát giác đến là tại đè nén chính mình cảm xúc trong đáy lòng cũng không biết là bởi vì cái gì nhìn thấy hà thi san này bức bộ dáng hắn trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy có chút khó chịu vốn là muốn ngay thẳng nói cho đối phương biết không thể nào lời nói đến bên miệng lại đổi một câu kỳ thật Phục không phục hôn cũng không trọng yếu rất quan trọng ngươi đ ừ n g vội hãy nghe ta nói hết lưu trưởng vĩnh cách nói hà thi san cũng không đồng ý mới vừa mở miệng nói xong nàng liền đưa cho phản bác ý kiến đến tận đây lưu trưởng vĩnh chỉ có thể tạm thời ổn định một chút đối phương cảm xúc hai tay khoác lên nàng trên vai hơi hơi dùng sức niết h hai lần tựa như ngươi khi đó không có bất kỳ cái gì giải thích khăng khăng muốn ly hôn đồng dạng có một số việc chỉ cần đã làm cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó quên ta ta biết ta biết n g ư ơ i cũng là vì cái này ra hảo chỉ là cách làm có chút tí vết nhưng là n g ư ơ i cuối cùng rời đi cái này ra rời đi hải tử như vậy lâu thời gian không đơn thuần là ta ngay cả xương văn cũng là như vậy trước kia như vậy thân cận ngươi hải tử hiện nay đều rất ít cùng ngươi câu thông ngoại trừ hấu dung kia hải tử vẫn giống như trước kia bên ngoài cái này ra đã bởi vì lúc trước ly hôn chuyện kia trở nên xa suốt tinh thần lên tới chính như lưu trường vĩnh nói tới như vậy lúc trước hà thi san không từ mà biệt làm cái này ra nhận đến nhất định ảnh hưởng mà tại nguyên chủ bởi vì cứu học sinh mà rơi xuống nước kia một khắc hắn kia cổ góp nhặt đến đỉnh điểm bạo phát đi ra mặt trái cảm xúc bị hắn lúc đó cảm nhận hoàn toàn nguyên chủ lưu trường vĩnh cùng yêu thích thê tử ly hôn sau cũng không có mặt ngoài nhìn như vậy tiêu sái hắn đồng dạng tưởng không rõ thê tử rời đi chính mình rời đi cái gia đình này lý do mặc dù kế tiếp hắn cần phải trị chân tướng cũng biết đối phương lựa chọn ly hôn cũng không phải là bởi vì nhẫn nhịn không được như thế gian khổ sinh hoạt nhưng là đã từng lưu lại vết thương cũng không có như vậy đơn giản liền bị săn bằng phục hôn chỉ là một cái chứng kiện nếu như cảm tình khôi phục lời nói có hay không cái kia bản cũng không quan hệ đã nếu nói như vậy một lần nữa cho nên chúng ta đều phải cấp lẫn nhau một chút thời gian không phải sao ngươi khi đó không từ mà biệt đem hải tử ném tại nhà bên trong cử động đã tổn thương quá ta một lần vết thương kia cũng không có n g ư ờ i tưởng tượng như vậy dễ dàng khôi phục khoác lên đối phương bả vai bên trên bàn tay tại nói xong câu đó lui về phía sau mở lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt hơi hơi hưng ớ xuống nhìn lên trước mặt hà thi san nhẹ giọng dò hỏi tại cho ta một chút thời gian được không ta tưởng lại tỉnh táo một đoạn nhật tử lưu t r ư ờ n g vĩnh này tịch thoại làm hà thi san một lần nữa lâm vào trong trầm tư hiện nay nàng tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt phản bác đối phương do dự hồi lâu sau nhất cuối cùng vẫn gật đầu d ơ tay lên dùng chính mình m g u bàn tay lau lau khoe mắt chờ hà thi san ngẩng đầu hảo nàng lại lộ ra kia có chút giống là lấy lòng mỉm cười ấn tượng bên trong hà thi san chưa hề lộ ra qua vẻ mặt như thế nhưng mà từ lúc đối phương một lần nữa sau khi về đến nhà nàng tựa hồ cũng bắt đầu vì chính mình đã từng sở tác sở vi cảm thấy hối hận tựa như là phạm sai lầm sau hài đồng như vậy khẩn cầu được đến người trưởng thành tha thứ phòng bên trong không khí trầm mê xuống tới giống như là vì làm dịu hiện tượng này lưu t r ư ờ n g vĩnh đi đến giường nhỏ một bên vị trí sau ngồi xuống đầu tiên là đ i ề u thử một chút chính mình tư thế ngồi lập tức mới như là tìm nói như vậy nhìn hà thi san hỏi vài câu hôm nay nhà bên trong phát sinh chuyện nghe được trịnh gia y cùng với nhi tử bằng hữu tới nhà chơi loại hình lời nói không khí cũng theo hai người này đó đàm luận hơi chút chuyển biến tốt một chút mà khi hà thi san hỏi tới hắn hôm nay đều đã làm những gì lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lại mập mờ nói bận bịu chút chuyện công tác sắc trời đã không còn sớm ngoại trừ nhà h ắ n phòng ngủ đèn còn tại lóe lên bên ngoài xung quanh mặt k h á c hộ gia đình đại đa số đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm gần nửa giờ sau lúc này mới đóng lại ánh đèn chuẩn bị nghỉ ngơi hai người về tới từng người giường bên trên theo ánh đèn đóng lại phòng bên trong cũng lâm vào bóng tối bên trong so sánh với nhắm mắt lại đã chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi lưu trường vĩnh giường lớn bên trên nằm hà thi san thì như là mất ngủ như vậy không có chút nào đ ố i rối sinh ra nam tại giường bên trên nàng cứ như vậy không nhúc nhích bảo trì này một động tác hai mắt còn lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái gì đều nhìn không thấy trần nhà ánh mắt c h u y ể n rời hướng về một bên nhìn qua mượn nhờ bị màn cửa che đậy cửa sổ mượn nhờ ngoài cửa sổ kia yêu ớt đèn nguyên nàng loáng thoáng có thể nhìn thấy lưu trường vĩnh bộ mặt hình dáng nhìn thấy đối phương ngủ lúc bộ dáng hôm nay diệp thanh huyên gọi điện thoại tới cho ta bất thình lình như vậy nói theo nàng miệng bên trong truyền ra bởi vì phòng ngủ phá lệ an tĩnh duyên c ớ liền xem như một cây châm la tại mặt đất bên trên đều có thể nghe thấy huống chi người tiếng nói nguyên bản đã có chút buồn ngủ lưu trường vĩnh khi nghe đến đối phương nói câu này lời nói sau nháy mắt bên trong liền thanh t ỉ n h lại đồng dạng nghiêng đầu theo bản năng nhìn hướng hà thi san vị trí tự từ đối phương trở về lúc sau hắn liền như thế nào cũng không liên lạc được diệp thanh huyên vậy mà lại cho nàng nói chuyện điện thoại hô hấp tần suất thêm nhanh hơn một chút lưu t r ư ờ n g vĩnh chi bằng có thể làm chính mình bảo trì tại một cái bình ổn trạng thái sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới lên tiếng nói một câu sau đó thì sao nàng hỏi ta ngươi ở đâu hỏi ta nàng hỏi cái này để làm gì ta không biết một mảnh đen kịt hoàn cảnh bên trong hà thi san tay theo bản năng siết chặt đóng tại chính mình trên người cái chăn tiếp tục hướng lưu t r ư ờ n g vĩnh vị trí nhìn lại ta cũng không biết nàng muốn làm chút cái gì hà thi san cũng không có vạch trần hai người quan hệ trong đó ban đầu ở diệp thanh huyên nhà bên trong thời điểm nàng cũng đã từ đối phương miệng bên trong biết được lưu t r ư ờ n g lĩnh cùng diệp thanh huyên phát sinh qua sự tình đây cũng là nàng lúc ấy vì cái gì sẽ tức giận như vậy như thế chán ghét diệp thanh huyên nguyên nhân một trong nhưng mà về nhà ngày đó hà thi san cũng không có nói ra cái này chuyện nàng tựa như là muốn quên lãng rơi này phần trải qua bình thường lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn như nàng cái gì đều không rõ ràng nhưng sau lưng nàng cũng đã phát giác đến rất nhiều bản chương xong chương 283, hai người hữu nghị chương 283, hai người hữu nghị một mảnh đen k ị toàn h cảnh bên trong gian phòng bên trong an tĩnh có chút đáng sợ theo hà thi san kia câu nói nói s o n g s o n g như là tâm hữu linh tê bình thường đồng thời lâm vào trầm mặc bên trong bởi vì không có đèn nguyên chiếu sáng nguyên nhân lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng không chú ý tới hà thi san đang chăm chú nhìn mình hắn ngược lại bởi vì yên lặng tại đối phương vừa mới phát biểu bên trong đối với hiện giờ diệp thanh huyên tin tức hắn hoàn toàn không biết giống như là bốc hơi khỏi nhân gian như vậy không thể nào liên hệ tại hà thi san trở về ngày đó lưu trường vĩnh từ đối phương miệng bên trong biết được nàng đã sớm cùng diệp thanh huyên quen biết cách nói cũng là theo một khắc kia trở đi hắn mới ý thức tới vẫn luôn tưởng lầm là độc thân diệp thanh huyên đã sớm thành hôn tại vừa mới biết được này một tin tức thời điểm bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút làm người khó có thể tiếp nhận nhưng theo mấy ngày này đi qua kia phần chán ghét cảm giác đã từ lâu tiêu tán rất nhiều hiện giờ nghe nói tin tức liên quan tới diệp thanh huyên nội tâm bên trong đảo cũng không còn lại bao nhiêu mặt trái cảm xúc giống như là có chút hiếu kỳ lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nằm tại chính mình tiểu giường đệm bên trên lăng thần chỉ chốc lát lập tức mở miệng nhẹ giọng mà hỏi các ngươi ban đầu là thế nào nhận thức thực bình thường một câu d o hỏi nay đồng thời cũng là lưu t r ư ờ n g v ĩ n h tương đối để ý một chút dù sao theo ra thất nhìn lại hai người căn bản không tại cùng một cấp độ thượng như vậy lúc trước hà thi san là như thế nào cùng diệp thanh h u y ề n trở thành bạn tốt lý do cũng trở nên làm người nhìn không thấu nghe nói chính mình trượng phu hỏi tới cái này hà thi san ký ức thoáng cái liền bị kéo trở về hơn mười năm trước coi như đã cách nhiều như vậy năm nhưng khi sơ nhị người gặp nhau lúc ký ức vẫn tại nàng đầu bên trong vùng đi không được như là có lưu ấn tượng thật sâu bình thường như thế nào cũng không có cách nào lan g quên hà thi san còn nhớ rõ hết sức rõ ràng tại lưu trường vĩnh còn không có và ở chính mình ra năm nào tại ban cấp bên trong nhìn thấy kia danh cùng chung quanh đồng học không hợp nhau thân ảnh liên quan tới đã từng sự tình nàng cho tới bây giờ đều không hướng chính mình trượng phu nhắc qua từ lúc nàng cùng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h tổ kiến gia đình lúc sau liên quan tới cái này chuyện liền vẫn luôn t r ô n giấu tại sâu trong nội tâm không có cơ hội cũng căn bản không nghĩ tới muốn nói cho mặt khác người nghe ngay cả nàng mội mội đối diệp thanh huyên sự tích cũng biết được rất ít dù sao tại hai người quen biết một năm kia mội mội hà vân xanh còn đối lập nhau tuổi nhỏ huống chi trải qua này đó năm sau khi còn nhỏ ký ức đã trở nên mơ hồ rất nhiều đầu tiên là hít thở sâu một phen hà thi san vẫn như cũ duy trì quan sát lưu t r ư ờ n g lĩnh nằm nghiêng thụy tư tại nội tâm hơi chút tổ chức một chút muốn nói lời sau liền mở miệng xem thường nói ta cùng nàng tại thời học sinh là vô cùng muốn bạn thân rõ ràng so sánh với chúng ta nhà nhà nàng điều kiện muốn ưu việt rất rất nhiều theo lý thuyết này loại không bình đẳng quan hệ hẳn là sẽ không trở thành bằng hữu mới đúng nhưng lại bởi vì hai ta có một cái điểm giống nhau cho n ê n n c ộ g đ ồ nhẹ g c ủ đề cũng nhiều rất nhiều. Điểm điểm, nhiều nhiều. cũng hoặc. giống nhau. Nghe hà thi San nói lên này một điểm, Lưu Trường Vĩnh lặp lại một lần, ngựa bên trong rất là dáng vẻ nghi Hà Thi khí lại Lưu rất rất một một Ừm. là lặp vẻ giọng trả lời một câu hà thi san nói tiếp bởi vì khi đó chúng ta đều tương đối chán ghét không thay lời khác tới nói là chán ghét nam sinh đối nam tính cũng có một loại không h i ể u thành kiến hà thi san ngữ điệu rất là bình ổn tựa như là tại tự thuật một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ bình thường nhưng mà như vậy nói chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong lại làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chán ghét nam sinh thậm chí là chán ghét nam sinh mà hai người tuổi tác tương tự nữ tính chấm dứt hệ vô cùng muốn hảo nay loại tổ hợp cho dù ai xem ra đều sẽ suy nghĩ nhiều một ít lưu trường vĩnh rõ ràng cũng không ngoại lệ chỉ là không đợi hắn chấn kinh bao lâu giường lớn bên trên nằm hà thi san liền chính mình bắt đầu giải thích lên tới đương nhiên không phải loại quan hệ đó tại chúng ta đi học cái kia niên đại còn không có hiện tại như vậy mở ra ta cùng nàng cũng vẹn vẹn chỉ là bạn tốt quan hệ mà thôi tựa như là bị mặt khác người xa lánh lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm kia chủng loại hình không phải ta lúc trước cũng sẽ không lựa chọn cùng người kết hôn không phải sao nói cũng đúng gật đầu đáp lưu trường vĩnh cũng ý thức được chính mình đoán m ò rất nhiều nếu như hà thi san thật có phương diện kia khuynh hướng lời nói lúc trước liền sẽ không lựa chọn cùng chính mình kết hôn đồng thời sinh dục ra một đôi nhị nữ càng sẽ không tại đêm nay còn lặp lại đưa ra muốn phục hôn cách nói hà thi san đối với hắn yêu cùng với đối hải tử đối cái gia đình này yêu không thể nghi ngờ nàng quả quyết sẽ không là này loại yêu thích đồng tính người tồn tại khả năng cùng đã từng trải qua có quan hệ tự t ừ phụ thân qua đời sau ta cùng vân x a n h liền vẫn luôn tại mẫu thân lôi kéo hạ dài lớn khi còn nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh lại bởi vì không ba ba nguyên nhân không ít bị mặt k h ắ c nam hải tử khi dễ cho nên dần già ta cũng trở nên chán ghét nam tính hà thi san tiếp tục nhớ lại trước kia tại kia đoạn thời gian bên trong theo phụ thân qua đời nhà bên trong gánh nặng đều rơi xuống mẫu thân trên người năm đó phát sinh qua bị khi phụ sự kiện tuổi nhỏ hà thi san cũng chưa từng hướng mẫu thân nhắc qua như là sợ mẫu thân quá mức mệt nhọc nàng này loại yêu thích đem sự t ì n h giấu ở đáy lòng một người yên lặng thừa nhận tính cách đại khái chính là theo lúc này bắt đầu hình thành cứ như vậy vẫn luôn kéo dài tiểu học trung học thẳng đến cao trung ta mới tại nhập học này g đó thấy được nàng gian phòng bên trong rất là an tĩnh ngoại trừ hà thi san tiếng nói bên ngoài liền không có mặt khác v a n g động nàng tự thuật vẫn còn tiếp tục lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng là không địa phương gì đặc biệt ta lúc ấy nhìn thấy diệp thanh huyên thời điểm cũng chẳng qua là cảm thấy cái này người thoạt nhìn có chút kỳ quái so sánh với mặt khác đồng học khí thế ngất trời trò chuyện nàng tựa như là bị ngăn cách tại góc người không liên quan vật bình thường chỉ là một người yên lặng ngẩn người hoặc là nhìn hướng ngoài cửa sổ trong lúc có người muốn hướng nàng đáp lời cũng đều bị xem nhẹ hoặc là lạnh lùng ánh mắt dọa lùi đại khái theo khi đó bắt đầu nàng tính tình liền bắt đầu có chút cổ quái thẳng đến ta cùng nàng bởi vì một chuyện nào đó quen biết lúc sau mới xem như quen thuộc tuổi trẻ thời kỳ diệp thanh huyên tại tướng mạo bên trên tương đương ưu tú lại bởi vì gia đình điều kiện tương đối ưu việt nguyên nhân nàng trang điểm cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không lớn xứng đôi so sánh với khi đó có chút quê mùa hà thi san diệp thanh huyên tựa như là theo thành thị bên trong đi vào nông thôn trải nghiệm cuộc sống nhà giàu tiểu thư đồng dạng nay loại hơi có vẻ thái độ cao ngạo cũng t r e o đến chung quanh một bộ phận người bất mãn lệnh bạo lực thường thường muốn so trực tiếp khi dễ nghiêm trọng rất nhiều cũng may ban cấp bên trong hai người nhân vật d â u ria báo đoàn sửa ấm mới không có quá mức d à y vò đi học chung cùng nhau ăn cơm ngay cả sau khi tan học đi trường học phòng vệ sinh hai người đều phải dắt tay cùng đi như là như hình với bóng hảo hữu hai người bọn họ chi gian hữu nghị cũng là theo khi đó bắt đầu liền thật sâu cắm d ễ nảy mầm cũng là tại ở chung bên trong hà thi san chậm rãi thấy được đối phương thay đổi theo bắt đầu cái kia ít khi nói cười đều là một mặt nghiêm túc như là toàn thế giới đều không có quan hệ gì với nàng b ă n g lánh nhân vật chậm rãi phát sinh l ộ t xác trở nên yêu thích cười yêu thích cùng chính mình chia sẻ làm nàng cảm thấy vui sướng sự tình yêu thích cùng chính mình kể ra nàng t r ô n giấu ở đ ấ y lòng bất mãn sự tích bản chương xong chương 284, quá khứ chương 284, quá khứ như là không có gì giấu nhau h ả o hữu diệp thanh huyên trên thực tế là nhất danh thoạt nhìn so bề ngoài muốn ngây thơ rất nhiều tiểu nữ sinh tựa hồ quyết định hà thi san là nàng duy nhất h ả o hữu nàng cũng tại bất chi bất giác hướng đối phương miêu tả rất nhiều rất nhiều không muốn người biết sự t ì n h nàng gia đình nàng tao ngộ cùng với nàng vì cái gì sẽ đối nam tính có thành kiến nguyên nhân cùng hà thi san khi còn nhỏ nhận xung quanh nam hải khi dễ bởi vậy chán ghét thượng nam sinh lý do khác biệt diệp thanh huyên lý do nghiêm trọng hơn một ít khi đó hà thi san từ đối phương miêu tả bên trong biết được nàng nhà bên trong tình huống tổ tiên lưu việt cùng với gần nhất xuống dốc thân cô cô bị ép gả cho nhất danh thành công thương nhân sử dụng này một điểm mới có thể duy trì ở trong nhà chi tiêu hàng ngày mẫu thân n u nhược cùng với không dám phản kháng tính cách làm diệp thanh huyên tại cái kia nhà bên trong giống như bị cầm tù tại lồng chim bên trong chim nhỏ bình thường nhìn như ngăn nắp xinh đẹp lại sớm đã đã mất đi làm người sống cơ bản lạc thú chỉ có ở trường học thời điểm nàng mới có thể buông lỏng ngắn ngủi chính mình thiên tính mới có thể tại hà thi san trước mặt nói ra những cái đó chưa từng báo cho qua mặt khác người thương tâm sự dấu vết ta vẫn cảm thấy nàng cũng không có thoạt nhìn khó như vậy ở chung cho tới nay lạnh lùng cũng chỉ là nàng ngụy trang không bằng nói là nàng không biết nên như thế nào cùng cái khác người ở chung mới đúng mỹ môi một cái hà thi san hô hấp tần suất bắt đầu thêm nhanh hơn một chút nàng nghĩ đến kia một đêm sự tỉnh mưa ban đêm diệp thanh huyên gõ nhà mình phòng cửa tại nàng mở cửa ra sau nhìn thấy bị nước mưa thấm quần áo ướt tỏ ra cực kỳ chật vật diệp thanh huyên chỉ là nàng chưa kịp tuân hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì thời điểm liền bị đối phương một cái kéo lại cánh tay như bị điên lôi kéo nàng chạy về phía t ầ n g dưới cho tới bây giờ hà thi san đều còn nhớ rõ đối phương khí lực rất lớn lớn đến nàng căn bản không tránh thoát thẳng đến hai người tới tự dưới nhà sau nàng mới xử x u ấ t khí lực toàn thân tránh thoát đối phương trói buộc Tiếp tục liền từ Thanh liền Diệp miệng Huyên bị ê n trong nghe được làm lúc ấy nàng lơ ngơ dò hỏi. Nàng kia ngày nói muốn cùng ta cùng đi, đi nơi nào cũng không、biết. Liền nói là tùy tiện đi nơi nào đều có thể, chỉ cần không này thành ta biết. tùy thể, tiếp tục t hỏi. chỉ chỗ h được đi, đi đi đều lúc có cái làm lơ là ấy dò kia ở b ê nước trong. Thanh âm càng thêm trầm thấp xuống, hà Thi san cho tới cho càng xuống, San còn nhớ đến lúc ấy kêu phó hình ảnh. n giờ Hà phó âm bây lúc ấy đều Bị kêu mưa thấm ướt diệp thanh huyên lấy một loại nàng chưa hề được chứng kiến chật vật hình tượng xuất hiện tại nàng trước mặt triệt để lật đổ hà thi san đối với nàng nhận biết như là một cái không biết làm sao hải tử dùng đến gần như giọng khẩn cầu nói với nàng nói xong muốn rời khỏi này cái địa phương rời đi này tòa thành thị ta lúc ấy kỳ thật không biết rõ đến cùng đã xảy ra cái gì dù sao ta còn có mụ mụ cùng mội mội tại nhà khẳng định không có khả năng cứ như vậy đi theo nàng rời đi nhưng mà cũng không lâu lắm mẫu thân liền đột nhiên vọt ra đưa nàng đẩy ra đến một bên ký ức tiếp tục nổi lên hà thi san nhớ rõ thở hồng hộc từ trên xe bước xuống mẫu thân vọt tới bên cạnh mình đem thuốc mang theo chính mình rời đi diệp thanh huyên đ ẩ y r a